mập mạp thuế vụ quan nhà liền thu xếp tại bến tàu phụ cận cho nên hắn phương tiện giao thông chính là hai cái đùi đương nhiên lấy thân hình của hắn đến nói một chút không chừng là ba đầu hắn tự nhiên sẽ không để cho mòn sần bọn người đi đón xe điện đưa lọ một đoàn người tới xe ngựa còn đầu ở chỗ đó chờ rất khó tin tưởng sớm đã có hơi nước động lực xe lửa thậm chí mòn sần mòn sần hào đều đổi thành hơi nước động lực trên thế giới này như cũ có đại bộ phận địa phương đều là loại này đơn giản phương tiện giao thông cái này kỳ thật không kỳ quái thế giới này mở ra m à tắc giống loại kỹ thuật này trên biển cả là rất khó truyền bá ra lại càng không cần phải nói có người phí sức không có kết quả tốt đi nghiên cứu cái gì trên lục địa thông hành ô tô c h ở công cụ bởi vì thế giới này chín mươi trở lên đều là hải dương đại đa số quốc gia phổ biến chỉ có hơn mười vạn nhân khẩu có thể có mấy chục hơn trăm vạn liền đã coi như là một cái đại quốc thậm chí không ít quốc gia chỉ có mấy vạn người tăng thêm thiên long nhân còn có các quý tộc bóc lột muốn nghiên cứu ra cùng loại với ô tô loại hình đồ vật không khác nói chuyện v i ề n vông mòn sân cùng lò hai người bị mập mạp thuế vụ quan đưa đến một cái bốn con ngựa xe ngựa sang trọng trước mặt rộng lớn xa hoa lại thoải mái dễ chịu xe ngựa liền liền xe vòng đều là mang theo có giãn cao su l ố t xe hơn nữa nhìn đi lên còn có giảm sóc trang bị hai vị xin các hạ lên xe lò các hạ đội viên sẽ cười những thứ khác xe ngựa đuổi theo giai cấp ở khắp mọi nơi trên thực tế nếu không phải lò vì vương quốc làm lớn như vậy công hiến chiếc xe ngựa này hắn nhưng thật ra là không có tư cách ngồi đây là vương quốc tối cao quy cách xe ngựa vừa điều hành tới đến nội những thứ khác hải tặc thành viên chỉ có thể cưới mặt khác xe ngựa lò thần sắc có chút mất tự nhiên hắn thân thể cùng nội tâm lúc này là cự tuyệt cùng cái này khốn nạn cùng một chiếc xe luôn cảm giác sẽ có cái gì không ổn chuyện phát sinh lo tiểu tử ngươi sẽ không sợ sệt không dám cùng ta ngồi cùng một chiếc xe a chật chật chật l i ề n ngữ như vậy còn bị sưng là năm nay siêu tân tinh không phải là giả chứ ừ ai nói ta không dám ta chỉ là không nguyện ý cùng ngươi ngồi cùng một chiếc xe mà thôi trong miệng nói lò trực tiếp từ cửa xe mở ra c h u i vào hai tay vây quanh r ử a vào một cái góc ngồi xuống mọn sân cười cười đi theo một khối ngồi lên vẫn không quên dặn dò mập mạp thuế vụ quan một câu cái tên mập mạp kia nhớ kỹ tìm người giúp ta chăm sóc một chút ta cá chuẩn còn có chim tạ ơn không cần cảm ơn không cần cảm ơn mọn sân đại nhân xin yên tâm ngươi chim cùng cá ta đều sẽ để nhân tinh h i ể u lòng liệu tốt tuyệt thoải ta chịu. luôn đối để đề đúng Đến đúng đ mái dễ chịu. Mòn sần. Mặc dù ngươi nói không có vấn đề gì, nhưng ta luôn cảm giác nơi bọn chúng Mòn sần. không vấn nhưng nào không đúng lắm. Đến cùng là không đúng chỗ nào Mặc có cảm chỗ gì, lắm. dễ dù là ân u Chương kỳ thật nhà này tiểu trang không sinh sản rượu chỉ là các loại danh tiểu công nhân bốc vác cùng này đem hắn nói thành là tiểu trang không bằng nói chuyên môn dùng để chiêu đ á i trong vương quốc các đại quý tộc giao tế nơi trốn tương đối tốt chỉ là rất hiển nhiên đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không có cái gì quý tộc có cái này nhàn hạ thoải mái tới đây mặc kệ đối với người thắng vẫn là thất bại người mà nói đều là như thế tiểu trang nguyên bản chủ nhân đáng thương lẹ v ì còn đứng sai vị trí để trong này còn lâm vào một hồi bối rối cũng may tòa này tiểu trang bởi vì bên trong s ắ c thực tồn không ít đến từ các nơi trên thế giới rượu ngon mà bị trẻ tuổi quốc vương thu về đến vương thất trong tay Hiện trong ạ i chiêu người vừa vặn dùng để chiêu mòn sần, lò những người này. Mòn sần để đáy lò ư ợ u n g tin mới n sớm đã k h ô phải thực thế không thích nhân thật cái giới gì bí mật. nam Trên thực tế trên thế giới này, không thích rượu này đại ú n không có mấy cái. biển cả nam nhi nào có không uống rượu, chỉ cần rượu phẩm tốt, những thứ khác không ảnh hưởng toàn、cụ. Trong g khác chỉ phẩm thứ có cái, cả có cụ. mấy rượu, rượu tốt, đ s ả n h rộng rãi một tấm bàn dài ngồi đầy người phía trên trưng bày rượu đối với lò cầm đầu những này hải tặc nhóm đến nói có vẻ hơi xa xỉ một chút là màn trời chiếu đất hải tặc bọn họ đối với rượu phẩm chất truy cầu h i ệ n nhiên không thể cùng các quý tộc so sánh đối với đại đa số hải tặc đến nói rượu là dùng đến uống cũng không phải là dùng để phẩm chỉ có, có các loại thời gian d ố i quý tộc các lao ra mới có thể như thế mòn sân thích rượu ngon là bởi vì rượu ngon vị đối rượu bản thân đại biểu văn hóa nội hàm chờ một chút cũng không có hứng thú trên bản chất đến nói h ắ n chính là một cái hơi xoáy một điểm thực lực mạnh một điểm địa vị cao một chút tiền tài nhiều một chút phổ thông tục nhân m à thôi cùng những người khác không có khác nhau lớn ấn gì cái này không có gì hắn xưa nay không vì vậy mà kiêu ngạo mòn sần đại ca ngươi tới đây là có nhiệm vụ gì sao Bờ bồ trong tay bưng lấy một loại mật ong rượu trái cây đặt câu hỏi không biết nguyên nhân gì hắn một con gấu bắc cực chủng loại da lông tộc vậy mà cũng thích mật ong xem ra chỉ cần là gấu liền rất thích mật ong tựa như là nam nhân liền thích mị nữ giống nhau gây ngoại trừ nhìn qua loại này rượu trái cây rất thơm ngọt dễ uống kỳ thật c ồ n đ ộ cũng không tính thấp mà lại hậu kỉnh mười phần nhưng bờ pồ không biết những này hắn càng không ngừng uống thả cửa một chén nhìn qua rất là thích hy vọng hắn uống say sau còn có thể tiếp tục bảo trì loại này thích mòn sân để cái c h é n trong tay xuống gật đầu nói đã các ngươi đoàn hải tặc hẹ ợt nhân viên đã đến đủ vậy ta liền nói một chút đến mục đích có phải là mời thuyền trưởng làm saki bù cải saki nóng lòng nhất hắn lúc này còn muốn lấy ăn liệm cái kia đồ ước sợ bờ pồ cái này ngu ngơ nhất định phải hắn thực hiện sau đó lại t i ệ n hắn một phần nóng hầm hợp liệu vậy còn không như chết được rồi s a kỳ tiếng nói vừa ra ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía mòn sẩn trong thần sắc tràn ngập trờ mong hy vọng từ mòn sẩn trong miệng nghe được khẳng định nói lo mặc dù dùng uống rượu che giấu động tác bất qua ánh mắt của hắn có thể không che giấu được nhìn xem mòn sẩn giống như cười mà không phải cười thần sắc hắn đem đầu đường qua một bên chỉ có lô thai còn chi cạnh chờ lấy mòn sẩn đáp án các ngươi nhìn như vậy tốt lỏ cái này thận hư ra hòa sao ta nhìn hắn cũng không có gì đặc biệt à, thực lực cũng liền qua loa chỉ có thể nói miễn cưỡng nhìn được không biết vì cái gì giống lỏ còn có ạ sờ a loại này ngạo kiều ra hỏa b ọ n sần luôn luôn không nhịn được muốn đùa g i ỡ n một chút xem bọn hắn d ơ chân dáng vẻ đáng tiếc các ngươi đoan sai sải kỵ bù cải đã có người k h á c tuyển ta lần này tới là vừa vận t ạ i phụ cận chấp hành nhiệm vụ vừa mới bắt gặp tin mới liền đến nhìn một chút lúc trước đầu củ cải hiện tại biến thành bộ dáng gì hiện tại xem xét quả nhiên có chút dài l ệ ra a không phải thuyền trưởng sao cái này cái này thậm chí ngay cả thuyền trưởng cũng làm không lên s a k i b u cải đoàn hải tắc hẹ ở tất cả mọi người thất vọng thở dài s a kỳ càng là sắc mặt như cho tàn chi cạnh lỗ thai l ỏ cũng có chút ủ rũ hắn khoảng thời gian này đến nay điên cuồng biểu hiện không phải liền là vì để cho chính phủ thế giới chú ý tới tiếp nhận đỏ phở làm mì ngộ s a k i b u cải vị trí sao cái này với hắn mà nói có phi thường ý nghĩa quan trọng không nghĩ tới vậy mà không phải hắn hắn cắn răng sắc mặt có chút khó coi đồng thời lại không dám đem mặt quay tới đối mặt mòn sần phúc ha ha ha ha mòn sân nhìn xem lò cùng những người khác một mặt táo bón biểu lộ nhịn không được cười to lên lừa các ngươi rồi nhah a ha từng cái thật đúng là đơn thuần đáng yêu à. lò sao nói cũng coi như ta nửa cái đệ tử mặc dù không có học được sự thông minh của ta cơ t r í nhưng ta làm sao cũng phải r ấ t hắn một thành lần này ta thế nhưng là dẹp bỏ nghị luận của mọi người để lò trở thành s xa kỳ bù cái uy lo ngươi nói một chút chờ chút ngươi phải làm sao cảm tạ ta ta cảm tạ ngươi cái gà ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông được hay không lò trong lòng điên cuồng gào thét phàm là không phải còn có một điểm lý trí hắn liền dám rút đao chém tới ngươi n g ó n nó có từng thấy hèn như vậy người không có lấy lò cầm đầu đoàn hải t ắ c h ẹ ở tất cả mọi người đều không còn gì để nói đến cực điểm lại nói ngươi đều là hải quân đại tướng thân phận có thể hay không có chút ngươi đại tướng uy nghiêm cùng ổn trọng có dám hay không không buôn bán kiếm chứ xa ký bởi vì nhớ mãi không quên đổ ước mà thở dài một hơi bên ngoài những người khác có một cái tính một cái bao quát b ở bộ lúc này đều có một loại muốn đánh chết hắn xung động cũng may bọn hắn lý trí vẫn còn tồn tại không phải vậy liền muốn bị đoàn d i ệ t mòn sân cơi nửa ngày cuối cùng là chậm lại quả nhiên người vui vẻ cho tới bây giờ đều là xây dựng ở người khác không vui phía trên hắn từ chính mình áo choàng bên trong túi bên trên móc ra một tấm chồng chất giấy ra đem hắn triển khai về sau đập tới trên mặt bàn tốt rồi từ tờ giấy này phía trên ký tên ngươi liền có thể chính thức trở thành xà kỳ bù cải tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở tờ giấy này phía trên phảng phất nó mang theo vô tận ma lực đồng dạng lò trinh lăng lấy không nói chuyện ngồi tại bên cạnh hắn xà kỳ nuốt từng ngụm nước bọt thuốc dùng nói thuyền trường nhanh ký tên đi ánh mắt của những người khác lại chuyển rời đến lò trên thân gặp hắn vẫn là thất thần biểu lộ n h ì n không được có chút sốt ruột một hồi lâu lo mở miệng nếu như ta ký phần này hiệp nghị cái kia có thể yêu cầu xử tử đỏ phở làm mì ngộ sao mòn sân giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lò có thể nói ra lời như vậy hắn nhìn xem lò nói chớ suy nghĩ quá nhiều người trẻ tuổi ta nếu mà là ngươi nhất định sẽ không dẫn như thế quá đáng yêu cầu lọ như có điều suy nghĩ sau đó nói vậy ta yêu cầu đi gặp bên trên đỏ phở làm mì ngộ một mặt yêu cầu này không quá đáng à. chực chực chực lo ngươi biến lại còn cùng ta chơi loại này giao giá trên trời sáo lộ đây cũng chính là ta đổi thành những người khác ta cho ngươi biết đều không dùng được mòn sân một bộ nhìn thấu ngươi biểu lộ đáp ứng lọ yêu cầu bất quá ai bảo ta như vậy xuất khí hào phóng lấy giúp người làm niềm vui đâu ta làm chủ yêu cầu này liền đáp ứng lọ âm thầm thở dài một hơi vừa rồi trực diện ra hỏa này thời điểm hắn nhịp tim đều tăng tốc thật nhiều thuyền trưởng nhanh ký tên a thấy lọ vẫn là không có, có động tác gì Những người khác nhịn không được thúc dụng. Khốn nạn, khác thúc không được ký? có Cầm đ bút ta làm sao làm ầ uy đến không ký sao?、Phốc、ha ha ha, hóa ra Phốc h có là bởi vì không có bút, vì t u ề n trưởng、ơi. Ta ngươi. s a i t h u y ề n t r ư ở n gỗ Thật, ta h đã k cụ ta, ta lao đầu có cái sự tình muốn hướng ngươi hồi báo một chút đợi đến nhàn rỗi thời điểm mọn sần lấy ra rèn rèn n g ư xì đánh cho sẻn gỗ cụ ta nhưng không dám nhận ngươi trước đó cùng xạ cạ rủ kỷ muốn đánh lên thời điểm nhưng không có nghĩ đến hướng ta báo cáo gen gen mưu xì bắt trước được đến sẻn gỗ c ủ lao đầu có chút đáng ghét thật là nhỏ mọn như vậy trách không được lớn như vậy số tuổi còn không người m u ố n trước đó chuyện này cũng không trách ta lại nói không phải là không có đánh lên à không muốn luôn so đo những này có không có ta hiện tại có chính sự mòn sân h i ể u rất rõ sẻn gỗ c ủ hán thuận miệng bỏ qua một bên chính mình sau đó ném ra ngoài chính mình sự t ì n h đến ngăn chặn sẻn gỗ c ủ miệng nói chuyện có chính sự quả nhiên sẻn gỗ c ụ không có tiếp tục o á n trách mòn sần nói đi chuyện gì ta nghe đâu là lò chuyện mòn sần đem liên quan tới mời lò trở thành saki bù cả cùng lò yêu cầu chờ một chút đều cùng sẻn gỗ c ụ báo cáo một chút gen gen n m ư xì đầu kia có chút t r ầ mặc m mòn sần cũng không thúc giục lò sở dĩ đưa yêu cầu như vậy suy cho cùng vẫn là không có b ơ g xuống đã từng rổ xì nẹn tờ bị giết cửu hận mới có yêu cầu như vậy sẻn gỗ c ụ tự nhiên giác quan phức tạp dù sao nếu như không có lỏ đứa bé này lấy rổ xin ẹ n tở cẩn thận tuyệt sẽ không xảy ra chuyện thật lâu việc này đã ngươi đáp ứng kia xin ngài chỉ điểm được rồi ta làm việc ngươi yên tâm mòn sần thuận miệng đáp ứng nói liền muốn c ú ố điện thoại chờ chút sen g ỗ cụ lên tiếng gọi lại mòn sần suy tư một chút mở miệng cp không bên kia một chiếc chiến hạ mất tích vô thanh vô tước chuyện này ngươi có biết hay không cùng này hỏi có biết hay không, không bằng nói câu nói này lời ngầm nói là tiểu tử chuyện này là không phải ngươi làm loại sự tình này mòn sân làm sao lại thừa nhận đừng nói sẻn gỗ c ủ chính là hãng cóc tốt à hãng cóc nơi đó hắn không dám hứa chắc sẽ không nói nhưng sẻn gỗ c ủ nơi này vậy khẳng định là đánh chết đều không thừa nhận không đúng việc này vốn cũng không phải là chính mình làm cùng chính mình một mao tiền quan hệ đều không có thừa nhận c ọ n lông ồ cp không chiến hạm cũng sẽ mất tích ta còn tưởng rằng ai cũng sẽ cho bọn hắn mặt mũi để bọn hắn có thể ở thế giới tùy ý thông hành đâu không nghĩ tới cứ như vậy là xe mọn sân đầu tiên là lệ cũ trào phúng sau đó mới nói ta mấy ngày nay không phải đang đuổi đường chính là đang đuổi đường trên đường hôm nay vừa mới nhìn thấy lò đoàn hải t ắ c hẹ ớt nơi nào có thời gian nghe nói cái gì cái gì mọn sân ngữ khi không có chút nào sơ hở như trước kia không có gì khác biệt muốn nói diễn kịch liền thế giới này đến nói ú t ca đều thiếu nợ hắn một tòa tiểu kim nhân sen gỗ cũ tiếp tục c h ầ m mặc hắn cũng chỉ là có một chút hoài nghi mà thôi bất quá nghe mọn sần nói như vậy lại thêm căn cứ cv không thuyền rủi d o địa điểm cùng mọn sần khoảng cách xác thực không phải là mọn sần làm hắn lại không thể phân thân hai nơi ngươi nếu không biết thì thôi khả năng chờ ngươi trở về cv không người sẽ tìm ngươi tìm hiểu tình huống đến lúc đó ngươi nên như thế nào nói liền như thế nào nói tìm ta tìm hiểu tình huống bọn họ thuyền mất tích liên quan ta cái r á m mọn sần thấp giọng chửi mắng một câu ngự khí có vẻ hơi không cam l ò n g vậy bọn hắn quay đầu tìm ta thời điểm đừng trách ta không nể mặt bọn họ tốt rồi ta muốn đi bận điệu sèn gỗ c ủ lao đầu ngươi nhiều chú ý thân thể ta lần này trở về mang cho ngươi điểm trà ngon treo giang giác điện thoại cút máy sèn gỗ c ủ đối âm thanh ống âm thanh bận ghét bỏ đĩu môi cái này khốn nạn tiểu tử thật giống như ta thiếu hắn điểm kia trà giống nhau bất quá hắn trên mặt có chút không che giấu được nụ cười rõ ràng bán nội tâm của hắn nghĩ một đăng nói một n ẻ o láo ra hỏa một bên khác mọn sân đồng dạng đĩu ngôi hắn biết cp không chỉ cần không nốc khẳng định sẽ hoài nghi mình dù sao cùng mặt nạ nam c ó k i ể u đoán lại có năng lực làm ra loại chuyện này tuyệt đối không nhiều đến nỗi nói đụng phải cực đoan thời tiết mà toàn viên bị tiêu diệt khả năng chỉ cần đầu g ó c bình thường đều hẳn là rõ ràng dù cho đụng phải cực đoan khí trời ác liệt cũng không có khả năng một chút tin tức đều không thể chuyển tới huống chi trong này còn có cái mạnh mẽ chiến lược v â y vây đầu mọn sân đem tin tức này không hề để tâm cũng không phải hắn làm nghĩ nhiều như vậy làm gì chương bốn trăm tám mươi lăm đến l ô tấn nói ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn lại ăn lại cầm dịu ngắn phi l ô tấn tiên sinh tỏ vẻ câu nói này không phải hắn nói ai nói ai dịu ngắn một đoạn s á c thực không thể lời gì đều hướng l ô tấn tiên sinh trên thân an vạn nhất đây là chu thụ nhân nói đâu bất quá mặc kệ ai nói đây đều là chi tiết vấn đề mọn sần vì không để chính mình ngắn một đoạn quyết định vẫn là bảo trì một chút tiết tháo mặc dù coi như ngắn một đoạn cũng đầy đủ d à i nhưng không ngắn một đoạn không phải càng tốt sao nam nhân đâu còn có ngại chính mình lớn lên hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận đến từ quốc gia này trẻ tuổi quốc vương cha ly mời không có cách nào nhà mấy ngày nay sắp đem người ta rượu ngon đều nhanh cho uống sạch đoàn hải tặc hẹ ở cái này một nhóm người là thật không có kiến thức không phải liền là một điểm rượu ngon đáng giá như vậy dùng sức thậm chí liều mạng uống sao đến nỗi một mình hắn uống nằm sấp đối phương một đám kia cũng là cơ bản thao tác không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới cũng đều là vì bọn hắn tốt người trẻ tuổi sao có thể luôn luôn trầm mê ở t i ể u sắc ở trong đâu m ò n sân cùng vị này trẻ tuổi quốc vương gặp mặt về sau vậy mà ngoài ý muốn trò chuyện không tệ có thể thấy được người trẻ tuổi này rất có kiến thức đương nhiên cũng rất có cổ tay nhìn chuyện góc độ cũng rất không bình thường m ò n sân tin tưởng quốc gia này tại dưới sự hướng dẫn của hắn khẳng định sẽ gần hơn một bước bất quá cũng liền như thế quốc thổ diện tích quyết định một quốc gia hạn mức cao nhất đến trình độ nhất định cũng chỉ có tiếp tục hướng bên ngoài khuyết t r ư ờ n g nhưng vô biên vô hạn trên đại dương bao la mỗi cái quốc gia khoảng cách cách xa vạn giảm muốn khuyết trương lại nói nghe thì dễ như vậy lấy hải đảo làm đơn vị quốc gia văn minh cùng loại kia trên lục địa mạnh mẽ tập quyền quốc gia đang phát triển tiền cảnh bên trên khẳng định không so được đây chính là thế giới này đặc sắc cũng là thế giới này địa lý điều kiện chỗ quyết định ai bảo thế giới hải dương diện tích chiếm tuyệt đại đa số còn đem lục địa tất cả đều ngăn cách lại thêm cá nhân võ lực chế ước có thể cam đoan không nhận hải tặc xâm lược đã coi như là một cái mạnh mẽ tốt quốc gia nếu như tại cơ sở này bên trên còn cam đoan quốc dân cuộc sống vậy đơn giản không biết muốn thu đến bao nhiêu quốc gia khác ao ước loại này thế giới các loại tình huống đừng nói mòn sần cái này kiếm sống coi như đổi một người hùng tài đại lược tới nơi này cũng rất khó làm cho nên mòn sần cũng liền cùng trẻ tuổi có hùng tâm quốc vương uống chút rượu thổi một chút nước tiện thể động viên hắn một phen thế giới này là chúng ta cũng là các người nhưng suy cho cùng vẫn là các ngươi cố lên nha tiểu tử nước chỉ thế thôi không có dừng lại quá lâu bởi vì kế tiếp thế giới hội nghị còn có thiên đầu vạn tự việc làm cần hắn k h ô n cần hắn tiểu phó quan đến mộc lòng bất quá hắn làm trưởng quan làm sao cũng phải trở về cho tiểu phó quan cổ vũ ủng hộ mới được bằng không tiểu phó quan một cái không cao hứng bỏ gánh không làm hắn khóc đều không đất mà khóc đến nỗi bã đi dạ lớn nhất đặc sắc las vegas mòn sần đối với cái này cũng không có hứng thú một là bản thân hắn đối với cái này không có cái gì yêu thích lại một cái hắn muốn là xuất hiện ở sòng bạc sợ rằng sẽ gây nên oanh động không cần phải nói sòng bạc cũng không dám thắng tiền của hắn thậm chí càng nghĩ biện pháp cho hắn đưa tiền như vậy liền không có ý gì ta mòn sân lại không thiếu tiền cho nên tại r ừ n g lại mua mua mua về sau mòn sân liền chuẩn bị níu lấy vui đến quên cả trời đất đoàn hải tặc hẹ ở chuẩn bị xuất phát khoảng thời gian này toàn bộ làng chơi các cô nương chỉ sợ không có không nhận ra cái nào bọn g i a hòa này thật sự là bại hoại tập t ụ quả thực không thể nhịn cũng không ai dẫn hắn đi một ngày nào đó giữa trưa mòn sân ngồi lên đoàn hải tặc hẹ ở tàu ngầm để cá chuồn theo sau lưng tàu ngầm khởi động mục tiêu sáng tỏ hướng phía biển sâu đại ngục giam mà đi tàu ngầm bong tàu bên trên mòn sân như có cảm giác đột nhiên quay đầu giữa trưa bến cảng bên trên so với buổi sáng càng thêm bận rộn nguyên bản còn phải đưa làm được trẻ tuổi quốc vương bị mòn sân cự tuyệt hắn bản thân liền không quá ưa thích loại này lễ nghi phi p n p h ư c cho nên cuối cùng t i ễ n đưa chỉ có một cái mọn sần không có ghi nhớ tên bến cảng viên thịt h u ế v ụ quan lúc này thuế v ụ quan chỉ sợ không bao lâu liền sẽ thăng chức tăng lương từ đây đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong cưới cưới thì thôi hắn trong nhà còn có một cái có chút xinh đẹp có cái cũng không biết ban đầu là như thế nào mắt mù nhìn lên hắn nói không chừng nhìn t r ú n g tiềm lực của hắn bất quá mọn sần cũng không phải là nhìn mập mạp thuế v ụ quan một cái viên t h ị có cái gì tốt nhìn mặc dù viên thịt này nhìn hắn quay đầu tại trên bến tàu giật nảy mình giống một cái khiêu động bóng rổ cũng vẫn không có hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn hắn ánh mắt vượt qua mập mạc dừng lại sau lưng hắn đại khái hơn m ộ mươi mét địa phương nơi đó có một đầu hẻm nhỏ một cái vóc người cao lớn màu đen tóc ngắn trung niên nhân đưa lưng về phía bên này hất lên màu trắng cũ nát áo khoác trong tay cầm một cây m ụ c trượng go go đập đập đi về phía trước vào n g õ nhỏ biến mất tại mòn sần giữa tầm mắt là hắn sao mòn sần nhữ mày trong lòng hiện lên một cái nghi vấn nói đến cũng có khả năng dù sao nơi này là có mệnh las vegas mà vị đại thúc kia lại thị c ự c như mạng làm sao rồi có cái gì không đúng sao lò thuận mòn sần ánh mắt nhìn cái gì không nhìn thấy không khỏi hơi nghi hoặc một chút mòn sần trở lại lắc đầu không có gì tăng tốc đi tới đi vậy mà tại nơi này đợi lâu như vậy thật sự là không nên các ngươi những người này đều nhanh đem người ta rượu ngon cho uống sạch lò lập tức nổi trận lôi đình ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta tất cả mọi người thêm một khối đều không có ngươi uống đến nhiều mà lại ngươi không riêng uống còn cầm người ta nhiều như vậy này này làm rõ ràng ta là cho tiền thế nhưng là người khác tịch thu lại cho ngươi lui về đến rồi đừng nghĩ d i ấ u d i ế m được đi vậy ta mặc kệ dù sao ta đã cho hắn không thu kia là chuyện của hắn cái này không trách được trên người ta cái kia cũng dù sao cũng so các ngươi ăn không lấy không mạnh lo có chút tức hồn hẹn ta không có ngươi chớ nói nhảm ta thế nhưng là giúp hắn bình định phản loạn dựa theo ta cống hiến lúc này mới có bao nhiêu mòn sân bĩu môi thôi đi nói thật giống như không có ngươi người khác liền bình định không được giống nhau ngươi nếu lợi hại như vậy không bằng tới cùng ta chiến đấu một phen để cho ta tới thử một chút hỏa hầu của ngươi thứ liền cái r á m khốn nạn ngươi cho là ta sẽ mắc lửa sao đừng cho là ta không biết ngươi chính là muốn thừa cơ giáo hấn ta một trận ta sẽ không cho ngươi cơ hội này nha ha ha lại bị ngươi nhìn thấu không nghĩ tới ngươi càng lớn lên lá gan càng ngày càng nhỏ khi còn bé ngươi thế nhưng là e ngại chiến đấu dù là đối phương cường đại hơn nữa nhưng mà lò đã không để ý tới hắn nói đùa khi còn bé kia là không biết lòng người hiểm ác ngươi khi ta hiện tại còn n ố c sao mòn sần thở dài một hơi thật là một chút cũng không bằng khi còn bé khả ái như vậy a hắn cùng lò ồn ả o quay người liền đem sự tình vừa rồi cho ném xót mặc kệ vừa rồi người kia có phải là ý sổ hắn đều không có mời đối phương gia nhập hạm đội mình ý tứ không nói đối phương có thể đáp ứng hay không chính là đáp ứng chính mình nên cho vị trí nào lấy thực lực của đối phương nếu như nguyện ý gia nhập hải quân trung tướng đều không lộ vẻ không đủ tư cách huống chi ý sổ cùng tổ kỷ các thế nhưng là mấy chục n a m bạn bè mọn sần không tin tổ kỷ các không có mời qua đối phương nhưng trên thực tế đối phương thẳng đến hải quân thế giới trưng binh mới lấy đại tướng thân phận trở thành hải quân có thể thấy được người ta có lo nghĩ của mình mà lại mòn sần lại không cần đi tranh bá thế giới không có cái gì thu thập văn thần võ tướng đam mê đến n ộ i hệ nộ kia đơn thuần là chính mòn sần cải tạo mòn sần hào cần một cái động lực quần quận không dứt động cơ mới sẽ đi tìm hắn bằng không hắn mới lười nhác chạy xa như thế đi sở cải ý ạ lọ trở thành sài kỳ bủ cái tin mới kỳ thật tại ngày thứ hai liền đã theo tin mới chim truyền khắp toàn thế giới sài kỳ bủ cái chế độ mặc dù bị người lên án nhưng cái này thiết thực là thuộc về một cỗ không thể coi thường thế lực lớn hải tặc nhóm mắng bọn hắn là chó săn bất quá đổi thành chính mình lại không biết bao nhiêu người chạy theo như vịt mặc kệ có nguyện ý hay không lò trở thành saki bù cải về sau hắn mang tới tốt ảnh hưởng xấu cũng đều khuyết tán ra đối với một chút hải tặc đến nói đây là c h ấ n n hiếp ngay cả năm nay nhất làm náo động siêu tân tinh đều bị chính phủ thế giới chiêu an ý tứ này chính là nói các ngươi những người khác thành thật một chút nhưng đối với một bộ phận khác hải tặc đến nói loại này chiêu an hành vi sẽ bị bọn hắn chặt thành chính phủ thế giới cùng hải quân mềm yếu ngược lại sẽ trở nên càng thêm điên cuồng vô luận như thế nào thế giới này đều tại quần quận hướng về phía trước trào lưu của thời đại vẫn như cũ không thể ngăn cản đây đối với lọ đoàn hải tặc hẹ ợt đến nói kỳ thật còn có một vấn đề đó chính là những thứ khác sẽ ký bù c á tất cả đều có một cái trụ sở chỉ có bọn hắn còn tại phiêu bạt không chừng ở trong đó cho dù là người cô đơn hà tây cũng cần thỉnh thoảng trở lại hắn lũ linh đảo bên trên ở lại nghỉ ngơi một chút những người khác lại càng không cần phải nói mọi gì ạ cùng lao xa dứt khoát ngay tại chỗ của mình trực tiếp nằm sấp ổ mấy năm mười mấy năm đều không mang làm sao động cho nên lựa chọn một chỗ làm bọn hắn đoàn hải tặc trụ sở kỳ thật đã bị lò nâng lên nhật trình lò chưa bao giờ từng nghĩ muốn trở thành vua hải tặc hắn ban sơ ra biển mục đích bất quá là vì tìm tới đỏ phở làm mì ngộ báo thù hiện tại đỏ phở làm mì ngộ đã sớm rơi lại hắn cũng trở thành saki bù cải về sau đường muốn làm sao đi hắn còn không có nghĩ kỹ bất quá bất kể nói thế nào đều muốn có địa bàn của mình những n à y muốn chờ nhìn thấy đỏ phở làm mì ngô về sau liền sẽ đưa vào danh sách quan trọng mà đỏ phở làm mì ngô không bao lâu liền có thể nhìn thấy thật hy vọng có thể càng nhanh một chút một đám người đi thuyền muốn xa so với một người đi thuyền thú vị huống chi lấy mòn sần thực lực bây giờ thân phận địa vị nhan giá trị đối với lò đoàn hải tắc hẹ ợt toàn bộ đều là nghiền ép dù cho hiện tại hắn thành sa kỳ bù cải một trong có thể tùy ý ư ớ c hiếp người khác đương nhiên càng thú vị hắn một người cũng chỉ có thể ư ớ c hiếp một chút hai con chim hoàn toàn không có, có cảm ó c giác thành công khoảng thời gian này đến nay đừng nói lọ, chính là những t h ư khác đoàn hải tặc thành viên tất cả đều sợ mòn sần bình thường không có việc gì đều trốn tránh hắn đi không biết cái này hải quân đại tướng lúc nào liền sẽ làm ra cái gì chiêu trò những này đều không là vấn đề bọn họ sợ nhất mòn sần lấy chỉ điểm danh nghĩa đến huấn luyện bọn hắn lò cuối cùng vẫn là không có trốn qua một kiếp này những người khác liền lại càng không cần phải nói có hai ngày thời gian chỉnh thuyền người cũng không dám ra ngoài hiện trên bong thuyền thậm chí cũng không dám mặt đối mặt bởi vì quá thảm dù cho lò ngoại hiệu là sở ghi ông óc ít cũng không có cách nào làm cho tất cả mọi người lập tức tiêu sưng mọn sần truyền thừa đến gặp lao đầu phì sporp lớp rốt cục có đất dụng võ c h ắ c không được gặp lao đầu thích dùng nắm đấm chiến đấu loại này quyền quyền đến thịt phong cách thật đúng là tương đương không tệ so sánh giống nhau đoàn hải tặc lo đoàn hải tặc hẹ ở quy mô tiểu rất nhiều cho dù là hiện ở thời điểm này cũng không có đến hai mươi người nhưng đi thuyền tổng cộng một tuần lễ những người này không thiếu một cái mỗi người rất p h ẳ n g đồng đều tất cả đều chịu không chỉ một lần đánh mặc dù nói cảm giác thực lực cũng có không nhỏ tăng lên nhưng bọn hắn thật không nghĩ như vậy tăng lên phương thức a c h ắ c không được mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội tại nevê k é p r d đều sẽ để không ít hải tặc nghe tin đã sợ mất mật mẹ nấu n ế u là mỗi n g à y b ị d ạ n g này ra hỏa t à n phá không m ạ n đến biến h mẽ tám h i ớ i là lạ. Cũng m a y bọn họ rốt cuộc không cần tiếp nhận n h rốt tiếp cuộc ư vậy trả tấn. b ở i vì, biển s â u đại n g ụ chờ giam. Lập tức liền muốn Lập tức c đến. Chương 486, chờ thật lâu rốt cuộc đợi đến hôm nay trên thế giới này có rất ít là đánh một trận chuyện không giải quyết được nếu có vậy liền lại đến dừng lại nếu như còn có vậy liền trực tiếp đánh chết không phải vậy còn giữ ăn tết hay sao lò chịu một trận đánh về sau liền rõ ràng mọi ràng rõ thứ không thể nghi ngờ mòn sần là thuộc về cái trước cho nên tại chịu mòn sần đánh một trận về sau hắn liền thay đổi thái độ không thể trêu vào trốn đi còn không được sao sau đó lại phát hiện tàu ngầm thực tế có chút ít không chỗ có thể trốn về sau dứt khoát thuận mòn sần bắt đầu trợ trụ vi ngược nối giáo cho giặc lấy tên đẹp vì đoàn đội tăng lên thực lực tổng hợp như vậy trải qua quả nhiên liền sảng khoái nhiều mặc dù ngẫu nhiên chính mình cũng sẽ bị mòn sần cho tính vào tăng thực lực lên phạm trụ nhưng không quan hệ người có đôi khi nhìn thấy so hắn thảm hại hơn người cũng sẽ không cảm thấy mình thảm mặc dù ta rất thảm nhưng là các ngươi so ta thảm hại hơn đạo lý đều là tương thông không thông lời nói vật lý khơi thông một chút là được lò cảm thấy hắn ngộ trên thực tế hắn giác nộ rất sớm mà đổi thành một cái giác nộ sớm hơn chính là bợm bộ cái này gấu trắng tính cách thiên nhiên bị người yêu thích mòn sần đánh hắn một trận về sau phía sau phần lớn đều là tại đền bù mặc dù cái này đền bù để hắn từ gấu trắng biến thành mắt đen gấu trắng hơi trang phục một chút liền có thể làm bộ quốc bảo cái chủng loại kia nhưng tốt xấu vẫn là chỉ gấu không phải không có biến thành heo liền tốt tại cái này về sau hắn còn có thể từ trên người mòn sần học được không phải tư thế a không là chiêu thức sau đó lại đem loại chiêu thức này dùng tại xả kỳ vẹn c h ỉ n bọn người trên thân tiến hành thí nghiệm cho nên những người này lúc này chỉ mong mọi bình minh đến cũng may bình minh hưởng ứng bọn hắn hiệu triệu không có tại tối nay đến ngay tại bình minh đến thời điểm tiến đến bởi vì ìm kẹo đao thật đến to lớn chính nghĩa chi môn để lần thứ nhất nhìn thấy đoàn hải tặc hẹ ợt có chút mục trường t r ó n g đốc nhịn không được phát ra đậu xanh â m thanh sau đó liền đến ỉm kẹo đao chỗ cửa lớn theo thường lệ m ạ ẻ o l ạ n lúc này không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại ngồi cầu nhất là bây giờ vừa cơm c h ư a về sau không ngồi s ổ m hai tiếng hắn là sẽ không ra cửa chính trên bàn hạ n nì ạ bạn cái này ngớ ngẩn mang theo đáng yêu vóc người nóng bỏng đố m ỉ nổ đã đợi chờ tại ỉm kẹo đao cổng không nhìn thấy sự hy s i thân ảnh nghe nói bởi vì quá biến thái mà bị m ạ ẻ o l ạ n nhốt vào tầng thứ sáu lịch sử là có mạnh mẽ quán tính mòn s ầ n cũng không kỳ quái s k i z z e o k the dần s á t tính quá lớn ỉ m kẹo đao phạm nhân có rất nhiều đều bị hắn tàn sát sáng trưa tối đều sẽ xảy ra chuyện cái này không hiện tại liền bị giam đi vào không phải mòn s ầ n mang theo lọ đi xuống tàu ngầm sau lưng cả đám tất cả đều lưu lại vô cùng kích động nước mắt mẹ nấu rốt cục đi a cái này hải quân quả thực chính là ác ma trong truyền thuyết vẫn là hất lên thiên sứ gương mặt tác ma nhìn qua một mặt chính phái hết lần này tới lần khác một bụng ý nghĩ xấu đánh người lấy cơ kia là một cái tiếp một cái đến hoàn toàn cũng không mang giống nhau cái này mẹ nấu ai có thể nhận được rồi mà lại thuyền trưởng cũng đi theo xa đ o ạ à, vậy mà khuất phục tại ác ma ngân huy phía dưới trái lại một khối ý nghĩ chỉnh bọn hắn thuyền này là không có cách nào ngốc nhất là con kia nhìn xem chất phác đàng hoàng gấu trắng vậy mà cũng phản bội cách mạng phản bội nhân dân quân chúng mòn sân cung lọ xuống thuyền về sau ánh mắt mọi người tập trung tại gấu trắng trên thân khuôn mặt dần dần biến thái Bờ tổ lúc này mới ý thức được cảnh giới của minh địa một đôi còn không có hoàn toàn tiêu tán mắt quần thâm vô cùng hoảng sợ capen mòn sần đại ca cứu mạng dạ mát a lò khỏe miệng co giật một chút xem như không có nghe được như vậy thật xin lỗi bờ tổ, đạo hữu chết mà bần đạo không chết hy sinh ngươi một cái hạnh phúc ngàn vào nhà đây là ngươi phúc báo a mòn sần tắc mặt mày hớn hở đón lấy hàn ni à bản sau l ư n g đồ mỹ n ồ đã từng hắn không cùng hàn cock xác nhận quan hệ thời điểm còn không dám đối lửa cay nữ cai ngục trưởng quá nhiệt tình sợ làm cho hiểu lầm hiện tại liền không sợ dù sao hắn đã là người có vợ ân cái này lo dịp tương đương thanh kỳ không có ma bệnh h ắ n ni ạ bản mòn sần đại tướng hoan n ê n đi tới ta ỉm k é o đao sau đó mòn sần từ bên cạnh hắn vượt qua nhẹ nhàng ôm một cái đ ổ m ì nổ mợm m tờ không chào đón thích thế nào cậu tắc kia có hàn c o c còn chưa đủ lại còn dám thông đồng ìm k é o đao một cánh hoa quả thực là không muốn một điểm bích liên đối với loại hành vi này hắn chính nghĩa hạn mì ạ bạn muốn vào đi thật sâu phỉ nổ cùng phê phán cũng không biết dẫn hắn một cái vui mừng không thôi đổ mì nổ hoàn toàn quên đi nàng đã từng nhìn thấy mòn sần cùng hạn có cùng một chỗ tin tức thời điểm phát phải cũng không tiếp tục lý mòn sần thê độc đồng thời tỏ vẻ lúc kia nàng đầu góc nhất định là nước vào mòn sần chỉ là nhẹ nhàng ôm một cái vừa chạm liền tách ra hắn dĩ nhiên không phải chiếm người ta tiện nghi mà là đơn thuần lễ tiết tính ôm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác đỗ bị nổ tâm hoa nộ phóng lúc này đã hoàn toàn nghĩ không nổi rồi nàng s ắ c mặt tường hồng màu đỏ cam k í n h dâm đều biến thành hồng tâm hình dạng không biết lâm vào cái gì trong huyễn tưởng l ọ ở sau lưng nhìn xem đây hết thảy hắn bị môi âm thầm dựng thẳng một n g ó n ăn giữa trong lòng không khỏi khinh bị vạt phần hừ cặn bã nam dáng dấp đẹp hơn nữa có làm được cái gì không phải là một thứ cặn bã nam mòn sân lúc này mới nhớ tới bơi lội vòng pha dạ ộ trang t trí hàn n ì ạ bạn lui lại hai bước cùng hắn lên tiếng chào hỏi n h a hàn n ì ạ bạn đã lâu không gặp ngươi cũng ở đây hàn n ì ạ bạn lệ rơi đ ầ y mặt ta đến ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là tân n h ậ m saki bù cải saki ở ngóc ít trả p h à n gà lo chính là hắn yêu cầu đi xem một chút đọ p h ở là mỹ m ngộ mòn sân chào hỏi xong không đợi hàn n ì ạ bạn trả lời liền giới thiệu lò để hắn lần nữa lâm vào tự bế k h ú k h ú đối mặt lỏ h ẳ n ni h ạ bạn liền muốn đứng đắn nhiều mới là lạ hoan nên đi tới ta ỉm kẹo đao ai nha nói sai bại lộ dã tâm của ta thế thì lần nữa nói một lần hoan nên đi tới ỉm kẹo đao mời đi theo ta một đoàn người hướng về ỉm kẹo đao bên trong đi đến hoàn toàn không có chú ý tới một bên màu vàng tàu ngầm không ngừng lắc lư dáng vẻ chiến đấu rất kịch liệt chỉ là không có người xem c ù n g kịch bản bên trong h ẳ n có đến thăm ỉm kẹo đao không giống lần này mà éo lản lôi kẽo bụng không có cách nào tự mình cùng đi hết t h ả tất cả đều là hạn nghỉ ạ bạn toàn quyền xử lý bất quá có mòn sẩn đi theo không sợ sẽ xuất hiện loạn gì lo các hạ xin thứ lỗi bất kỳ cái gì tiến vào đại trong ngục giam người ngoài đều muốn mang lên này tấm xỉ ạ tồn còng tay đồng thời còn muốn kiểm tra một chút trên thân có hay không mang theo đồ vật một cái chuyên môn dùng để kiểm tra gian phòng bên trong ló liền không có cách nào cùng trong vợ kịch như thế hưởng thụ được đồ mì nổ phục vụ hắn là bị hạn nghỉ ạ bạn tự mình kiểm tra độ mỹ nổ lúc này chính ở lại bên ngoài bồi tiếp m ò n sần may mắn hắn yêu đao kỳ cổ cụ lưu tại trên thuyền bằng không cũng là không cho phép mang theo trên thực tế đối kiểm soát của hắn nhanh hơn rất nhiều mới vừa đi vào không bao lâu liền ra lọ trên tay mang lên một bộ màu nâu đen xỉ a tồn còng tay cùng sau lưng hạn n ì ạ bạn thân cao chỉ có một m chín lọ vừa vặn cùng hạn n ì ạ bạn bụng lớn cân bằng nhìn qua tương phản đặc biệt rõ ràng chật chật cũng không biết lo bị như vậy một cái hèn m ọ n đại hán kiểm tra thời điểm là một bộ biểu tình gì càng không biết gian phòng bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khốn nạn ngươi có phải là lại đang suy nghĩ gì vô lễ chuyện lò đuối mòn sần giơ chân xem xét cái này khốn nạn biểu lộ liền biết trong đầu của hắn nhất định không biết đang suy nghĩ gì rối loạn lung tung bẩn thỉu đồ vật liền ngay cả hạn n ì ạ bản đều tại mòn sần ánh mắt hạ có chút tê cả ra đầu hắn tranh thủ thời gian mở miệng tốt rồi nếu chuẩn bị thỏa đáng vậy chúng ta liền nhanh đi gặp một chút đỏ phở làm m ì ngộ đi a rất muốn trở thành trưởng ngục giam c h i t để có được tòa này ìm kẹo đao vừa nói xong hạ n nỉ ạ bạn liền che lấy miệng của mình nhìn chung quanh ai nha ta vừa rồi không nói gì không phó trưởng ngục giam ngươi vừa rồi muốn thay thế trưởng ngục giam vị trí đỗ m ì n ộ ở một bên nhắc nhở mòn sần không thể không đánh gãy cái này ngớ ngẩn hắn k h o á t k h o á t tay tốt rồi hạ n nỉ ạ bạn phía trước dẫn đường đi a a không thể nào quên chính sự đối với mòn sần hàn nỉ h ạ bạn vẫn là hơi có chút kính sợ dù sao ngay cả s ì dịch tên hôn đản kia đã từng đều bị ráo hơn qua h ắ n cái này tiểu thân b ả n càng là đưa đồ ăn ỉm kéo đao có thẳng tới tầng thứ sáu thang máy tăng lên rất nhiều việc làm hiệu suất nơi này mòn sần đã tới rất nhiều lần có thể nói cùng địa bàn của mình không sai biệt lắm quen thuộc nhưng lần đầu tiên tới nơi này lọ vẫn còn có chút mở rộng tầm mắt thang máy một đường hướng phía dưới không tại cái khác tầng dừng lại trăng mấy chốc tầng thứ sáu vô hạn địa ngục đến ỉm kẹo đao tầng thứ sáu ngục giam không cho người ngoài biết trong này giam giữ đều là trên thế giới này nhất cùng hung cực các tội phạm bọn họ hoặc là bởi vì giết người như ngoé đồ thôn diệt h à n h hoặc là bởi vì thực lực cường đại tiền thưởng ngầm cao còn có một số nắm giữ lấy to lớn bí mật hay là kiêm hữu chi bên trong này tội phạm sẽ rất ít bị xử tử phần lớn đều sẽ bị trung thân giam cầm không trực tiếp xử tử phức tạp rất nhiều yếu tố chính yếu nhất một đầu chính là trái cây vấn đề một khi đem bọn hắn xử tử trái cây nếu như bị những người khác đạt được thậm chí bị tứ hoàng đạt được vậy thì có việc vui mà một mực bị giam giữ đại đa số người sống trên dưới một trăm tuổi không phải vấn đề gì cho nên trung thân giam cẩm cũng liền tương đối hợp lý tầng thứ sáu chia làm rất nhiều nhà giam tới gần tầng thứ sáu lối ra địa phương nhà giam giam giữ tội phạm thực lực tương đối mà nói nhược tiểu nhất không ít đều là một đám người giam chung một chỗ càng đi bên trong tắc đại biểu cho giam giữ tội phạm thực lực càng sâu, cũng có cả độc cái cho xúc khác cơ Mà này là nhà bên trong kinh khủng nhất. những không ngoại đơn trong không người giam giữ giam giữ đi đại đều biểu tội tội tại tiếp hội. tất một cái trong nhà ra mặt, tuyệt ra phạm phạm, sâu, lệ, vì phòng ngừa vượt ngục nhất là từ khi golden l y e ẩ n vượt ngục về sau nơi này nhà tù càng thêm kiên cố bản thân đều là trộn lẫn lấy xì a t ổ n kiến tạo hiện tại phần lớn lại ra cố một phen không có ngoại lực tình hung dưới đơn thuần dựa vào người ở bên trong đào thoát không khác nói chuyện viển vông Chớ nói chi là cho dù là tại tầng thứ sáu bên trong, golden lì ổng cấp bậc kia ra hỏa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. m à tầng thứ sáu liền ngay cả mòn sẩn cũng là lần đầu tiên đặt chân nơi này. Mặc dù trong này kỳ thật cũng có một số người là hắn bắt được sau đó đưa vào nhưng trước đó chính hắn một lần đều không có đi vào. đi vào tầng thứ sáu bên trong lần thứ nhất có người ngoài đi vào vô hạn địa ngục nhất thời để trong này hải tặc nhóm lâm vào cồn g hoan nhìn ta nhìn thấy ai. đây không phải thân yêu phó trưởng ngục giam hạn ni ạ b ạ n ạ à à, ông trời ơi lại còn có xinh đẹp phó cai ngục trưởng tiểu thư độ m ỹ n ổ tiểu thư muốn hay không đi vào nơi này mà hảo hảo trừng phạt chúng ta dừng lại à? đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta thế nhưng là có thể mang cho ngươi những người khác mang đến không được sung sướng nha h ha ha ha ha nhìn xem bên kia là ai hải quân lại còn có hải quân tiến đến thật là một cái đẹp mắt tiểu ca ta nói hải quân tiểu ca ngươi muốn hay không cũng tiến vào một khối chơi một hồi a đúng vậy a thiểu ca chúng ta sẽ rất ôn nhu đối đãi ngươi đối với đẹp mắt người chúng ta luôn luôn rất ôn nhu hì hì ha ha rồi những này hải tặc không có vào trước đó phần lớn đều là kiêu căng khó thuần g i a hỏa nói thật hạn n g ạ bạn thật là có điểm c h ấ n không được trường hợp mòn s ầ n nhũ mày xem ra trải qua thời gian dài những người này ở chỗ này trong lòng đã sớm biến thái hạn n g ạ bạn ta có thể giáo hấn một chút những n à y buồn nôn cặn bã d ừ n g lại sao đương nhiên mọn sân đại tướng chỉ cần không giết chết tất cả đều dễ nói chuyện hiểu rõ mọn sân lạnh lùng ì xồ thân hình biến mất v ù vù mấy đao chém ra sáng tỏ đao quang chiếu sáng ú ám nhà tù tiếp lấy lại yên tĩnh lại a a a a a a tiếng kêu thảm thiết tử vừa rồi hai cái kêu gạo phải vang dội nhất trong phòng giam chuyển tới đây là vừa rồi đối mọn sân đổ m ì nổ miệng phun ô nói ra hỏa hiện tại bọn hắn đã nói không ra lời không có đầu lưỡi tự nhiên cũng sẽ không thể nói chuyện mọn s ầ n đi đến bọn hắn lồng giam trước cửa sát không nhìn những người này phẫn nộ ánh mắt sợ hãi h ở i mở cười ra tiếng ha ha cặn bại nhóm có ai còn muốn ôn nhu sung sướng sao ta người này từ trước đến nay tốt nhất nói chuyện ai cần ta có thể thỏa mãn các ngươi thật không cần khách khí là là hải quân đại tướng có người nhận ra mọn s ầ n áo choàng bên trên quân hàm đại biểu h à n g nghĩa hoảng sợ kêu lên Còn có chút hải tặc càng cũng sức cái còn mòn mòn nhận sần, những người này càng là lời cũng không dám nói, hướng bên trong dùng sức rụt rụt thân thể, tránh đi mòn sần ánh mắt, sợ hắn sẽ nhận ra mình. Hai cái nhà tù an tĩnh không còn có người dám không nói. có hải thể, Hai rụt rụt mắt, tù lời đi lại, lợi lời là là ra ra dám dám sợ sẽ vừa rồi nếu như thấy rõ ràng đối phương đại tướng quân hàm mấy người kia tuyệt đối không dám mép sâu ăn lá lên não không kiêng nghề gì cả đi qua cái này việc nhỏ sen giữa mấy người tiếp tục đi lên phía trước lấy thân phận của đỏ phờ làm mì nổ hắn tự nhiên sẽ không bị giam giữ tại phía ngoài cùng tự nhiên còn muốn tại đi đến mới có thể nhìn thấy nguyên bản còn có chút nhìn chung quanh lò lúc này không còn có động tác khác đen trắng điểm lấm tấm nhung mũ hạ sắc mặt bị giấu ở ưu ám hoàn cảnh bên trong nhìn không rõ ràng đầu hắn có chút thấp neo lại trong ánh mắt quang mang có chút trói mắt biểu đạt ý tứ càng là phức tạp chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn lúc này cũng nói không nên lợi là một cái tâm tình gì tới đường luôn có điểm cuối cùng cho dù ở hắn cảm giác bên trong đoạn này đường dài ràng giặc vô cùng cũng cuối cùng sẽ dừng lại đại khái sau một phút hàn ni ạ bản đứng vững hắn đi hướng bên tay phải một cái ưu ám nhà tù đ ọ t p h ơ l à mỹ m ngô ngươi có lao bằng hữu tới thăm ngươi chương 487, t r ư chương này chủ đề là tương thân tương ái trước mặt là một cái đơn độc tách ra nhà tù đại khái giống một cái phóng đại bản chiếc lồng bởi vì tầng thứ sáu rất cao hơn 10 mét trở lên cao độ tuyệt đối không có vấn đề cho nên nơi này nhà tù phần lớn đều là loại này kiểu dáng thêm xỉ ạ tồn t xiềng xích cố định tại đồng dạng thêm xỉ ạ tồn t trên vách tường không r a đùa giỡn chỉ là cái này một cái nhà giam phí tổn là đủ bù đắp được một cái hình quốc gia chí ít ba tháng thu thuế u ám không ánh sáng trong phòng giam một trận xích sắt vang động âm thanh mấy đạo xiềng xích răng khắp nơi đem đỏ phờ l à mì m n g ộ trói buộc cũng may nơi này xiềng xích đều đầy đủ dài có nhất định hoạt động không gian thật lâu mang tính tiêu chí tiếng cười tại trong lồng giam trước vang lên về sau mới là nói âm thanh trong giọng nói còn mang theo một loại nào đó phách lối hương vị phất phất phất phất phất hàn nhị ạ bạn ngươi sai ta có thể không có cái gì bạn bè địch váy là có không ít trên thế giới này nếu như phải có người tới thăm ta có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng muốn làm cho ta vào chỗ chết không biết có phàm kỷ khó được ta đều đã rơi xuống loại tình trạng này còn có người nhớ ký ta mà lại có tư cách đến người tới chỗ này cũng không nhiều không phải là ngươi chứ mòn s ậ n l ờ i mặc dù là nghi vấn nhưng ngữ khí tràn ngập khẳng định nha ha ha ha ta có thể không có cái gì nhàn hạ thoải mái tới thăm ngươi đừng tự mình đa tình đỏ phờ làm m ị nổ thời điểm này ta còn không bằng đi xem mấy mỹ nữ tới gặp ngươi một người khác hoàn toàn ta bất quá là tiện thể bồi tiếp ghé thăm ngươi một chút có hay không ngủ hiện tại xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn sống được tốt thật sự là người tốt không đền mạng bại hoại khó khăn nhất chết ta phất phất phất phất phất tạ ơn khích lệ thật đáng tiếc ta không có chết để ngươi thất vọng đọ phở lạ mỹ ngộ cho dù là trong tù đợi vẫn như cũ không thay đổi hắn phách lối bản tính hắn ngồi dậy xiềng xích một trận v ă n động ngẩng đầu nhìn về phía nhà giam bên ngoài để ta xem một chút là ai lúc này còn có thể nhớ tới ta tới phải biết những này ngay cả một cái nói đều không có thật là khiến người ta hoài niệm phía ngoài tự do khí t ứ c phất phất phất phất phất lo bị h ắ n nỉ ạ bản thân hình cao lớn ngăn tại sau lưng lúc này h ắ n nỉ ạ bản tránh ra vị trí mở miệng nói đọ phở lạ mỹ ngộ tự do khí tức ngươi cũng đừng nghĩ có thể có người tới gặp ngươi cũng rất không tệ chính là vị này tân n h ậ m saki bù cải danh xương sở ghi ở ngóc ít t r ạ phản gà lò các hạ xuống đây gặp ngươi đọ phơ l ạ m g n g ngộ đầu tiên là xương sở sau đó nhìn lò cười lên ha hả hắn lẽ lưới liếm một vòng bờ môi nói phất phất phất phất phất cái gì đó ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường đại nhân vật hóa ra là lò ngươi cái này quỷ thật sự là đã lâu không gặp a lò thời đại này thật đúng là thú vị liền ngay cả ngươi như vậy quỷ đều đã trưởng thành phải biết lúc trước ngươi từ mỹ nhỉ ẩn ai lẩn trốn thời điểm ra đi ta thế nhưng là tìm ngươi thật lâu đâu đáng tiếc vẫn là để ngươi đào tẩu nếu là ta lúc ấy có thể tìm ngươi kia quan hệ của chúng ta cùng hiện tại cũng không giống nhau lọ tiến lên hai bước hắn gái này thân cao vừa vặn đủ nhìn xuống ngồi dậy đỏ phờ làm mỹ ngộ hắn trầm giọng nói dồ、okay, kệ ngươi không nghĩ tới ta sẽ ngồi lên ngươi rơi đài về sau vị trí đi chín nhiều năm trước ta dùng hết toàn lực mới thoát ra đi ngươi bố trí lồng chìm ta mấy năm nay vẫn chưa quên lúc ấy trên đảo chuyện thì ra ta còn muốn tiếp tục góp nhặt thực lực lại ra biển tìm ngươi không nghĩ tới mòn sẩn tiên sinh trực tiếp bắt ngươi ta không thể không thay đổi nguyên kế hoạch chuẩn bị trở thành ngươi bị bắt sau để chống sa k i bù cải cuối cùng không có khiến ta thất vọng ngược lại là tình huống dưới mắt có chút lợi cho ngươi quá có thể để ngươi như thế nhớ thương thật đúng là vui vẻ đâu bất kể thế nào ngươi đã từng cũng là gia tộc một viên phất phất phất, phất, phất. ta cũng không cảm thấy cái này có cái gì vui vẻ từ chín nhiều năm ngươi giết chết có dạ dồn tiên sinh về sau đã từng lọ liền chết rồi những năm này đến nay ta chỉ muốn thật sớm cùng ngươi làm kết thúc có dạ dồn đọ phờ l à m g h ngộ trầm mặc n ữ a sau đó điên cuồng cười ha h a phất, phất phất phất phất phất phất phất xem ra ngươi khi đó ngay tại cái kia hiện trường để ta ngẫm lại hẳn là ta đáng yêu đệ đệ rổ xin en tờ dùng năng lực của hắn để ngươi mất đi tất cả âm thanh cho nên ngươi mới có thể trốn qua ta lùng bắt đúng không kia như thế ngươi cũng nhất định nhìn thấy ta tự tay đối với hắn nổ súng thân là trong gia tộc thụ nhất ta coi trọng thân nhân đệ đệ của ta vậy mà là một cái hải quân nội ứng phất phất phất phất phất lo hắn phản bội ta cho nên ta liền giết hắn gia tộc này không cho phép phản bội ngâm miệng lo nổi giận gầm lên một tiếng d â kẹ có dạ dổn tiên sinh là vì để ngươi có thể cải tà quy chính không tại phạm tội con đường bên trên càng chạy càng xa hắn rõ ràng có cơ hội có thể đối ngươi nổ súng hắn lại không anh mà ngươi giết đệ đệ ruột thịt của mình thân đệ đệ phất phất phất phất phất lo ngươi quá thật đ ỏ phơ l à m h ủ ngộ sắc mặt lăng lệ hắn răng cắn chặt chán nổi gân xanh lên hắn nhìn xem lò lúc này cùng hắn rất tương tự ra hỏa lo lời nói lại để cho hắn nhớ lại lúc trước phát sinh hết thảy hắn âm thanh âm trầm vô cùng tất cả người phản bội ta cũng sẽ không tiếp tục là người nhà của ta mà là địch nhân của ta kẻ địch liền muốn diệt trừ đạo lý như vậy ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao Lò. ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng ta còn tưởng rằng ngươi những năm này tiến bộ không thì ra còn cùng lúc trước giống nhau ngây thơ thật sự là ngây thơ á lò phất phất phất phất phất ngươi cho rằng hải tặc là cái gì là chơi nhà tròi sao n g ư ơ i nhà phất phất phất phất phất phất ta không cần người nhà không hoặc là ta chỉ cần có thể cùng ta một lòng người nhà như thế dù là hắn phạm sai lầm ta giống nhau có thể tha thứ hắn chỉ là ta cho phép không được phản bội t r o n g m i ệ hiện tiện n ngươi ngây nhận ngươi, thành ngươi, thành nhân, như nghi ngươi. g thơ tại tiếp cải. lại vậy ta trí trở trở tù chút sạch của vị mặc có Mà kỳ bụ dù đỏ ạ o khác biệt không thể cùng như cùng biệt đồ, đ phờ làm m ì ngộ tam quan cùng hắn hoàn toàn rời bỏ cùng như vậy hắn sinh khí hoàn toàn buồng phí cho nên lò cũng có chút tỉnh táo lại ngồi đỏ phờ làm m ì ngộ khỏe miệng co giật một chút tiếp nhận lò cái này một cái bạo kích hắn quay đầu nhìn về phía một bên mòn sần mòn sần hướng hắn bung ô bung ô tay tỏ vẻ cái này không có quan hệ gì với hắn hắn tấu là cái ăn dưa quần chúng mặc dù là ta bắt ngươi không giả ngươi lại bắt ta không có biện pháp gì cái kia các ngươi tiếp tục đảm ta đi tìm một cái quen biết đã lâu nói cái này tầng thứ sáu thật là có không ít đại nhân vật đâu mòn sân đột nhiên nhớ tới gôn đần lì ống lao ra hỏa kia lại bị hắn đưa vào lân cận sáu tầng lúc này hẳn là cũng tại cái nào đó trong nhà ra mặt nằm đâu mà lại đứng dậy trong này thế nhưng là bảo tàng a đương nhiên là đối hải t ậ p tới tại mòn sân bắt đầu nổi danh trước đó trong này đã giam giữ không biết bao nhiêu cái thành danh đại hải tặc chính mình thật vất vả tiến đến một chuyến cũng không thể một chuyến tay không không phải gặp một chút trước kia thời đại các loại cạn bã cùng ôn đần lì ổng một khối tự ôn chuyện có vẻ như cũng rất tốt phải biết trong vợ kịch dâu đen tìm i xông vào lần cận sáu tầng mang đi đại hải tặc cũng chỉ có một bộ phận còn có không ít không có lựa chọn theo hắn đây này cũng không biết trong này có phải là có cái đỏ bá tức tồn tại đâu đương nhiên mọn sần không phải đối bọn hắn có hứng thú chỉ là đi tới nơi này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cũng không thể một mực tại bên cạnh nhìn xem lò cùng đỏ phở làm mì ngộ xe bíp ách tương ái tương sát dứt khoát liền đi dạo một chút nơi này hắn quay người đối nóng bỏng phó cai ngục trường nói đồ mỹ nộ chúng ta đi địa phương khác nhìn xem để h ắ n mỹ ạ bạn ở đây nhìn xem bọn hắn không ra nhiễu loạn l i ề n tốt vâng mỏn sần đại nhân đồ mỹ nộ trực tiếp đi theo mỏn sần hướng về chỗ càng sâu đi đến lưu lại một cái không có việc gì hạn mỹ ạ bạn có nhiều thú vị nhìn xem lò cùng đỏ phở làm m ì nổ hai người ngôn ngữ bên trên giao phong chật chật tốt một trận đặc sắc vợ kỳ ta m ò n sân một đường đi đến có thể rõ ràng cảm giác được nơi này hải tặc cùng phía ngoài nhất những cái kia một tổ nhét chung một chỗ hoàn toàn khác biệt bọn hắn dù cho nhìn thấy người t i ề n đến ánh mắt bên trong cũng không có bao nhiêu ba động nhiều lắm là đối mọn sần tuổi tắc cùng quân hàm ngạc nhiên một chút mà thôi mà đồ m ì nổ tắc hướng mọn sần giới thiệu người bên trong này vật hai người một đường đi đến、Nha. Shizu đã lâu không gặp ngươi làm sao bị giam trong này rồi tầng thứ sáu nhà giam thiết chí là căn cứ bị giam giữ tội phạm thân cao thể c h ẳ n g đến giống cổng loại kia chật n í c h tha cao không tới năm mét bình thường lồng giam cao khoảng sáu mét một số nhỏ dáng người đặc biệt to lớn còn có cỡ càng lớn hơn lồng giam skizu bị giam giữ địa phương khoảng cách đỏ phở là mì m ngộ không có bao xa mòn sần đã đi chưa bao nhiêu bước liền thấy một thân đen trắng đường vân áo tù skizu ở bên trong nằm không biết có phải hay không là đang suy nghĩ nhân sinh mòn sần ngay tại cửa nhà lao bên ngoài ngồi xuống nhìn xem bên trong sờ hízg có chút cười trên nôi đau của người khác ân kỳ thật nguyên bản mòn sần đối sờ hízg vẫn còn có chút cảm kích dù sao mình cũng hướng hắn hỏi qua kiếm thuật mặc dù sờ hízg không có chỉ điểm qua hắn mà đều là cầm đao chặt mục đích cũng là có thể tùy ý xuất thủ không cần lo lắng giống những phạm nhân kia giống nhau bị hắn ngược sát nhưng mòn sần xác thực nhận qua ân huệ cái này cũng là sự thật thường xuyên bị chặt tới mình đầy thương tích cũng đồng dạng là sự thật đây càng giống như là giao dịch mòn sân đạt được tiến bộ mà sĩ dư đạt được trong lòng bên trên thỏa mãn cả hai đồng giá trao đổi lẫn nhau không thiếu l ợ nhau bất quá mòn sân là đạt được chỗ tốt càng nhiều kia phương hắn vốn là có p h o n g thích qua thiện ý có thể tích hy lưu không hề bị lay động vẫn như cũ làm theo ý mình chính là muốn chém chết ngươi về sau mòn sân cũng liền từ bỏ loại ý nghĩ này lại đến về sau lần kia giao thủ hắn trên thực lực đã đứng ở đầu gió đã hạ thủ lưu t ì n h mà sĩ dư tắc hoàn toàn không có ý tư kia chạy muốn chém chết hắn mục đích mà đi m ò n sần s á c thực từ trong mắt của hắn nhìn thấy sắc khí từ khi lần kia về sau hắn liền rõ ràng có ít người định trước không phải người một đường hắn cùng sờ h í z h giữa,、từ、đây liền z h có í z h í z h Mòn í z h í z h í z h í z h nhân, trái l í z h í z h í z h í n h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h í z h n z h í z h í z h í n h í z h í z h í z h í c h í z h là h ắ n h l í n h một tiếng xoay người sang c h ỗ k h á c k h ô n g để ý đến h ắ n k h ô n g biết từ lúc nào bắt đầu. hắn chán ghét lên mòn sần hoặc là từ lần thứ nhất gặp mặt hoặc là từ về sau cùng mòn sần chiến đấu dù là chặt tới hắn toàn thân vết thương vẫn như cũ không chịu thua ánh mắt hoặc là đối mòn sần kiếm thuật bay nhanh tiến bộ một k i a đố kỵ chán ghét chính là chán ghét cái này lựa gạt không được người nhất là lựa gạt không được chính mình dưới mắt mình thực lực so với hắn đến đã kém rất nhiều liền càng nhìn hắn khó chịu dứt khoát cũng không để ý tới hắn mắt không thấy t â m không thiền mòn sần gặp hắn không để ý tới chính mình cũng lơ、đến. hắn phối hợp lời nói nghe ngươi là bởi vì tàn sát hải tặc bị ma e o l ạ n cho nhốt vào đến chật trượt chợ, những cái kia hải tặc mặc dù đại đa số đều nên giết nhưng cũng không thể không động náo loạn giết ngươi nhìn ngươi đây không phải gặp rắc rối nhờ có a không riêng lúc đầu cai ngục trưởng vị trí bị lột xuống tới hiện tại càng là nhốt tại ám không ngày nào tầng thứ sáu tưởng tượng một chút ngươi nguyên bản có thể nắm giữ bọn hắn quyền sinh sát hiện tại biến thành cùng những cái kia hải tặc kết quả giống nhau có phải là rất đáng thương Shizu nhìn không được xoay đầu lại, đầu được đối xoay mẹ ò Mòn n sân nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Mòn sân nhìn xem, bật cười, ta nghĩ biểu đạt hai chữ. Đáng Shizu, Shizu. biểu cái cười, biểu hai gì? chữ. bật đạt đạt đời. ta xem m nấu lao tử thật sự là tiện liền không nên cùng ngươi nói liền không nên lắm miệng hỏi ngươi một câu liền ngay cả m ò n sân một bên ăn mặc giám ngục chế phục một đôi đại dài đua chân đổ mì nổ cũng không nhịn được che miệng cố nén không cười lên tiếng Shizu dù sao cũng là nàng đã từng trưởng quan làm sao đều muốn chừa cho hắn chút mặt mũi nàng cũng là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện qua bình thường không biết cười hừ ngây thơ hư l ệ n h một tiếng ski rì xoay người sang chỗ khác không để ý tới mòn sần hắn biết rõ mòn sần lắm lời thuộc tính đừng hắn vốn cũng không am hiểu miệng tháo cho dù là am hiểu hắn cảm giác cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của mòn sần duy nhất hắn cảm thấy mạnh hơn mòn sần trừ thân cao chính là hắn cái này một thân thiết huyết giống nhau khí chất bất kể thế nào khi chất cái này một khối nhất định phải nắm đến xích sao tuyệt không thể thua bất quá thật muốn hay không tìm một cơ hội lại đến luận bàn một chút ta cảm giác chính mình gần nhất tại kiếm thuật bên trên lại có một điểm tiến bộ vẫn nghĩ tìm người xác m ì n h vừa đưa ra ta đoạn thời gian trước cùng hạt é、e、chiến đấu một phen hắn ta cái này kiếm thuật so hắn cũng không kém là bao nhiêu cũng không biết hắn có phải hay không k i ê m tốn mòn sân lời nói để sĩ dê h ư ơ n m í mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút cảm giác chính mình trong nhà giam đột nhiên xuất hiện tranh khí tức từ chín năm trước lần thứ nhất gặp phải ra hỏa này càng về sau cùng hắn trong quá trình chiến đấu người này vẫn luôn tại đột phá chính mình nhận biết nếu là hắn có được mạnh như vậy đao thuật phú mà eo l ã n tính cái r á m cái kia chỉ là dựa vào trái cây năng lực tiêu chảy ra hỏa dựa vào cái gì có thể ngồi tại trên đồ mình à đúng quên ngươi bây giờ là cái bị phán hoan thi hành hình phạt tử hình phạm không có cách nào cùng ta luật bản ai nha thật sự là tiếc nuối nguyên bản còn muốn mượn cơ hội giáo hấn ngươi một chút xem ra cũng không thành thấy sĩ dị nguyên vẫn như cũ không hề bị lay động mọn sần bị môi hắn đứng người lên nhìn về phía đỗ mỹ nô đ ú n g đỗ mỹ nô nếu sĩ dị h u nguyên cai ngục trưởng bị phán tử hình vậy hắn ban đầu cái kia đem vũ khí là không phải đã đoạt lại đứng dậy vừa v ậ n để ở chỗ này cũng vô dụng quay đầu ta đi tìm hạ mại hẹo lạn trưởng ngục giam nhìn xem có thể không thể thu cất một chút người mặc dù không ra hồn nhưng đao là danh đao cũng là hảo đao a một trận xích sắt v ă n g động ski dựng cả người đứng lên tới gần cổng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lạnh giọng nói mòn sơn ngươi đến cùng muốn như thế nào ngươi nếu là dám đụng đến ta g i à h n a ta tuyệt đối tuyệt đối không để yên cho ngươi ta rất sợ hai a mòn sơn giả trang ra một bộ dọa sợ trò chuyện biểu lộ hắn nhìn xem đồ mị nổ nói ta như vậy có phải là đặc biệt giống một cái nhân vật phản diện mà cái này thị sắt thành tính ra hỏa ngược lại như cái chính phái không không không có anh đô mỹ nô đều cả lầm nàng nhìn xem mọn sần sắc mặt vẫn như cũ hồng hồng mọn sần đại nhân sao có thể là nhân vật phản diện đâu trên thế giới ai không biết n g ư ờ i là hải quân bên trong anh hùng cũng đúng nha kia chúng ta đi thôi mọn sần không có tiếp tục lưu lại nơi này vừa rồi hắn mặc dù là đang t r e o chọc xì xì y nhưng tiếng nói vừa ra về sau ngược lại cảm thấy cái này hình như là một cái có thể được thao tác dù sao ai cũng không có cách nào dự báo phía sau kịch bản nếu như hết thể dựa theo lúc đầu quán tính phát triển dâu đen giá hỏa này muốn lấy dâu trắng thay thế như vậy thủ hạ không binh không tướng khẳng định không được hắn cuối cùng khẳng định còn biết đem chủ ý đánh vào ỉm k é o đao tầng thứ sáu bọn giá hỏa này trên thân cho nên nếu như bây giờ chính mình đem sỉ dị hương đao trong tay cho lấy đi không thể nghi ngờ chiến lực của hắn sẽ hạ xuống một đoạn mòn sần tính cách chính là như thế đã có chủ ý bình thường sẽ không cùng ngươi nhiều bíp bíp hắn cùng đỗ mỹ nổ quay người rời đi đi hai bước về sau mòn sần đột nhiên quay đầu nhất miệng ị s ô không cần lo lắng lời của ta mới vừa rồi là lừa gạt ngươi quân tử không đoạt người chỗ tốt ngươi yên tâm tốt rồi quân tử đương nhiên không đoạt nhưng cái này cùng hắn m ỏ n sần đoạt lại không có quan hệ gì đúng hay không hai người đi xa biến mất tại hắc cám hành lang bên trong chỉ lưu lại một cái xì xì hơi đứng tại chỗ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước sắc mặt â m trầm vô cùng hắn căn bản không phân rõ m ỏ n sần vừa rồi chỗ lời nói đến cùng câu nào là thật câu nào là giả theo một cái đại kiếm hào sẽ không làm như thế không có phẩm chuyện dù sao trong tay hắn cái kia đem ăn trái ác quỷ yêu đ à o đã đầy đủ mạnh mẽ nhưng thả trên người mọn sân hắn trong lòng không chắc sau đó mọn sân lại nhận biết không ít chuyển bên trong đại hải tặc hắn không có đoán sai cái này biển sâu đại ngục giam tầng thứ sáu đối với hải tặc tới là hoàn toàn xứng đáng bảo tàng bên trong hải tặc tùy tiện lôi ra đến một cái đều là trên thế giới nổi tiếng gia hỏa c h ắ c không được lúc trước dâu đen sẽ đánh những này hải tặc chủ ý đổi thành hắn là hải tặc có cơ hội như vậy cũng sẽ như thế cái này nhưng so sánh từ vừa mới bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng thuận tiện nhiều đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực cổ tay điều khiển bọn hắn có đi lên phía trước một đoạn đường nơi này đã là tầng thứ sáu chỗ sâu để ở chỗ này lồng giam so địa phương khác càng kiên cố cũng càng phân tán thậm chí rất xa mới có thể nhìn thấy một cái g o n d ầ n lì ổng xỉ kỳ địa điểm giam giữ ngay ở chỗ này b ọ n sần đi tới một cái càng thêm u ám lồng giam trước mặt g o n d ầ n lì ổng xỉ kỳ ăn mặc đen trắng đường vân áo tù liền nằm ở bên trong chỉ là hiện tại g o l d e n lì ô n g sớm đã không còn ban đầu tinh khí thần nhìn qua càng giống là một con bệnh t à n lao sư tử đối với hắn đến không riêng chính mình báo thù đông hải cái này dô giờ cố hương mục tiêu không co hoàn thành còn bị một cái đến từ đông hải quỷ đánh bại cái này không thể nghi ngờ lại là một cái đả kích cực lớn lại thêm hắn trên đầu cây kia bánh lái ảnh hưởng khoảng thời gian này đến nay cảm giác trí lực đều có chỗ hạ xuống ngay cả mái tóc màu vàng lòng có chút đều đã trở nên hoa dơm hiện tại nhìn qua cùng một cái tuổi xế chiều lao nhân không có gì khác biệt đương nhiên ỉm kẹo đao sẽ không đối với hắn b u ô n g l ỏ n g cảnh giác thậm chí so với hắn lúc trước trên người xiềng xích còn nhiều hơn một chút dù sao ai cũng không biết đây có phải hay không là xỉ kỳ ngụy trang đối với ỉm kẹo đao xây thành trong lịch sử một cái duy nhất vượt ngục mà ra mạnh mẽ ra hỏa làm sao coi trọng cũng không ngoài ý liệu mòn sân vừa qua khỏi đến g o n d ầ n lee ông liền nhận ra hắn hóa ra là n g ư ờ i tử làm sao hiện tại thăng làm đại tướng cho nên chuyên môn đến xem lão tử trò cười dù cho đã từng thua với cái này trẻ tuổi quỷ xỉ kỳ vẫn là hắn lúc trước bộ kia thái độ trên thực tế chân chính đại hải tặc đều tự có một cô lao tử d ư ớ i đệ nhất khí độ mòn sần cho hắn một cái liếp mắt ngồi tại lồng giam trước mặt chớ suy nghĩ quá nhiều ta nay chỉ là trùng hợp tới nơi này cùng ngươi không có quan hệ gì một cái thủ hạ bại tướng có cái gì tốt cùng ngươi khoe khoang ừ ngươi có phải là xem thường lão tử nếu cùng lão tử không quan hệ vì cái gì còn tới nơi này xì、sì、kỳ n g ư khi có chút tức giận bị mòn s ầ n đánh bại mà lại là chính diện đánh bại hắn đã thừa nhận mòn s ầ n làm đối thủ mạnh mẽ vừa rồi cũng chỉ là ngoài miệng ngạo kiều một chút trên thực tế có thể cùng cái này đánh bại chuyện hoang đường của mình cũng rất tốt người lao t ự a n h ư có thể nhiều người bồi tiếp nói mòn s ầ n không trả lời hắn ánh mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng nói người kia hai thanh đao dùng rất tốt hiện tại cũng có chủ nhân của mình so tại ngươi nơi này người tài giỏi không được trọng dụng phải có giá trị nhiều ngươi khốn nạn ngươi là đặc biệt tới khí lao tử sao ngươi cho là ta có tức giận không vậy ngươi liền sai nếu bị ngươi đánh bại kia chính là chiến lợi phẩm của ngươi ngươi nguyện ý đưa cho ai kia là quyền tự do của ngươi chỉ là hai thanh danh đao láo tử còn không để trong lòng gôn đần ly ông mạnh miệng mòn sần cũng lơ đễm bây giờ gôn đần ly ông so với trước kia xác thực nhiều một chút anh hùng tuổi xế chiều khí tức hắn ngồi dưới đất vẫn lấy kia hai thanh đao đi theo tìm cùng en tình cảnh có thể nhìn thấy làm mòn sần ra tìm cũng đột phá đến đại kiếm hào cảnh giới về sau hắn ánh mắt minh sáng lên một cái nhất là đối với tìm như thế xem đao như mạng cảm thấy hết sức hài lòng chờ mòn sần xong hắn quay đầu không nhìn mòn sần ngự khí vẫn như cũ có chút nạo kiều hai cái này quỷ cũng coi như qua loa không có rơi danh tiếng của lão tử xong câu nói này hắn hướng trên mặt đất một chuyến kim bạch sắc giao nhau giơ giấy bẩn thịu tóc rơi là tả trên đất vô luận như thế nào cũng không nguyện ý phản ứng mòn sân mòn sân nửa cái chuẩn bị cẩn thận lên r ồ i đi cuối cùng hỏi một câu g o n d ầ n l y e n g ngươi có cái gì nguyện vọng xem ở đã từng chiến đấu qua tình nghĩa không quá đáng ta có thể cân nhắc giúp ngươi thực hiện thật ngươi tử sẽ tốt như thế g o n d ầ n l y e n g ngẩng đầu có chút kinh hỉ đương nhiên là l ừ a gạt ngươi nghĩ chuyện gì tốt đâu ta là hải quân ngươi thế nhưng là hải tặc k h ố n nạn tử tới cùng lao phu quyết chiến sinh tử nha ha ha, ha. gặp lại người cái này bại tướng dưới tay bệnh sư tử chương bốn trăm tám mươi tám thâm hậu hữu nghị quần đảo xạ bạ học đi nơi này là g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước đi hướng new earth sau cùng một trạm đến nơi này lớn nhỏ hải tặc liền muốn chuẩn bị đi hướng new earth nói đúng ra chính là tìm kiếm đáng tin cậy độ màng công tượng đến cho thuyền độ màng sau đó từ đáy biển trực tiếp đi thuyền đến new earth đương nhiên đại đa số hải tặc đều sẽ lựa chọn tại fisman h i s l a n d quá độ tiếp tế một chút mới có thể tiếp tục đi tới mặc dù chiến loạn không ngừng nhưng chỉ có đến nơi đó mới tính chân chính đến thế giới này đỉnh phong nhất địa giới cũng mới mang ý nghĩa khoảng cách vua hải tặc thêm gần một bước bất luận cái gì người có dã tâm đều sẽ không bỏ rơi đi tới cá ướp muối đương nhiên ngoại trừ l ò hiện tại đoàn hải tặc hẹ ợt liền đang phát tán ra nồng đậm cá ướp muối khí tức hương vị đã nhanh muốn bay tới tổng bộ hải quân đi. từ nhỏ đến bây giờ mục tiêu lớn nhất chính là vì có dạ d ồ n tiên sinh báo thù lò còn không có chính thức ra biển đột nhiên phát hiện cự nhân ngã sau đó hắn lại tốn sức tâm tư muốn trở thành sa kỳ bù cải không bao lâu về sau cũng đã thực hiện mục tiêu hôm nay càng là đã cùng đỏ p h ở l à m mì nổ g gặp mặt qua những chuyện này trong lúc nhất thời chồng chất đến cùng một chỗ khó tránh khỏi tâm tình khuấy động đồng thời cũng có chút m ở mịt không biết tương lai muốn làm gì kỳ thật loại chuyện này rất phổ biến chính là một người tại hoàn thành một cái giai đoạn mục tiêu về sau trong lòng sẽ có một cái đứng không kỳ khi lại một lần nữa xác lập mục tiêu về sau nhân sinh liền sẽ tiếp tục xuất phát cho nên cũng không tính là chuyện ghê gớm gì mê mang chỉ là tạm thời mê mang qua đi vẫn là cần vượt qua cả cuộc đời thế là cũng chỉ có thể một đường hướng về phía trước thứ mười ba hảo cây đ ứ a dưới sukki lừa đào ba sukki d â y ôi đại thúc đâu có khách tới cửa ta đến giới thiệu với hắn một đơn chuyện làm ăn mòn sân mang theo lọ một chuyến mấy đầu cá ướp muối còn không có đi vào nhóm âm thanh liền truyền vào đi hắn đi đầu đẩy cửa ra phía sau là lọ một chuyến bốn người cũng chính là sớm nhất sáng lập đoàn hải tặc mấy người sukki chính ở trên quậy ba lau sạch lấy chén rượu dây ô i c tắc ngồi ở một bên ghế s o f a trên ghế ngồi một người liếc nhìn báo chí cầm trong tay chính là hắn cái kia ít rượu bình bọn hắn cũng nghe được mòn sần âm thanh nhìn thấy mòn sần một đoàn người thân ảnh sukki vừa hút khói một bên sắt nàng quậy ba chén rượu chờ đối mòn sần khoát khoát tay chào hỏi là một đám tinh thần tiểu ca nhóm thỉnh tùy ý ngồi đi muốn uống cái gì có thể gọi ta dây ô í c cũng nhìn về phía bên này hắn đưa tay nâng đỡ đôi mắt cười thành một đoá thu sau khô quát hoa cúc nha là mòn sẩn tiểu ca à đã lâu không gặp xem ra ngươi gần nhất càng phát tinh thần đi qua một đoạn thời gian ngươi cùng hẳn có tin tức thế nhưng là để ta rất ao ước đâu sau đó ánh mắt của hắn đặt ở mòn sẩn sau lưng lọ một đoàn người trên thân cười đến càng vui vẻ hơn đến bên này ngồi bên kia vị tiểu ca kia là tân n h ậ m saki bù cải danh s ư n g sở ghi ông óc ít l o đi thật sự là trẻ tuổi à nhìn thấy các ngươi mới cảm thấy mình thật đão thời đại này là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi lò vừa rồi nghe được mòn sần hô tên của dây ô í c thời điểm đã cảm thấy q u e n h hai chỉ là không có nhớ tới đến cùng là ai bây giờ nhìn thấy trên ghế ngồi cái kia tóc t r ắ n g sơ mang theo đôi mắt cười t ủ n g tìm lão đầu lập tức cùng trong ấn tượng người hợp lại cùng nhau con ngươi của hắn rụt lại một hồi tiếng kinh hô thốt ra vua hải tặc tay phải minh vương xì、sì、vờ dây ô í c không không dây ô í c ư ờ i k h o á t tay kia cũng là đi qua hiện tại ta bất quá là một cái ngồi ăn rồi chờ chết hỏng bét ông lão mà thôi đúng mòn sần trong tay hai bình rượu bày ở trên bàn đây là từ bạ đ giả mang về rượu ngon hắn i ữ u m ô i một cái nói ta nói hai người các ngươi ra hỏa không cần thiết lẫn nhau nói khoác đi ta đường đường hải quân truyền kỳ nhan giá trị cùng thực lực đảm đương tập vạn thiên thiếu nữ sùng yêu cùng một thân hải quân đại tướng dự khuyết ta kiêu ngạo sao ta càng n h ư bức chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp thân phận ta có ra bên ngoài nói qua sao tiếng nói vừa ra hắn đem chính mình trên lưng hai thanh bội đao cởi xuống dựa vào chỗ ngồi bông xuống cái này sân khấu địa phương chỗ ngồi không nhiều bốn người vừa vặn lại nhiều liền lộ ra chen trúc bờ bồ xả kỷ vẹn chìn hai người một gấu an vị tại đi trên đài lọ thì là đi theo mòn sần tại dây ô ích đối diện ngồi xuống hắn cây đao kia cũng đặt ở bên người dây ô ích cười nhìn về phía mòn sần ngươi ra hỏa này chính là cho tới bây giờ ngoài miệng không có tha người thời điểm lời gì từ trong miệng ngươi ra đều biến vị ta một cái sớm đã bị thời đại vứt bỏ hỏng bét ông lão có cái gì tốt k h o a n lác mòn sân lật một cái l i ế mắt đôi nói thời đại nào ném không vứt bỏ người sống một đời bất quá vội vàng trăm năm ai cũng chạy không khỏi sinh lão bệnh tử cuối cùng một năm đất vàng bất quá là chết sớm chết m u ộ n một điểm dây ối đại thúc ngươi cường tráng như vậy lại sống cái mấy chục tuổi cũng không có vấn đề gì ổn định đừng hoảng hốt hôm nay chúng ta không nói những này lại nói ta không riêng giới thiệu cho ngươi khách tới cửa còn mời ngươi uống rượu làm sao cảm giác ta lô lớn lo nhìn xem ngọn sẩn nhìn không được có chút ao ước tên trước mắt này không riêng gì dáng dấp đẹp mắt thực lực cường đại mấu chốt giao hữu cũng rộng rãi cảm giác với ai đều có thể hòa mình nhất là đối hải tặc không có giống nhau hải quân cái chủng loại kia căm thù đến tận xương thủy ai có thể nghĩ tới hắn ngay cả giờ hồi như vậy người đều có thể trở thành bạn bè có thể không có chút nào câu thúc trò đùa nói chuyện chính mình muốn làm đến hắn loại tình trạng này còn không biết cần bao lâu đâu Ui, uy uy lò ngươi không nên nhìn ta như vậy mặc dù ta biết ngươi đối ta sùng bái có thêm nhưng ta đã có hạng cóc chúng ta là không thể nào mà lại ta đối nam càng thêm nam không có hứng thú huống chi ngươi còn như thế xấu còn t h ậ n hư t ố t ta coi là mình lời nói mới rồi chính là đánh rắm ta nếu là làm được hắn loại tình trạng này ta có thể một bàn tay g á n chết chính mình đây chính là tên hôn đản lò sông mòn sần hung hăng dựng thẳng một cây ngón giữa thôi đi ai sẽ sùng bái như ngươi loại này tự luyến quỷ còn có ta không có thận hư ngươi mới thận hư n g ư ơ i trẻ tuổi chính là mạnh miệng sùng bái ta lại không có cái gì mất mặt ngươi hiện tại đi trên đường cái tùy tiện kéo một người hỏi một chút bọn họ sùng bái nhất người là ai mười người ít nhất có chín cái đều sẽ trả lời tên của ta không có cách nhân sinh chính là như thế vô địch a vô địch là cỡ nào tịch mịch vô địch là cỡ nào trống rỗng mòn sân một bên cùng lò trộn lẫn lấy miệng còn vừa không quên sông sặc kỳ muốn ba con cái chén không tăng thêm nửa thùng khối băng nâng cốc rót một mặt im lặng nhìn xem mòn sần lò đối với hắn không muốn mặt ấn tượng lần nữa bị đổi mới hắn lẩm bẩm nói ngươi đã không có cứu dây ô i tiếp nhận mòn sần đưa tới rượu cười ha h a nói các ngươi người trẻ tuổi thật đúng là có sức sống đâu ha ha ha ha, ha đến để ta cái này ông lão mời các ngươi những này có thể khỏe mạnh trưởng thành tuổi trẻ mầm non một chén ba người bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch dây ối đặt chén rượu xuống cầm rượu lên bình cho mình đổ đầy ngươi ra hỏa này luôn luôn có thể làm đến một chút rượu ngon cùng ngươi uống rượu đều muốn đem khẩu vị của ta nuôi cái nan mòn sân lật một cái l i ế mắt ngươi cái này được tiện nghi còn khoe mẽ lao ra hỏa kia muốn không ngươi đổi chính ngươi rượu đến uống ta không ngại dây ối trừng mắt lên nghĩ cùng đừng nghĩ đây chính là ngươi mời ta uống hắn nói chuyện cầm chén rượu lên lại uống một ngụm thỏa mãn thở dài một hơi sau đó nhìn về phía bên cạnh chỉ vào nơi đó đặt vào hai thanh đao hỏi mòn sần làm sao nhiều hơn một thanh đao người đây là chuẩn bị đổi đi song đao lưu sao mòn sân hắc hắc iso đắc ý đứng dậy để chúng ta đem thời gian thoáng hướng phía trước đẩy một điểm mòn sân cùng lo một đoàn người cũng không có tại tầng thứ sáu đợi quá lâu lo mặc dù cùng mị ngộ là thuộc về tiểu biệt thắng tân hôn sau đó dừng lại lẫn nhau tố tâm sự kiêm miệng phun hương thơm nhưng dù sao bây giờ lò cùng mị ngộ hai người tam quan đã nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi. nếu như đem hai người đặt ở bên ngoài bọn họ hai cái đã sớm đánh sống đánh chết đánh ra chó đầu góc thẳng đến có một người đổ xuống đương nhiên hiện giai đoạn đến nói cái này ngã xuống khẳng định là lò bất kể nói thế nào bây giờ lò muốn thực lực đạt tới đỏ phờ làm m ì ngộ tình trạng chí ít còn có năm năm đường muốn đi hắn dù sao không có quan hoàn có thể tùy thời tùy chỗ bạo loại vượt cấp nhất là càng tốt mấy cấp khiêu chiến một đoàn người rất nhanh từ tầng thứ sáu trở về chính mòn sẩn thì là trực tiếp đi tầng thứ tư m à ẻ o lạn văn phòng nam tử hán đại trượng phu nói liền muốn làm được vậy làm sao nói cũng là một thanh danh đao coi như mình không cần lấy r a cất giữ cũng là tốt mà éo là ngay từ đầu đối với loại yêu cầu này là cự tuyệt cây đao này dù sao thuộc về sĩ dương mặc dù bây giờ sĩ dương đã bị h ắ n phán tử hình nhốt vào tầng thứ sáu khả năng cả một đời đều ra không được hắn như vậy tự tiện xử trí người khác vật phẩm luôn cảm giác có chút không quá thỏa đáng thẳng đến mọi sần tế ra chính mình từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi pháp bảo hắn trực tiếp lấy ra hai ước bệ dỉ dùng để viện trợ ỉm kéo đao các loại giữ gìn việc làm tiện thể còn có thể cho những này ngục tốt phát một chút phúc lợi cảnh tượng lúc đó là giới dạng dọn mà éo làn trưởng ngục giam ngươi có thể không nên hiểu lầm ta lấy ra cái này hai ước bệ dỉ cũng không phải vì hối lộ ngươi đây là tài trợ cho các ngươi toàn bộ ỉm kéo đao một điểm tâm ý ngươi suy nghĩ một chút giữ gìn ỉm kéo đao cần dùng đến tiền đi nơi này ngục tốt mỗi ngày khổ cực như vậy vậy ngươi làm trưởng ngục giam c ó phải là muốn cho người phía dưới một điểm ban thưởng nhưng là kinh phí lại không quá đủ làm sao bây giờ đây không phải đả kích xuống thuộc tính tích cực sao ngươi nhìn ngươi nhiều như thế một bút tài trợ đã có thể cho phía dưới người phát chỗ tốt còn có thể để bọn hắn ra sức hơn việc làm ngươi cũng có thể càng nhẹ nhõm ngồi cầu cớ sao mà không làm ngươi ngẫm lại có phải là đạo lý này mọn sân nói gần nói xa đều là một bộ vì ngươi n g h ĩ chân tình thực lòng cũng chính là loại này chân tình thực lòng đả động m à e o lạn tâm phòng húng chi lúc đầu mòn sần chính là người quen biết cũ lao bằng hưu không phải người ngoài không chịu nổi mặt tăng giữ tiền mặt cũng không thể trực tiếp cự tuyệt người bạn này hào ý mạ e o lạn suy tư một chút nghiêm mặt nói mòn sần đại tướng ngươi nói cũng có chút đạo lý ta cái này ìm e o đao bên trong ngục tốt giám ngục dù sao việc làm muốn vất vả một chút hơn nữa còn thường xuyên không thể ra ngoài xác thực cần đề cao bọn hắn tính tích cực bằng không lòng người liền tán đội ngũ liền không tốt mang mà lại ta phía dưới còn có một cái suốt ngày nhìn ta c h ầ m c h ầ m vị trí này không thả không b ấ t lo thuộc h ạ ai ngươi nói làm trưởng ngục giam dễ dàng sao lại là làm cha lại là làm mẹ còn muốn cân nhắc người một nhà ăn uống ngủ nghỉ không sai chính là cái đạo lý này mọn sân một mặt tán đồng huống chi skizukay、si, si, đao kia để ở chỗ này một mực không ai bảo dưỡng cũng không được mọn sân đại tướng ngươi bản thân liền là đại kiếm hảo chính mình cũng có tốt hơn đao đối với như thế nào bảo dưỡng danh đao khẳng định rất có kinh nghiệm chúng ta cũng không thể một mực để ở chỗ này để nó minh châu long đong nếu như vậy vậy ta liền làm chủ trước tiên đem cây đao này gửi ở chỗ của ngươi ngươi cần phải bảo dưỡng tốt mà éo làn trưởng ngục giam quả nhiên nghị sâu tính kỹ cân nhắc rất chu toàn vậy thì cám ơn ngươi không khách khí không khách khí chúng ta đều là bạn bè nhà ân cho nên nói không có chuyện gì là bạn kim nghị tiền lực lượng không giải quyết được nếu có đó nhất định là không đủ tiền nhiều phi đó nhất định là hữu nghị không đủ thâm hậu ngươi nhìn giống mòn sân cùng mà e o lạn thâm hậu như vậy hữu nghị chuyện cũng rất dễ dàng thỏa đàm sao duy nhất có chút ít nhạc đệm địa phương là lao yêu có chút không vui nó tỏ vẻ mòn sân ngươi thay lòng vậy mà nhìn lên khác cầu tử còn đem khác cầu tử công khai tiếp vào nhà ngươi có suy nghĩ hay không cảm thụ của ta ta mặc kệ dù sao việc này ngươi không cho cái giải thích liền không xong cái này một người một chim phản ứng để lò khoe miệng kém chút nhảy ra vấn đề đến mẹ n ấ u hai cái này hí tinh chương bốn trăm tám mươi chín ta hung ác lên ngay cả mình đều lừa gạt dính đến t i giao dịch b ọ n sần tự nhiên không thể nói ra được bằng không đây không phải là ra vẻ mình cùng mà ẻo lản hữu nghị không đủ thâm hậu lại nói cái này dù sao cũng là thuộc về hải quân nội bộ thao tác dính đến vấn đề mặt mũi đương nhiên không thể đem loại bí mật này nói cho d i ỡ ổi bọn hắn toàn thế giới đều biết hắn mòn sần kia là đem mặt đem so với hết t h ể đều nặng nam nhân mòn sần đem giặt h ụ t cầm trên tay rút ra trên không t r u n g kéo một cái đao hoa lại thả trở về hắn nói lao há mồm liền đến cây đao này vốn là ỉm kéo đao cai ngục trưởng s hi g u ữ bội đao bất quá hắn bởi vì tại ngục giam phạm tội bị trưởng ngục giam đóng phán trung thân giam cầm ta cùng hắn là cực kỳ tốt bạn bè cho nên cây đao này hắn liền nhắc nhở ta đến đảm bảo dù sao danh đao cũng là cần thường xuyên bảo dưỡng nha các người biết ta đối với bằng hữu từ trước đến nay hữu cầu tất ứng còn có người chuyên môn cho ta lấy một cái cùng xì gù danh hiệu mòn sân lời nói này phải chính hắn đều tin dậy ồ ơi cùng lọ đương nhiên cũng bị hù phải sửng ư sốt một chút bất quá nếu như bị xì xì nghe được hắn đoán chừng tại chỗ cùng mòn sân liều mạng tâm đều có trong lòng khẳng định một vạn cái xinh đẹp sao lo nhìn thoáng qua chính mình để ở một bên kỷ cổ cụ dường như có chút nghe được chút tranh mùi thương ác ngoài miệng mặc dù không thừa nhận trên thực tế hắn đối m ỏ n sẩn hiểu rõ thế nhưng là rất sâu không nói m ỏ n sẩn trên người bây giờ phi thường nổi danh đệ m ỏ n hắn trước đó còn từ gôn đần lì ổng xỉ kỷ nơi đó thu hoạch hai thanh danh đao ổ tổ cổ gạ giả xi、si, hiện tại lại có một thanh danh đ sớm hơn t r ư ớ c con d i ề u kia đều càng không cần nói người khác khả năng cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy đem danh đao hai mươi mốt công hắn đã có được bốn thanh còn có hai thanh đưa cho thuộc hạ ngẫm lại chính mình thanh này yêu đau hay là mình thiên tân vạn khổ mới làm được không thể so sánh không thể so sánh a ski、sì、z o v o k the rảnh ta là biết đến d â y ô ích nhẹ gật đầu phê bình một câu kiếm thuật của hắn rất không tệ thả ở thời đại này cũng thuộc về đỉnh tiêm trình độ chỉ là sát tính có chút đại điểm ấy không sai phải biết lúc trước chúng ta giao tình tất cả đều là đánh ra đến mòn sân cười uống một mục rượu lo nhổ nước b ọ t một câu luôn cảm giác trong miệng ngươi đánh nói với chúng ta không phải một cái y tứ nha ha ha ha cái này đều bị ngươi nghe được ngươi hiện tại lý giải trình độ dâng lên không ít giá lo ngươi ra hỏa này đừng đem ta còn làm thành trước kia đứa bé kia tốt rồi tốt rồi biết ngươi không là tiểu hài tử à, lại nói ngươi bình rượu này muốn hay không cho ngươi đổi thành nước trái cây khốn nạn ta cùng ngươi liều lo thẹn quá hóa giận hán động hán động lo trực tiếp cùng mòn sần động thủ lo hắn bị mòn sần vô tình chấn áp hắn nhãn tuyến d ư ờ n g như nhan sắc lại làm sâu sắc một vòng một bên khác bở b ổ ba người rụt rụt thân thể hướng lỏ ném đi ánh mắt đồng tình đồng thời cũng âm thầm may mắn may mắn không có ngồi vào bên kia đi không phải vậy thụ ngược đãi khả năng lại nhiều ba cái ha ha ha ha ha, trẻ tuổi thật tốt quả nhiên tràn ngập sức s ố n g a cơm nước no nê mọn sần không có ở đây dừng lại quá lâu bản bộ còn có không ít chuyện chờ lấy hắn đi xử lý mặc dù tiểu phó quan rất có thể làm nhưng cũng có tiểu phó quan xử lý không được việc làm côn đảo xạ bạ học đi là thuộc về cá chuồn sân nhà nó một trận vui chơi về sau tới đón mòn sần trở về tổng bộ hải quân tới gần bờ biển dính ở ngớt trên đồng cỏ lo một đoàn người tới cùng mòn sần tạm biệt mặc dù mòn sần tại quá khứ hơn một tuần lễ đối bọn hắn tiến hành cực kỳ tàn ác không thể miêu tả động tác nhưng trên thực tế mỗi người đều nhận không ít chỗ tốt cái mới nhìn qua này rất không đứng đắn hải quân đại tướng thắng được tất cả mọi người tôn kính cho nên bọn hắn đứng xa xa nhìn mòn sần cùng lò hai người tương đối đứng thẳng trong mắt ngậm lấy cùng a không, không thôi nước mắt mọn sần vỗ vỗ lò bà vai dạn dò lò mặc dù ngươi bây giờ đã trở thành sắc kỳ bù cải nhưng phía trước nửa đoạn làm mưa làm gió còn không có vấn đề gì đến new york lấy thực lực ngươi bây giờ cũng liền miễn cưỡng đúng quy cách đến nơi đó phải cẩn thận new york nguyên bản đỏ phở làm mì ngộ làm quốc vương dở dị sở rộ xạ bên cạnh có cái hòn đảo gọi là t ù há rợn vốn là hải quân khoa học bộ đội căn cứ ngươi có thể đi xem một chút nơi đó hẳn là còn có không ít liên quan tới một chút phương diện y học nghiên cứu lưu lại ổ ồ vệ ồ vệ no mi năng lực giá trị ta nghĩ ngươi sớm đã có nghe thấy ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy cam đoan an toàn của mình cho nên cố lên nha tiểu tử hy vọng lần sau gặp lại thời điểm ngươi thực lực có thể để ta cũng cảm thấy giật mình nói thật quen thuộc mòn sẩn cái kia tiện tiện bộ dáng hiện tại mòn sẩn chững t r ạ c đàng hoàng phiến tình lò ngược lại cảm thấy mười phần không có ý tứ hắn có chút khó chịu quay đầu không nhìn tới mòn sẩn ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ hảo hảo tăng thực lực lên lần tiếp theo thấy nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn lo hôm nay ngươi ăn vài món thức ăn mòn s ầ n đột nhiên hỏi một cái không chút nào muốn làm vấn đề đây là cái gì tiết tấu ngươi lời này nhảy vọt khoảng cách có chút đại a khốn nạn lo s ừ n g sốt một chút ngu người nói không có không dùng bữa a mòn s ầ n một mặt giật mình ta nói sao c h ắ c không được uống tới như vậy ta vừa rồi liền tùy tiện nói một chút ngươi đừng coi là thật lấy thực lực của ta đến nói ngươi muốn để ta lau mắt mà nhìn đoán chừng đời này đều không đùa lò mặt lúc ấy liền đen có biết nói chuyện hay không mẹ nấu tốt muốn ăn đòn a người này đây mới là hắn nhận biết thực lực kia mặc dù mạnh mẽ nhưng là tiện khí càng hơn g i a hỏa vừa rồi như thế cảm giác giống như biến thành người khác dường như hắn không tự chủ được đối mòn sần dựng thẳng lên một cây tràn ngập kính y ngón giữa ngươi chờ đó cho ta ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua ngươi b à ảnh lò cây kia ngón rưỡi trở nên dị thường thô to nhất là mọn sần c ố ý khống chế lực đạo để lò đau đến nước mắt tràn ngập hốc mắt người trẻ tuổi không muốn không có lễ phép còn có mặc dù ta biết ngươi rất không bỏ nhưng là nam tử hán đại trượng phu không dễ rơi lệ tốt rồi đừng khóc chỉ có tiểu hải tử mới có thể khóc nhẹ nhaha haha ha, ta muốn đi mọn sần vừa lòng thoả ý rời đi một cái nhảy vọt rơi vào cá chuồn phía sau lưng trên ghế ngồi cá chuồn phá vỡ sóng gió vạch ra một đầu bạch tuyến trong nháy mắt đi xa trong không khí chỉ có một thanh âm đang vang vọng cố lên nha tiểu tử lò trong hốc mắt nước mắt rốt cục chống đỡ không nổi tuột xuống hắn dùng ống tay háo lao đi nhìn xem x ư n g thành một cây củ cải ngọn ó n giữa âm thầm mắng một tiếng khốn nạn liền ngay cả đi đều không cho người t ố t qua đoàn hải tặc hẹ ở tất cả mọi người cũng đều lưu lại kích động nước mắt lẫn nhau liếc nhau một cái lúc này mới hô lên âm thanh mẹ nấu rốt cục giải phóng a ba chật chật khẳng định là bởi vì ta rời đi mà không bỏ ai ưu tú nhân sinh luôn là như vậy cá chuồn trên ghế ngồi mọn sần nghe sau lưng khó bỏ khó phân âm thanh nhịn không được cảm thán không có cách hắn đ ấ u lại như thế một cái đi tới chỗ nào đều để người khó mà dứt bỏ nam nhân đáng tiếc hắn tâm chỉ thuộc về phương xa hàn g c ó c ân thân thể cũng thuộc về dù sao đều đã từng có thâm nhập nhất giao lưu mọn sần quay người đem những này đặt ở sau đầu mỗi người đều có chính mình muốn đi con đường đoàn hải tắc hẹ ợt cuối cùng sẽ đi đến mức nào liền muốn nhìn chính bọn họ bất quá lấy lọ trí thông minh cùng năng lực lại không có trong lòng chế ước tồn tại về sau phát triển hẳn là sẽ so kịch bản bên trong trôi chảy rất nhiều huống chi hắn hiện tại còn có được thân phận của s a k ỳ bù cải một chữ tương lai rất có có hy vọng ngược lại là hắn mòn sẩn phía trước còn có không ít chuyện đang chờ hắn đâu t ỷ như nói hiện tại tổng bộ hải quân liền có mấy cái khách không mời mà đến người cầm đầu người mặc màu trắng âu phục bên ngoài hất lên một thân màu hồng nhà táo khoác mang theo một, một theo đoàn người này hiện tại vị trí địa phương là tổng bộ hải quân một cái cỡ nhỏ phòng họp bên trong trừ dẫn đầu mặt nạ nam còn lại mấy cái chính là thuộc hạ của hắn trong phòng họp ngay cả một cái hải quân đều không có cái này không kỳ quái trên thực tế cái này phía sau nếu không có thiên long nhân chỗ dựa bọn họ ngay cả phòng họp đều vào không được liền bị oanh ra ngoài nói đùa không có chút nào chứng cứ liền hoài nghi một cái hải quân truyền kỳ đại tướng dự khuyết còn muốn điều tra seng go cụ không có đuổi ngươi cút về ngươi liền vụng trộm vui đi giống cái nào đó kịch bản đoạn ngắn bên trong thăng lên làm cv không d ô m lục x ị cũng d á m đối ngay lúc đó nguyên x o á i ạ kẽ nủ hạ mệnh lệnh để hắn phái mười chiếc chiến hạm ngươi dám tin cv không từ trước đến nay không nhận hải quân chào đón hoặc là nói toàn bộ cv bộ môn đều không quá bị người chào đón dù sao làm được rất nhiều chuyện đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng cv không càng hơn mà thôi bọn hắn là chỉ nghe mệnh tại thiên long nhân cùng ngũ lao tinh ngành đặc biệt luôn luôn cao ngạo quen chỉ là hải quân cũng một mực mạnh mẽ gần nhất những năm này càng phát lớn mạnh sèn gô cụ có đầy đủ lực lượng cùng dũng khí đến chống cự đến từ chính phủ thế giới phương diện áp lực cho nên mọi việc đều thuận lợi cv không tới hải quân bên này khó tránh khỏi muốn nếm mùi thất bại nếu như không phải có thiên long nhân chỗ dựa bọn họ nhìn thấy sẻn gỗ c ủ nói rõ ý đồ đến thời điểm liền bị đuổi ra ngoài đại nhân hải quân những người này cũng quá đáng đi lại đem một mình ngài bỏ ở nơi này ngay cả nước trà đều không có còn p h ả i người đứng bên ngoài đây là coi chúng ta là thành phạm nhân sao một người mặc một thân màu trắng âu phục đỉnh đầu mang theo bạch mũ trung niên nhân rất là tức giận cái khác hai tên nhân viên công tác cũng là như thế chỉ là không dám lên tiếng mà thôi bọn hắn cp không đi chỗ nào không phải bị người cung bái tất cung tất kính chỉ sợ lãnh đạo đâu chịu nổi cái này đãi ngộ dưới mắt đã đợi rất lâu đừng nói chả không có một chén chính là nước sôi cũng không có mà lại cổng còn đứng lấy hai cái hải quân thượng úy nói là đứng gác trên thực tế càng giống là giám thị bọn hắn điểm ấy chính là bọn hắn suy nghĩ nhiều hai cái này binh sĩ thật đúng là không có ý tứ này bất quá tại bọn hắn nguyên bản thành kiến phía dưới xem như loại ý tứ này cũng không cần thiết đi giải thích mang theo quỷ dị mặt nạ màu trắng người dẫn đầu an tĩnh ngồi trên ghế nghe được phụ tá lời nói hắn nhẹ nhàng trả lời phải biết chúng ta hỏi thăm đối tượng là ai kia là lập tức liền muốn trở thành đại tướng thực lực có thể cùng quái vật kia tương đương truyền kỳ chẳng lẽ ngươi còn trông c ậ y vào người khác sẽ đối với chúng ta nhiều cung kính không thành t i ê n tinh trở lấy chính là đầu lĩnh dứt lời dưới mới vừa rồi còn đoán giận không thôi trung niên trợ thủ thần sắc ngượng ngùng hắn đương nhiên cũng biết đối tượng là ai nhưng chưa bao giờ nhận qua loại đãi ngộ này hắn trong lòng vẫn là mười phần khó chịu bất kể nói thế nào bọn họ cp không một cái phó thủ lĩnh xem ra khả năng rất lớn gặp bất chắc mà hắn lại cùng mọn sần từng có rất lớn mâu thuẫn trên thế giới này có thể vô thanh vô tức để phó thủ lĩnh ngay cả tin tức đều truyền lại không ra lại có động cơ cùng thời gian đứng m g u i chịu s à o chính là mọn sần mặc dù từ khoảng cách đi lên nói hắn khả năng cũng không cao nhưng cái này không thể loại trừ đối với hắn hoài nghi cho nên thủ lĩnh mới có thể dẫn người đến tra hỏi hiện tại xem ra có thể sẽ không quá thuận lợi a t ố t a là đã rất không thuận lợi chương 490, báo tố hí có sợ hay không một đám người không biết lại chờ bao lâu đã mười phần không kiên nhận thời điểm cửa phòng họp một bóng người chậm rãi về vải đi đến ta nghe nói có cv không đại nhân vật muốn tìm ta tra hỏi không phải sao công việc của mình đều đem thả hạ tranh thủ thời gian kinh sợ một đường một nắng hai sương chạy vội trở về các vị đại nhân không có chờ quá lâu à ân nhìn các vị đại nhân bộ dạng này tựa như là không có chờ quá lâu vậy ta cứ yên tâm để tránh có người lại nói chúng ta hải quân lãnh đạo mòn sân ngoài miệng nói như thế vẫn như cũ không nhanh không chậm đi đến bàn tròn bên cạnh kéo qua một cái ghế ngồi xuống quỷ dị mặt nạ nam không nói gì hán trợ thủ có chút nhịn không được c h â m trọng nói mòn sân đại tướng dự khuyết thật đúng là một ngày kiếm t ỷ bạc nếu như ta không có nhớ lầm ngài những ngày này thế nhưng là vẫn luôn ở bên ngoài đi theo một đám hải tặc ở cùng một chỗ mà lại cái này trên người mùi rượu đến bây giờ còn không có tán thật sự là bận bịu i đâu ngữ khí của hắn có chút â m dương quay khí dự khuyết hai chữ còn nhấn mạnh giọng dễu cợt hai cũng có thể nghe ra a ngươi là cái nào mòn sân trừ trừ lỗ thai ta là đại nhân phụ tá ta vậy ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta hả ai cho ngươi d ụ n g khí để ngươi đ ố i một cái hải quân đại tướng dự khuyết nói như vậy là cảm thấy đau của ta không đủ sắc bén sao mòn sần khí cơ toàn bộ triển khai tất cả áp lực một mạch hướng phía trung niên phụ tá mà đi lăng lệ khí tức để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên trên đầu mồ hôi lạnh chảy dòng thật có l ỗ i mòn sần đại tướng dự khuyết là ta cái này phó quan m ạ o phạm dù sao chúng ta cũng ở nơi đây chờ hơn một tiếng đến bây giờ ngay cả nước trà cũng không có uống bên trên một ngụm khó tránh khỏi có chút phập phồng không yên thủ lĩnh một phen vừa đập vừa cào đem chuyện cho dẫn tới còn chỉ ra bọn hắn ở chỗ này chờ đợi thời gian cùng hải quân không chính cống nhưng mà mòn sân cùng vốn không chiếm hắn kia có quan hệ gì với ta ta không phải nghi phạm nhưng không có nghĩa vụ phối hợp các ngươi điều tra nếu không phải s ẻ n gỗ cũ lão đầu nói chuyện để ta tới ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai chúng ta rất quan sao lần này ngay cả cp không thủ lĩnh đều sắc mặt đều có chút khó coi đương nhiên mặt nạ che kín cũng không nhìn thấy hắn trầm giọng nói chúng ta lần này đến tìm mòn sân đại tướng dự khuyết hỏi t h ă m cũng là có thế giới quý tộc cùng ngũ lao tinh cho phép trong miệng ngươi thế giới quý tộc có phải hay không chặt lột kia một nhà ngu xuẩn ngũ lao tinh ừ thật là lớn tên tuổi bất quá ai bảo ta chỉ là cái nho nhỏ hải quân như vậy đại nhân vật á p xuống tới ta đương nhiên không thể phản kháng bất quá các ngươi chỉ có quyền lợi hỏi han ta cũng có quyền lợi không trả lời vấn đề của các ngươi mòn sân cơi nhạo một tiếng cho nên vẫn là thu hồi các ngươi kia một bộ các ngươi tranh thủ thời gian hỏi xong ta không giống các ngươi rảnh rỗi như vậy là thật có rất nhiều chuyện phải bận rộn lúc nào ta nếu là cũng giống như các ngươi như thế chỉ cần liếm dễ chịu một ít người liền tốt rồi mọn sần đại tướng dự khuyết mời nói cẩn thận đối diện cp không thủ lĩnh âm thanh nhận hàm n ộ ý hắn lạnh lùng nhìn xem mọn sần trên thân buộc phát ra vô cùng cường đại khí thế phía sau hắn mấy người có chút khổ không thể tả vừa rồi trung niên nhân lúc này rốt cục lãnh hội đến mọn sần k ê u căng khó thuần cái này mẹ nấu là thuộc con n h í m a nói không thể nói đụng không thể đụng vào lúc này hắn mới cảm giác được có chút nghĩ mà sợ vừa rồi chính mình người không biết vô vị nếu là bởi vậy đắc tội hắn vậy sau này sẽ phải cẩn thận nghe nói cái này hải quân bên trong truyền chỉ cổ là nổi danh lòng dạ hẹp hòi mòn s â n d ư ờ n g như mảy may không có cảm giác được mặt nạ nam khí thế giống nhau hắn vẫn như cũ mây trôi nước chảy tựa lưng vào ghế ngồi hai tay vây quanh một cái chân khoác lên một cái khác bên trên tốt rồi những này đối ta vô dụng ta là một hải quân đại tướng a tốt ta vẫn là dự khuyết bất quá coi như chỉ là dự khuyết cũng không thể kỳ thị không cho tự do ngôn luận quyền lực a tốt rồi tốt rồi lập tức kéo nhiều như vậy tranh thủ thời gian nói chính sự đi mòn sần không phải nhất định phải khiêu khích đối phương mà là hắn hiểu được hắn càng là biểu hiện ra như vậy không chút kiên kỵ bộ dáng liền để cho mình hiểm nghi càng nhỏ huống chi chuyện này vốn là bí ẩn hắn lại có không ở tại chỗ tin mới hắn căn bản không sợ đối phương hoài nghi không có bất kỳ chứng c ứ nào chuyện đối phó người bình thường khả năng vẫn được đối thân phận của hắn cùng thực lực căn bản nhất điểm cái dám dùng không có đây coi như là giao thủ qua một hiệp trước mắt mà nói mòn sần dẫn trước một bậc quỷ dị mặt nạ nam cũng không còn tốn nhiều miệng lưỡi hiển nhiên rõ ràng phía trên này chính mình nói là không ra hoa gì đến hắn trực tiếp đi vào chính đề như vậy mười ngày trước mòn sần đại tướng dự khuyết ở nơi nào mười ngày trước e m vậy ta có thể phải suy nghĩ thật kỹ dù sao khoảng thời gian này thực tế bận quá cảm giác chi nhớ đều có chút hạ xuống mòn sân biểu hiện c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng mà đối diện phụ trách ghi chép trung niên trợ thủ cùng hai cái nhân viên công tác gâm thầm lật mấy cái xem thường là muốn hơi có chút kiến thức ai không biết ngươi đều là đem việc làm ném cho phía dưới người đi làm ngươi bận b i ể u cái giam a toàn bộ hải quân bên trong nhất tao nhất song chính là ngươi hắn vô đầu một cái làm ra bừng tỉnh đại ngộ trạng ta nhớ tới mười ngày trước ta không phải đi cho trạm p h ạ n g ạ lò đi đưa mời s a o khi đó ta còn đi ngang qua một cái gì hòn đảo cái kia hòn đảo gọi cái gì ta quên đi các ngươi có thể lật báo nhìn xem phía trên hẳn là có ghi chép tốt cái này ta hiểu rõ kia mòn sân đại tướng dự khuyết có thể giải thích một chút vì sao lại tự mình đi cho một cái hải tặc đưa như vậy mời như vậy một cái hải tặc người mới hẳn không có tư cách đáng giá mòn sân đại tướng dự khuyết tự mình đi một chuyến a quỷ dị mặt nạ nam thủ lĩnh chăm chú nhìn chằm chằm mòn sân ánh mắt không bung tha bất luận cái gì chi tiết mòn sân thân sắc không thay đổi hắn thở dài một hơi nói cái này dính đến hải quân một cái cơ mật bất quá xem ở các ngươi chờ lâu như vậy phân thượng kia sẽ nói cho các ngươi biết đi ngươi hỏi người khác khẳng định không được toàn bộ hải quân đều biết ta là tốt nhất nói chuyện trung niên trợ thủ muốn đem bút cho ném cái này ghi chép nên làm như thế nào hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như thế mặt giày vô sỉ ra hỏa ngươi lập tức chính là đường đường đại tướng có thể hay không yếu điểm bích liên trên thực tế ta cùng lọ là nhận biết các ngươi hẳn phải biết kinh nghiệm của ta ta lại lần nữa binh doanh tốt nghiệp chấp hành nhiệm vụ thứ nhất chính là đi bắc hải lúc kia ta cùng hắn nhận biết xem như cùng hắn từng có một đoạn ngắn ngủi thầy trò tình nghĩa đi cho nên ta mới có thể đề nghị hắn tới làm sa k i bù cải một cái là hiểu rõ ta tin tưởng có ta tồn tại hắn sẽ càng khuynh hướng lấy hải quân bên này ta đi tự mình mời tiện thể trao đổi một chút không có vấn đề gì chứ câu trả lời này còn hài lòng quỷ dị mặt nạ nam dưới mặt nạ mày nhân lại mọn sân đại bộ phận kinh nghiệm đối với bọn hắn đến nói không phải bí mật đoạn trải qua này tự nhiên cũng thế mọn sân giải thích cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở trên thực tế hắn rõ ràng việc này đoán chừng lại sẽ trở thành một cái án chưa giải quyết mặc dù nội tâm của hắn hoài nghi mọn sân nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào hoài nghi đối với một nhân vật như vậy đến nói quả thực chính là hưởng phí công phu đương nhiên hiện tại cũng kém không nhiều là hưởng phí công phu cái này hải quân đại tướng dự khuyết m ồ m mép quá hắn a lưu loát chúng ta đều biết ngươi từng theo chúng ta vị này mất tích đồng liêu phát sinh qua xung đột xin nhờ mòn sần trực tiếp ngắt lời hắn cùng ta phát sinh xung đột người nhiều đi s a không nói liền nói gần đoạn thời gian trước ta còn cùng xạ cả rủ kỳ phát sinh xung đột nữa nha chẳng lẽ ta liền phải nghĩ biện pháp cạo chết hắn không thành ây quỷ dị mặt nạ nam nghẹn lời có vẻ như không có ma bệnh mới là lạ không phải ngươi cùng ạ k ẹ n ụ xung đột cái kia có thể giống nhau sao ngươi chính là muốn cạo chết hắn vậy ngươi đầu tiên cũng phải đánh qua mới được tựa hồ là nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì mọn sần đ ổ i một tư thế tiếp tục nói còn có các ngươi hẳn phải biết ta cùng hải quân t r u n g tướng ổn ỉ gủ mổ cũng có xung đột mà lại đã xông gần mười năm thời gian quan hệ vẫn luôn không tốt kia c h i ề u ý của các ngươi ta nên làm hắn đem hắn thế này chết hoặc là nói hắn nếu là xảy ra chuyện gì đó chính là cùng ta có quan hệ đừng ngây thơ như vậy được hay không các ngươi cái kia đồng liêu làm việc như vậy tự đại đắc tội người nhiều đi cái này b i ể n cả quá rộng lớn nói không chừng lúc nào liền xuất hiện một cái vô cùng cường đại g i a hỏa bắt hắn cho thu thập nữa nha lại nói người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém ai còn có mấy cái địch nhân cường đại ta cùng bít m o m còn có cái đồ cũng đều là kẻ địch đâu người cái kia đồng liêu nói không chừng cũng đắc tội qua như vậy quái vật ai biết có phải là bọn hắn hay không làm lại lại nói hắn hiện tại không chỉ là mất tích sao nói không chừng bọn hắn người hiền tự có thiên tướng lúc nào liền trở lại làm sao cảm giác ngược lại là các ngươi một bộ nhận định hắn đã ngủ giống nhau quỷ dị mặt nạ nam trung niên trợ thủ mẹ nấu lời gì đều để ngươi nói chúng ta còn có thể nói cái gì quỷ dị mặt nạ nam trầm mặc nửa ngày đột nhiên nói hắn đã từng đã nói với ta nếu có một ngày hắn xảy ra chuyện rất có thể chính là ngươi gây nên hắn nhìn chằm chằm mòn sần đôi mắt muốn nhìn một chút hắn đến cùng có phản ứng gì đáng tiếc hắn vẫn là thất vọng mòn sân biểu lộ bình tĩnh như trước vô cùng không thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới dáng vẻ chỉ thấy mòn sân cười nhạo một tiếng nếu không phải là các ngươi làm huynh đệ đơn vị ta đều không thèm để ý ngươi n h i ề u mới m ẻ đâu lời này ngươi cũng liền nói với ta nói đổi thành xạ c ả rủ kỳ hắn có thể làm chàng cùng ngươi làm ngươi tin hay không thật sự là buồn cười hôm nay chúng ta còn có chút ma sát nhỏ đâu vậy ta quay đầu có phải là cũng muốn đi hướng s ẻ n gỗ c ủ lao đầu hồi báo một chút nói nếu như ta đã xảy ra chuyện gì đều ghi t ạ c trên đầu ngươi ta cùng ngươi cái kia đồng liêu mâu thuẫn đều đi qua bao lâu thời gian bốn năm năm có đi hắn bốn năm năm trước liền bị ta ngược ra liệu ta sẽ một mực nhớ k ỹ loại này phá sự về sau như vậy vẫn là không cần nói đi nói ra để người chế nhạo cái kia đã t ă n g thân b i ể n cả g i a hỏa có không có nói qua lời này mọn sần không rõ ràng bất quá nếu người trước mắt này nói kia xác suất lớn là có chỉ sợ đây mới là hắn tìm tới chính mình chân thực nguyên nhân đoán chừng cũng đi tìm qua những thứ khác chứng cứ chỉ là không thu hoạch được gì cho nên cuối cùng nghĩ đến chính mình nơi này nhìn xem có thể hay không hỏi ra thứ gì tới bất quá những người này vẫn là quá ngây thơ nói đùa diễn kỹ thứ này hắn m ỏ n s ầ n là luyện qua nếu là trở lại lúc đầu thế giới út ca tượng bằng đồng k h cái này thì thôi kim kê hắn m ỏ n s ầ n tự hỏi vẫn là không có vấn đề gì mặt nạ nam bị m ỏ n s ầ n đ ố i phải một trận trầm mặc không nói gì hắn cuối cùng rõ ràng chính mình hiểu rõ tin tức trách không được nói mòn sần miệng so thực lực của hắn còn mạnh hơn chính mình phương diện này chính là cái đệ đệ trầm mặc nửa ngày về sau cp không tất cả mọi người đứng dậy mòn sần đại tướng dự khuyết chậm trễ ngươi một chút thời gian mời bỏ qua cho đây cũng là chúng ta chỗ chức trách không có việc gì không có việc gì ta hiểu nếu là xạ cạ rủ ký đại tướng ra vài việc gì đó ta cũng sẽ gấp gáp như vậy phát hỏa mòn sần cũng đứng lên cùng hắn nắm tay đối hành vi của bọn hắn tỏ ra là đã hiểu chỉ là lời này nghe làm sao đều cảm thấy là lạ xa c ả dù kỳ đại tướng cùng dạng này ra hỏa có mâu thuẫn thật đúng là đáng thương chương bốn trăm chín mươi mốt không thể diễn tả lực lượng cv không đến rồi bọn hắn lại đi đến thời điểm không phải rất tình nguyện đi được thời điểm ngược lại là s、so、ò cái gì cũng nhanh dù sao về sau ai muốn đến ai đến bọn họ là không hầu hạ mẹ nấu cái này hải quân truyền thuyết quả nhiên cùng truyền thuyết giống nhau không đáng tin cậy đây đều là cái gì cùng cái gì à bọn họ liền cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế nhân vật cường đại còn như thế không muốn bích liên không thể trêu vào trượt trượt mòn sân lúc đầu cũng không có coi là chuyện đáng kể nhưng khi cp không xám xịt rời khỏi về sau tổng bộ hải quân vẫn là chuyển ra không ít tiếng hoan hô một loại gọi là tập thể vinh dự cảm giác đồ vật ngươi bình thường không cảm giác được thời điểm then chốt kỳ thật vẫn là có như vậy một chút ấ m lòng tỉ như nói mòn sân đi ra phòng họp về sau hai cái thủ vệ thượng úy binh sĩ sùng kính ánh mắt cùng gọn gàng túi chảo những vật này đều là thật sự tồn tại mọn sần không kịp cảm xúc những này bởi vì hắn từ hiện tại về sau một đoạn thời gian là thật muốn bắt đầu công việc lưu đủ lên không phải là bởi vì cái khác mà là bốn năm một lần đối với toàn bộ thế giới quốc gia đến nói đều là phi thường sự kiện trọng đại thế giới hội nghị muốn tổ chức mà mọn sần thì là làm cụ thể người phụ trách c h u y ệ n này phía trên nhất tự nhiên là ngũ lao tình nhưng là muốn đ ố i quốc gia kia an bài hộ tống những nhiệm vụ này tựa như dĩ vãng giống nhau rơi vào hải quân trên đầu sen gô cụ thì là đem việc này giao cho mòn sần mòn sần ba phen mấy bận kháng nghị hắn thậm chí không chỉ một lần đem công việc này đẩy lên xạ cạ rủ kỳ trên đầu nhưng mà sen gô cụ đã sớm hạ quyết tâm khoảng thời gian này ngươi mòn sần cái nào cũng đừng nghĩ đi đem chuyện này làm tốt mới trọng yếu nhất sen gô cụ cũng không có dấu giếm mòn sần ý tứ chính là công khai nói với hắn chờ thế giới hội nghị tổ chức hoàn tất về sau liền chính thức đem hắn đại tướng đằng sau kia dự khuyết hai chữ bỏ đi cho nên chuyện này nhưng thật ra là cho hắn gia tăng lý lịch ý tứ chính là người khác muốn cơ hội như vậy đều không có ta đặc biệt giao cho ngươi vô luận như thế nào cái tràng diện này ngươi muốn cho ta chống đỡ đi nhưng ngọn sân hắn không cần à hắn cảm thấy hiện tại dự khuyết liền rất tốt thậm chí nghĩ đến tại nấu hai năm trở phí ra biển hoặc là càng trễ một chút thăng nhiệm đại tướng cũng không quan hệ hiện tại tốt bao nhiêu phía trên tam đại tướng đều có chỉ trích hắn chỉ có đại tướng dự khuyết danh hiệu kỳ thật không cần làm bao nhiêu chuyện cái này mẹ nấu không thể so một cái đại tướng danh hiệu tốt hơn nhiều làm sao chứng t h ọ i đá sen gỗ cù lao đầu căn bản là không cùng hắn thương lượng việc này chính là trực tiếp giao cho ngươi phụ trách ngươi không được cũng phải đi cứng rắn đều phải lên cái này mẹ nấu ai có thể gánh vác được dù sao việc này cứ như vậy rơi vào trên đầu của hắn cũng may tiểu phó quan phi thường có thể làm tăng thêm còn có một cái dở dạ kẻ có thể chia sẻ mòn sân lúc này trong lòng âm thầm may mắn hắn cùng dở dạ kẻ may mắn không có đáp ứng sẻn gỗ c ủ đoạn thời gian trước đem hắn điều đi chuyện bằng không lúc này mòn sân thực sự sẽ loay hoay đầu vóc t r ò n váng kỳ thật dở dạ kẻ không điều đi cũng có ích lợi rất lớn chờ mòn sân dự khuyết hai chữ bỏ đi về sau dở dạ kẻ cố gắng nhịn một đoạn thời gian tư lịch mài rũa một chút thực lực liền có thể trực tiếp tiếp nhận trung tướng vị trí h ẹn tiểu phó quan nguyện ý đi theo mòn sân liên、theo. không n g u y ệ n ý liền có thể thuận thế bên trên một bậc thang biến thành thiếu tướng tiếp tục cùng giờ giả kẻ kết nhóm bất quá giờ giả kẻ gia hỏa này hẳn là sẽ không thăng nhiệm nhanh như vậy dù sao sẻn gỗ cũ cũng phải cân nhắc toàn cục ảnh hưởng một cái từ mòn sần thủ hạ đi s ở mổ kẻ đã trở thành trung tướng giờ giả kẻ lập tức lại tăng thậm chí lấy tiểu phó quan thiên tư thực lực không lâu sau cũng có thể thăng k ê u mẹ nấu toàn bộ hải quân trung tướng ở trong có gần một phần ba đều là thuộc về mòn sần trực hệ không nên quên còn có hy nạ cùng v i n c e n n những người này thực lực không thế nào thiếu hiện tại thiếu chính là quân công tư lịch nếu là đến lúc đó hắn không đảm nhiệm nguyên soái đổi thành ạ kệ nụ lên đài đội ngũ đều không tốt mang bất quá hiện tại tự nhiên không cần nghĩ nhiều như vậy vẫn là nghĩ đến làm sao cam đoan những cái kia tham gia thế giới hội nghị đám quốc vương vấn đề an toàn mới trọng yếu nhất bởi vì mỗi khi lúc này chắc chắn sẽ có một chút to gan lớn mật hải tặc hoặc là vì thanh danh hoặc là vì tiền tài bí quá hóa liều tập kích đội thuyền của bọn hắn còn một người khác nhân tố đó chính là quân cách mạng đội ngũ thế giới hội nghị trong lúc đó kỳ thật cũng là quân cách mạng sinh động thời điểm quốc vương đi tham gia thế giới hội nghị tất nhiên sẽ mang đi một bộ phận binh lính tinh nhuệ để quốc gia trở nên c h ố n g rỗng cũng liền cho bọn hắn thời cơ lợi dụng đương nhiên nếu như chỉ là như vậy kỳ thật cùng hải quân quan hệ không lớn chuyện như vậy từ trước đến nay đều là c về phụ trách liền sợ gây nên một chút cái khác rối loạn vậy liền để người đau đầu mòn sân lắc đầu vừa nghĩ tới có rất nhiều chuyện phải xử lý cảm giác đầu đều lớn quả nhiên chính mình có thể làm lại đáng yêu tiểu phó quan tuyệt bích không thể thả chạy ai nghĩ ngoặt chạy đều muốn đánh chết bằng không về sau còn phải một lần nữa bồi dưỡng một cái mới quá phiền phức vẫn là em dùng tốt lại thuật tay mòn sân ý niệm còn không có rơi xuống h á n áo khoác bên trong trong túi quần g e n g e n nhựt xỉ tiếng chuông vang lên b ờ giờ b ờ giờ bờ giờ bờ giờ mòn sẩn thiếp thân nghĩ ngươi trên trời phồn tinh che kín tinh không vô số tinh quang hội tụ thành một đạo ngân hà nhìn qua mộng ảo mà thâm thúy tinh quang chiếu dọi phía dưới biển cả có vẻ hơi t ĩ n h mịch trên đại dương bao la một chiếc to lớn thuyền hải tặc thu hồi cánh buồm lẳng lặng, lặng nổi lơ lửng lay động theo từng cơn sóng đây là to lớn trên thuyền hải tặc một cái gian phòng rộng rãi gian phòng có một tấm giường lớn một thân ảnh cao to ngay tại nằm ở phía trên nhìn qua chừng sáu bảy mét khó khè hô âm thanh có vận luật ngồi ngáy tại cuối giường địa phương lại còn treo một cái chuyến nước ngay tại hướng về thân thể hắn thua lấy rực tề cổng một thân ảnh trộm đạo trượt vào một cái tay của hắn bên trên cầm một cây tiểu đao đen nhánh bật sổ sổ cụ lạng yên quấn tại trên đao gian phòng bên trong ánh đèn cũng không cách nào phản xạ một cái tay khác giường như cũng mang theo giống nhau đen xì đổ vật hắn lạng yên không một tiếng động tới gần bên giường cầm tiểu đao đối trên giường cái kia cao lớn thân ảnh ngực hung hăng đâm vào trên giường thân ảnh cao lớn n h ấ t cánh tay một cái đem cái này đánh lén người lập tức t r ò nện l trên mặt đất phát ra rung động dữ dội cùng tiếng vang bên ngoài phiên trực hai cái hải tặc liếc nhau một cái lắc đầu cầm chén rượu riêng phần mình đụng một cái uống từ từ đáng ghét quả nhiên vẫn là kém xa làm sao bị đập xuống đất thân ảnh thấp r ộ n g chửi mắng một chút từ dưới đất bỏ dậy trên giường thân ảnh cao lớn đã ngồi dậy hắn có mang tính tiêu chí trăng khuyết giống nhau dâu trắng như vậy tiêu chí tại toàn thế giới đều chỉ có một nhà đường không chi nhánh bạch hai thế đã bị mòn sần làm cho chết rồi cô lạp lạp lạp lạp tiểu tử không nên uổng phí sức lực lao tử đầu lâu cũng không phải dễ dàng như vậy bị hái đi vừa rồi thân ảnh dĩ nhiên chính là gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc gạ sơ hán thuận thế ngồi đang ngồi ở trên mép giường cầm trong tay một con mang theo đồ vật đưa cho dâu trắng chính là một bình bạt xê lộ ạ sơ lắc đầu bình rượu này cho ngươi quả nhiên cùng tên kia nói đến giống nhau bằng vào ta hiện tại thân thể muốn khiêu chiến ngươi còn kém xa lắm liền ngay cả chính hắn đều nói cùng ngươi có tranh lệch không nhỏ đâu cô lạp lạp lạp lạp không muốn tự coi nhẹ mình t i ể u tử ngươi thời đại trong tương lai t ừng ực t ừng ực là một bình rượu ngon a ngươi nói tên kia là ai ạ s ở gãi gãi đầu ánh mắt dường như nhìn thấy không biết nơi bao xa lại nghĩ tới cái này cùng bọn hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn gia hỏa kia là hắn những năm này một mực đuổi theo mục tiêu bất quá có vẻ như tranh lệch vẫn còn to lớn lao cha ngươi khẳng định nhận ra hắn mặc dù hắn là một cái hải quân nhưng cũng là những năm này trói mắt nhất nhân vật không có bất kỳ người nào có thể che giấu được hắn ánh sáng trói lọi dâu trắng lau lau miệng cười lớn cô lạp lạp nếu như là cái kia hải quân tiểu tử vậy liền nói t h ô n g được nói đến nếu không phải biết hắn là hàng thật giá thật nhân loại lao tử đều cho là hắn là hất lên ra người quái v ậ t cô lạp lạp lạp, lạp lao ạ p l tử chưa từng thấy qua giống hắn như vậy tuổi tắc liền lợi hại như thế g i a hỏa liền ngay cả bọn hắn hải quân ở trong đều không ai có thể làm được ngay cả g ặ p như vậy biến thái lao ra hỏa tại ở độ tuổi này đều kém xa hắn đúng vậy a ngay cả ông nội lao đầu kia đều như vậy tán dương qua hắn cái này rất bình thường ngươi ông nội chờ chút ngươi gọi g ặ p lao ra hỏa ông nội dâu trắng kịp phản ứng đôi mắt đều t r ợ t to ồ l a o cha ta không có đã nói với ngươi sao cô lạp lạp lạp lạp cô lạp lạp xem ra lão tử thật kiếm được không nghĩ tới ngươi vậy mà là g ặ p cháu trai nô không tốt không tốt ngươi là ta con trai đây không phải là lao tử không duyên n g n g cớ so g ặ p lao gia hỏa kia hàng một đời ạ sợ không khỏi im lặng này này l a o cha ngươi đang chăm chú cái gì rối loạn lung tung địa phương a hắn trầm mặc nửa ngày sau đó mới hạ quyết tâm nói kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng nghĩ nói rõ với ngươi muốn nói liền nói ngươi là ta con trai vô luận ngươi có chuyện gì tất cả đều là lao cha chuyện lao cha vĩnh viễn là các ngươi ra ngoài sông sáo dựa vào dâu trắng vô vô ạ sờ bà vai ta ta kỳ thật không phải ra ra cháu trai ruột mà là nhiều năm trước một người giao phó cho hắn người k i a đem ta giao phó cho lão đầu người chính là ta cha ruột gồn dê dô dơ dâu trắng lại uống một hớp lớn bình rượu cái này một hồi vậy mà chỉ còn một nửa có thể thấy được tiểu lượng của hắn chi đại c ơ m có thể không ăn nhưng rượu không thể không uống đây chính là đại bộ phận biển người tặc khắc họa có đúng không thật là khiến người giật mình cô lập lạp hóa ra là như vậy ngươi tính cách cùng rô dơ ngược lại là không thế nào giống a ạ sợ quay đầu hắn nhìn thẳng dâu trắng trong mắt nhảy lên đũ ám ngọn lửa các ngươi xem như kẻ địch đi ngươi không có ý định đuổi ta đi sao dâu trắng lắc đầu không để ý vừa rồi ạ sơ lời nói ngươi nói có chuyện trọng yếu ta còn tưởng rằng là cái gì đâu vậy mà tại xoắn suýt việc nhỏ như vậy nghe ạ sơ chẳng cần biết ngươi là ai sinh cái này đều không quan trọng bởi vì tất cả mọi người là b i ể n cả đứa bé rõ chưa cho nên tiếp tục dùng tên của ta đi trên đại dương bao la sông sáo đi cô lạp lạp lạp lạp cô lạp lạp nghe được dâu trắng dưới ánh đèn chiếu ạ s ở thần sắc có chút giật mình hắn mật người không thể tin được lại như vậy đáp án ạ s ở nhìn xem dâu trắng thật lâu hắn cũng đi theo dâu trắng đồng dạng nở nụ cười lúc đến xoắn suýt đã sớm tiêu tán t r o n g không gian phòng bên trong chuyến ra một già một trẻ hai người cởi mở tiếng cười bên ngoài bong tàu bên trên k i a hai cái ca trực hải tặc liếc nhau đem rượu trong lúc y ngày đẩy uống đều cũng gian hướng Giữa cho cưới trước hết, theo. thứ hai, thời gian lại hơi hướng phía trưa một điểm, lại l này trên thuyền đã bắt đầu chuẩn bị yến hội. Yến hội nhân vật chuẩn yến yến nhân chính chính hội, hội đầu đã bị là ạ sơ bên người ngồi một cái hình dạng chất phác có xóa tung q u a n xoắn mái tóc màu đen mập mạp hắn chính mở ra thiếu răng miệng lớn cắn một cái bánh dâu tây nhìn bộ dáng rất là hưởng thụ ạ sơ nhìn về phía hắn hỏi uy ngươi là hai phiên trong đội lao tư cách đi ta làm phiên đội trưởng ngươi không có ý kiến gì sao phải biết ngươi đã sớm có thể trở thành phiên đội trưởng tiệc sửng sốt một chút sau đó n ở nụ cười thật ha ha ha ha không quan hệ ạ sơ không cần để ý ta ta nhưng không có loại kia d ạ tâm vẫn là làm một tên lính quẻn càng thích hợp ta đối giải ngươi coi như đi ạ sơ đội trưởng xưng hô thế này rất không tệ thật ha, ha ha ha ha bên cạnh có những thứ khác đội viên cười phụ họa đúng vậy à, ạ sơ từ ngươi tới làm đội trưởng không có người sẽ k h ô n g phục tịp thế nhưng là trên thuyền chúng ta có tiếng không có giã tâm gia hỏa hắn so đại bộ phận người đều sớm gia nhập lao cha thuyền nhưng là cho tới nay không nghĩ tới trở thành đội trưởng đâu liền ngay cả lao cha đều nói qua hắn bất quá hắn vẫn như cũ là làm theo ý mình chưa từng có tranh qua những thứ này tịp i gãi gãi đầu thật thà nợ nụ cười tặc ha ha ha ha, các ngươi biết đến nếu như mỗi ngày có bánh dâu tây k i a chính là ta thỏa mãn nhất chuyện ạ sợ không khỏi lắc đầu tích n g ư ơ i tính cách này thật không thích hợp trở thành hải tặc bất quá ngươi yên tâm về sau có ta liền có ngươi ăn không hết bánh dâu tây vậy thì cám ơn ạ sợ đội trưởng ngay cả hai phiên trong đội già nhất tư cách tiệc cũng không có ý kiến những người khác liền lại càng không cần phải nói ạ sợ bản thân cũng liền không chối từ nữa chính thức trở thành dâu trắng đoàn hải tặc hai phiên đội đội trưởng sử dụng một câu tục ngữ gọi là bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước đương nhiên Cũng có t hải ể thể là lực Island đến nơi không kháng căn Trường trưởng quan, người mặt rơi. New Earth, quân cách mạng tổng bộ căn từ từ tri mặt Earth, rơi. bại. Ai Sỏi sâu xa cách h Gộ. cự cứ bộ Bạn 492, quân cùng cv bộ môn toàn lực tìm kiếm nhiều năm quân cách mạng tổng bộ căn cứ vào chỗ nơi này chỉ là mặc kệ là cv cũng tốt vẫn là hải quân cũng tốt đều đối với cái này cũng không cảm kích New Earth đối với hải quân cùng cv bộ môn đến nói còn thuộc về không có bị chinh phục địa phương coi như tìm kiếm cũng không có cách nào dòng c h ố n g thua chiêng chỉ sợ không có ai có thể nghĩ tới quân cách mạng sẽ đem tổng bộ xây ở so hoang đảo còn muốn càng hoang vu đất cằn sỏi đá ai lần óp vai sỏi bạn tỉ gỗ ở trên đảo trừ một mảnh trắng xóa bạch thổ chi bên ngoài chính là đầy trời cắt vàng thổ địa ở nơi như thế này sinh tồn thật có chút khảo nghiệm người ý c h í lực bất quá nơi này mặc dù là tổng bộ nhưng lưu người ở chỗ này số cũng không tính nhiều nơi này càng giống là một tòa tin tức tập trung địa phương lúc bình thường chỉ có cán bộ cao cấp cùng một số nhỏ binh sĩ mới có thể xuất nhập nơi này đại bộ phận quân cách mạng binh sĩ vẫn là phân tán tại các nơi trên thế giới chờ đợi lấy tổng bộ phát ra các loại mệnh lệnh tiến hành làm việc mà lại rất nhiều binh sĩ kỳ thật đều là bản xứ phát triển đầy đủ mượn dùng nơi đó quần chúng lực lượng tổng bộ tác phụ trách mạnh như thác đồ tình báo tụ tập chế định các loại chiến lược chờ chút ở trên đảo một tòa bí ẩn loạn thạch nơi s ơ n cốc cất dấu chính là quân cách mạng tổng bộ kiến trúc nơi này nhìn qua không một chút nào xa hoa thừa hành lấy quân cách mạng nhất quán truyền thống kiến trúc mặt chính người đến người đi mỗi người đều là màu đầm vội vàng trong tay thỉnh thoảng cầm văn kiện gặp thoáng qua v ậ n rộn mà có thứ tự ở vào lầu hai một căn phòng nơi này là quân cách mạng bộ tham mưu bộ tham mưu hiện tại không có trường quan chỉ có một cái phó tham mưu trưởng chủ trì nơi này hết thệ việc làm đây là một người trẻ tuổi hắn có một đầu kim sắc q u a n xoắn tóc ngắn trên đầu mang theo một đỉnh mang theo kính bảo hộ quý t ộ c mũ mặc trên người cũng rất thỏa đáng có một loại quý tộc giống nhau yêu nhã chính là đã từng bị long cứu s ạ p bộ bộ tham mưu tổng tham mưu trưởng chống chỗ xạp lấy tham mưu thứ trưởng thân phận chủ trì việc làm trên thực tế qua một đoạn thời gian liền có thể chính thức tiếp nhận cái này một cương vị bất quá không có người k h ô n g phục quân cách mạng từ trước đến nay chỉ cần có tài là nâng nếu như s ạ p bộ không có năng lực như vậy coi như long đem hắn nâng lên đi hắn cũng làm không lâu dài không thể không nói vương quốc goa là thật địa linh nhân k i ệ t ra một cái gạp một cái lòng cũng coi như ngay cả p h í ba huynh đệ đều từng cái biểu hiện bất phàm tuy nói hạ sở không phải l ạ i vương quốc đ a ra đời nhưng cũng là vừa ra đời liền được đưa đến nơi đó trưởng thành thoạt nhìn là ba huynh đệ bên trong thiên phú yếu nhất s ạ p Tổ, cũng tại mười bảy tuổi thời điểm liền đã có chút tinh thông song s ắ t hạ kỳ này tại quân cách mạng ở trong có địa vị cũng liền không khó tưởng tượng s ạ p Tổ tham hữu trưởng đây là vừa đưa tới tình báo một người thần sắc vội vàng từ bên ngoài chạy vào đem một chồng tư liệu đưa cho s ạ p bộ xạp bộ không ngầm đầu hắn tiếp nhận tình báo trầm giọng nói ta biết cảm ơn ngươi ngươi đi xuống trước đi đem tình báo lật ra về sau hắn thần sắc trở nên có chút nghiêm túc lên cầm lấy đặt ở bên cạnh bút bắt đầu mặt đối lập ngoắc ngoắc vẽ tranh thỉnh thoảng còn muốn viết lên một vài thứ nửa ngày về sau hắn để bút xuống cầm lấy cái này chồng tình báo trực tiếp đi ra ngoài hướng về long văn phòng mà đi hai gian phòng làm việc khoảng cách cũng không xa s ạ p bộ đi tới long văn phòng gõ cửa tiến đến long tiên sinh s ạ p ô đẩy cửa đi vào cầm trên tay tư liệu đưa cho long mời xem một chút phần tình báo này đây là c ả giả đưa tới tình báo là s ạ p ô a cho ta đi long gật gật đầu đem tư liệu tiếp tới trong phòng chỉ còn lại có tư liệu bị lật qua lật lại âm thanh một lúc lâu sau long đem tất cả tư liệu xem hết suy tư một chút n g n g đầu không có vấn đề gì liền theo ngươi cái này mạch suy nghĩ đi s ạ p ô ngươi chờ đợi liên hệ c ả giả. đợi đến thế giới hội nghị bắt đầu liền hành động để hắn bắt quân sớm chuẩn bị sẵn sàng bảo đảm hành động không có sơ hở nào sa pô nói lấy cả giạt tiên sinh cẩn thận chắc chắn sẽ không có vấn đề vậy ta liền đi thông báo bọn hắn chờ một chút sa pô long gọi hắn lại thấp giọng hỏi gần nhất vẫn là không có nhớ tới sự tình trước kia sao sa pô t h ầ n sắc tối xâm lại tiếp lấy lại có chút chút hưng phần nói đối với trí nhớ trước kia vẫn là mông l ù n g bất quá gần nhất ngược lại là cảm giác có một ít hình tượng dường như có mơ hồ ấn tượng là liên quan tới người ồ nói thế nào long hơi kinh ngạc không nghĩ tới chuyện có chuyện cơ xạp bộ cái này hắn liền xuống tới tiểu gia hỏa đã cho hắn rất nhiều kinh hỷ duy nhất có chút phiền phức chính là một mực không nhớ nổi sự tình trước kia hiện tại xem ra tình huống đã có chút chuyển biến tốt đẹp cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt chính là khi nhìn đến báo chí tin tức thời điểm cảm thấy hai người tương đối quen thuộc ẩn ẩn cảm giác trước kia dường như có tiếp xúc qua nhưng là lại không xác định s ạ bộ vào đầu có chút ngượng ngùng long đứng lên đi ra hắn bàn làm việc vị trí nhìn xem s ạ bộ nói nếu đối hai người kia có cảm giác vậy không bằng liền đi tiếp xúc một chút nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đâu s ạ bộ lắc đầu tiếp xúc cũng không lớn tốt tiếp xúc có khó khăn gì sao ngươi yên tâm ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi không không long tiên sinh không phải như vậy mà là bởi vì cái này hai cá nhân thân phận tương đối đặc thù s ạ p bộ từ long trên bàn công tác một trang báo lật ra về sau đưa cho hắn À, chính là hai người kia chúng ta muốn tiếp xúc bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy t k h ô n khu khu long tiếp nhận báo chí nhìn thấy bị lật ra hai người anh chụp kém chút bị chính mình nước bọt sặc ở lập tức thần sắc trở nên có chút xấu hổ mà phức tạp đây là báo chí hai cái trang địa một cái là đệ nhất bản liên quan với thế giới hội nghị cụ thể người phụ trách tin tức cái kia có được dung nhan hoàn mỹ hải quân thực tế là không thể quen thuộc hơn được trên thế giới không người biết hắn đoán chừng ít càng thêm ít một cái khác tàn nhang mặt người trẻ tuổi cũng đồng dạng không xa lạ gì hiện tại cũng rất không được trên báo chí đưa tin bây giờ này đã trở thành dâu trắng hai phiên đội đội trưởng tin tức sau một lúc lâu long mới nhìn s ạ bổ thở dài một hơi s ạ bổ xem ra ta lúc đầu cứu ngươi thật đúng là vận mệnh lựa chọn ngươi tiểu tử này thân phận cũng không tầm thường à. sapo có chút đỏ mặt hắn khoát tay nói ta cũng không nhớ rõ tình huống trước kia nhưng mặc kệ trước kia thân phận gì ta hiện tại về sau đều là quân cách mạng cán bộ ha ha ha ta đương nhiên tin tưởng ngươi ngươi thế nhưng là ta vì quân cách mạng tìm tới nhân tài ưu tú cố lên nha sapo tương lai quân cách mạng sẽ càng cần hơn ngươi cùng ngươi như vậy người trẻ tuổi không bao lâu sapo từ long văn phòng ra quay người chuẩn bị đi trở về đi phòng làm việc của mình vừa rồi hắn còn có một điểm không có nói cho long đó chính là hắn nhìn xem cái kia gọi hỏa quyền ạ sợ người trẻ tuổi sẽ có một loại không hiểu cảm giác thân thiết nhưng nhìn đến cái kia hải quân nhân vật truyền kỳ nhất là đối phương c ư ờ i ảnh chụp thời điểm một chút thân mật cảm giác ở trong càng nhiều hơn chính là não rộng ẩn ẩn đau nhức thậm chí còn có một loại lương phát l ạ n h cảm giác hẳn là cái này hải quân truyền kỳ đại tướng trước kia đối mình đã làm gì không thể miêu tả sự tình lắc đầu đem những ý nghĩ này ném ra khỏi đầu bây giờ không phải là lúc n g h ĩ những thứ này vẫn là trước việc làm quan trọng át xì hơi át xì hơi đậu xanh đều lúc này ai lại đang phía sau nhắc tới ta mạ dĩ n ệ phỏ nào đó gian phòng làm việc bên trong mỏn sân lập tức đánh hai cái vang r ộ i hát xì trên mặt có chút bi vẫn không hiểu cần thiết hay không hắn cùng hẳn có t i ể u tỉ tỉ nhiệt độ đã sớm xuống dưới có được hay không hiện tại thế nhưng là lập tức thế giới hội nghị quyển sách các ngươi còn có hết hay không từ khi ngày đó hàn cốc gọi điện thoại tới về sau mọn s â n cảm giác toàn thân tràn ngập nhiệt tình hắn dự định tháng này mau đem nên giải quyết giải quyết sau đó lại cho mình thả một cái tiểu ngày nghỉ người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn không chính là cái đạo lý này vừa nghĩ tới gặp mặt về sau tình cảnh mọn sân liền cảm giác huyết dịch khắp người đều trở nên sôi trào lên tranh thủ thời gian cầm lấy một bình mười hai năm băng rộng vui ép một chút đừng hỏi vì cái gì hiện tại cũng mười tám năm còn uống mười hai năm r ộ n g vui h ỏ i chính là niên đại nguyên tương bọn khí càng nhiều đáng tiếc bây giờ cách nghỉ ngơi còn có một đoạn thời gian chỉ có thể dựa vào từ sở cái ý ả mang về vị gì ẩn đi ổ thỏa mãn thường ngày c ầ n t r ư ờ n g quan ngươi vừa rồi lại đang suy nghĩ chuyện gì xấu cười thật tạ ác tiểu phó quan đi đến nhìn xem mòn sẩn vừa rồi trực câu câu nhìn chằm chằm cổng chính mình nóng không ngừng dùng mình một cái lại nói t r ư ờ n g quan không phải là muốn đối với mình làm cái gì đi nơi này chính là văn phòng như vậy vấn đề đến mình rốt cuộc là muốn cự tuyệt vẫn là muốn làm sao phi chính mình đang suy nghĩ gì đấy hiện tại thế nhưng là thời gian làm việc không đúng không phải thời gian làm việc cũng không thể nghĩ lung tung mọn sần tranh thủ thời gian thu hồi chính mình không nên có ảo tưởng sắc mặt trở nên c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng nhất là đối một cái nữ nhân xinh đẹp nghĩ một cái khác càng nữ nhân xinh đẹp đây là tối kỵ n lần này ngươi thế nhưng là h oan buồng ta ta cảm giác gần đoạn thời gian đến nay luôn có điều dân muốn hại chấm cho nên bấm ngón tay tính toán ngươi đoán làm gì ta không đoán tiểu phó quan hoàn toàn không ăn hắn một bộ này mọn s ầ n mắt trợn tròn uy uy tiểu phó quan ngươi hiện tại cái này triển khai không đúng ta đã từng tiểu phó quan không phải hình dáng này a ba nhìn xem mọn s ầ n kinh ngạc bộ dáng ẹn mắt to màu đen đều cười thành nguyện nha hai cái nhàn nhạt lốn đồng tiền nhỏ có thể say người chết n à n g thẻ lưới sau đó liền thu liễm biểu lộ lại biến thành một bộ bình thường lúc làm việc bộ dáng nghiêm túc giống như tình cảnh vừa nãy là ảo giác đồng dạng cho trưởng quan cái này cần ngươi ký tên chữ đem một phần tư liệu đưa cho mò sẩn tiểu phó quan âm thanh giòn tan âm thanh mơ hồ có thể nghe ra một loại vui sướng cảm giác chật chật từ khi chính mình cùng hẳn có xác nhận quan hệ về sau tiểu phó quan đối với mình thật đúng là càng ngày càng không hữu hảo rất muốn nghiệm chính mình trước kia cái kia nhu thuận nghe lời lại có thể làm tiểu phó quan a bất quá có vẻ như hiện tại cũng phi thường có thể làm chính là có chút không biết điều như vậy m ò n sân lung tung nghĩ đến cầm lấy một bên bút máy tại trên tư liệu ký tên dòng bay phượng múa ký tên chính mình khó coi vô cùng ký tên đều mẹ nấu nhanh năm trăm chương cái chữ này vẫn là xấu phải không đành lòng nhìn thẳng thật sự là gặp quỷ ồ、oh, fitzman hai lần chuẩn bị toàn bộ vương thất đều tới sao ski dạ h ồ s、si、ì tiểu ra hỏa kia cũng tới sao ký xong tên m ò n sân mới phát rác phần tài liệu này bên trên chuyện lên tiếng hỏi đúng vậy hồ s ỉ công chúa vẫn luôn đối lục địa rất hướng tới đâu e n âm thầm lật một cái l ư ớ t mắt bất quá hắn đã thành thói quen mòn sần chỉ là ký tên cái khác chuyện cụ thể đều có chính mình giải quyết quá trình không sai ta chuẩn bị đem những hạm đội khác phái đến địa phương khác để dơ dạ kẻ cùng tìm hai vị trưởng quan đi hộ tống phi man ai lần vương c u n g một đoàn người đi m à g ì mòn sần gật đầu có thể quả nhiên là e n ngươi làm việc ta yên tâm a nếu như dĩ vãng có thể sẽ có chút xấu hổ nhưng bây giờ en toàn bộ hành trình không có có phản ứng gì dù sao hắn người trưởng quan này cũng liền chỉ biết ngoài miệng khen hai câu mòn sân dường như không có chú ý tới en biểu lộ hắn lại trầm tư một chút mới nói ngươi quay đầu nói cho tìm chờ hắn đến mạ dì d về sau không cần phải gấp trở về thấy en thân sắc có chút không hiểu mòn sân giải thích một câu mạ dì đ á m kia sâu mọt thích xúc dưỡng nhân ngư nô lệ ta sợ bọn hắn sẽ đánh bên trên ổ tổ h ỉ m vương phi cùng h ì dạ hổ xỉ chú ý en gật đầu cái này xác thực có khả năng rất lớn đối với thiên long nhân đến nói bọn họ mới sẽ không để ý ngươi cái gì vương thất không vương thất đâu à đúng nhớ kỹ nói với giờ giả kẹ một tiếng hộ tống liền hộ tống cái gì phi man ai lần lòng cung đặc sản rượu cũng không cần mang nhiều như vậy luôn khách khí như vậy lộ ra nhiều không có ý tứ e m lần này thật nhịn không được cho mỏn sân một cái to lớn bù lỉnh bù lỉnh xem thường ngài cần phải điểm mặt đi trưởng quan chương bốn trăm chín mươi ba dữ r ộ i cảnh tượng hoành tráng thế giới hội nghị cũng không phải là mỗi cái quốc gia đều sẽ tới tham gia đi qua lâu như vậy thời gian đã sớm hình thành một bộ quy củ năm mươi cái mạnh mẽ quốc gia quốc vương tể tụ một đường tiến hành cộng đồng thương nghị trên thế giới thật to vấn đề nho nhỏ hội nghị giống nhau sẽ tiến hành bảy ngày nói cách khác tại cái này bảy ngày thời gian ảnh hưởng thế giới các loại chính sách chờ một chút cũng sẽ ở này ra lò đương nhiên cụ thể có hay không sinh ra ảnh hưởng gì có thể hay không cụ thể chấp hành xuống dưới vậy liền không ai biết kỳ thật cùng n à y nói là đối thế giới tạo thành ảnh hưởng gì không bằng nói đến nơi này quốc vương đều có ích lợi của mình yêu cầu không có quốc gia nào suy nghĩ lấy giải quyết quốc gia khác vấn đề đầu tiên cân nhắc tất nhiên chính là tự thân cho nên mỗi lần thế giới hội nghị trong lúc đó thường xuyên sẽ xuất hiện một chút lệnh người không biết nên khóc hay cười đề nghị tỷ như nói một cái tên là gia pha hệ lụy dạ quốc gia quốc vương liền đưa ra quốc gia phụ cận hẳn là không ràng buộc trợ giúp yếu nước láng giềng khu t r ụ c hải tặc hoặc là nói không ràng buộc cung cấp viện binh bọn họ quốc gia này vị trí tại một đầu đường thuyền phụ cận thường xuyên nhận hải tặc nhóm cướp bóc thậm chí còn có người đề nghị tẻn rổ kìn hẳn là giảm bớt hoặc là hủy bỏ đề nghị này quốc gia quốc vương cũng là thật không sợ chết cũng dám tại thiên long nhân địa bàn mạ gì đưa ra loại này đoạn tuyệt thiên long nhân tài lộ cách làm mòn sần hy vọng hắn phụ trách đại bộ phận công tác bảo an thời điểm sẽ không xuất hiện cái gì khơ bức mặc kệ là quốc vương vẫn là thiên long nhân đều không cần gây sự cho nên hắn mới phái ra tìm một mực bảo hộ lấy phi sman ai lần vương cung ổ tổ hìm cùng xì dạ hồ si chính là sợ có thiên long nhân không có mắt muốn trắng trợn cướp đoạt các nàng trở về làm nô lệ bất quá có đôi khi sợ cái gì hết lần này tới lần khác liền sẽ đến cái gì thiên long nhân nếu như không gây sự vậy tại sao còn gọi rác rưởi đâu rác rưởi loại vật này không phải liền là tùy thời tùy chỗ đều sẽ để người chán ghét sao thế giới hội nghị thời gian là cố định mỗi cái tham dự quốc gia căn cứ chính mình khoảng cách xa gần quy hoạch ra bản thân ra khơi thời gian tóm lại hội nghị thời gian sẽ không chờ ngươi từ trước tham gia hội nghị cũng chính là như vậy chút quốc gia mặc dù có rời khỏi cũng có gia nhập nhưng tổng thể bảo trì không thay đổi sẽ không có người nghị ở thời điểm này đến trễ đương nhiên đến trễ cái kia cũng không có cách chỉ có thể tham gia phía sau mạ gì xa giao quảng trường cái này bình thường không có bao nhiêu người địa phương khoảng thời gian này đến nay trở nên rộn rộn ràng ràng năm mươi quốc quốc gia quốc vương cùng các thân thuộc nhiều khi đều tụ tập ở đây trao đổi lẫn nhau quốc gia các loại tình huống liền như là tên của nó giống nhau nơi này là một cái phi thường trọng yếu xã giao trường hợp kỳ thật đến nơi này về sau công tác bảo an giống nhau liền từ cv không tiếp nhận cũng không thể nói cái gì bảo an bởi vì không người nào dám ở đây náo sự không nói cv hải quân đại tướng kỳ dư lúc này cũng chấn dự ở đây lấy tốc độ của hắn mấy giây liền có thể đến cho nên nơi này không có gì có thể lo lắng nguyên bản đàm tiếu phong thanh đám quốc vương theo một cái thiên long nhân đến dừng lại trò chuyện bọn họ đều tránh hướng một bên cho cái mới nhìn qua này giống như là địa chủ nhà nhi tử ngốc đến không có bất kỳ người nào chọc nổi thế giới quý tộc nhường đường một người mặc cùng loại với phi hành gia trang phục thiên long nhân cưới một cái người khổng lồ nô lệ đi tới chính là thật lâu trước đó bị mòn sần dọa ra phân nhi tử ngốc chặt lột hắn hai cái lỗ mũi còn giữ nước mũi thỉnh thoảng hốt trượt một chút cưới nô lệ đi tới fisman h ai lần vương cung sigh dạ hổ x ỉ trước mặt khờ so mặc dù biết đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt lúc này sigh dạ hổ x ỉ mặc dù vừa mới bắt đầu phát dục một điểm nhưng thân cao đã có sáu bảy m cao mà lại d u n g mạo có một không hai toàn trường vừa rồi có không ít người đã chuẩn bị đi đầu giới thiệu một chút chính mình dòng dõi cùng với nàng nhận biết bởi vì mòn sần ảnh hưởng vẹn đờ đệ kèn lúc này ở vương cung vây quét phía dưới giống như chó nhà có tang căn bản không có cách nào giống kịch bản bên trong như thế để xì dạ hồ xì chỉ có thể vây ở cứng rắn vỏ sò trong phòng cho nên xì dạ hồ xì được đưa tới nàng chưa từng thấy lục địa phía trên nhìn thấy trước kia nàng chưa từng thấy qua vô số nhân loại hơn nữa còn giao đến một nhân loại bạn bè đây là một cái có được biển tóc màu lam so với nàng đại hai tuổi ạ là b à tạ công chúa nở phẹo tạ gì. vì vì hai cái tiểu nữ hải có thiên nhiên cộng đồng chủ đề bất quá không còn là phì mà là biến thành hải quân truyền kỳ mọt sần nhưng người nào cũng không có nghĩ đến chính là s k i dạ hồ si tránh thoát vẹn đờ đẹ kẻn vậy mà tại nơi này gặp phải chặt lột cái này nhi từ ngốc có thể thấy được một hớp uống một miếng ăn chẳng lẽ là có bản thân quán tính khiên cưỡng trong đó chặt lột từ người khổng lồ nô lệ trên thân nhảy xuống nhìn xem s k i dạ hồ si lộ ra một kẻ ngu ngốc giống nhau nụ cười nước mũi đều muốn trượt xuống đến trong miệng hắn hắn hút trượt một chút còn cần đầu lưỡi liếm một chút mặn mặn bờ môi nhạy cân hoan hô ê a ê a nhìn ta nhìn thấy cái gì một cái cự đại nhân ngư bên kia còn có một cái nho nhỏ nhân ngư n h a nho nhỏ nhân ngư thì thôi một hồi lâu hắn mới ngừng lại được chỉ huy phía sau hắn cự nhân tộc nô lệ nô lệ số năm đi đem hắn bắt lại cho ta ta muốn nàng làm sùng vật của ta hì hi hì hi, h ì hộc ha ha nhặt được bảo nhặt được một cái cự đại nhân ngư thật sự là quá tốt rồi vừa rồi bọ mang chặt lột tới người khổng lồ nô lệ đứng lên hắn trong tay cầm một đầu to lớn xiềng xích đi hướng xi dạ hồ xi、si. lúc này người chung quanh đều đã mắt trợn tròn làm năm mươi quốc quốc vương không ít đã tham gia hội nghị hai ba lần có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt như vậy một mặt trừ một số nhỏ người tất cả đều không ngừng lùi lại rất sợ chọc tới đại phiền thoái rất nhanh ở giữa liền xuất hiện một mảnh đất trống một bên khác phiếc mang ai lần vương cung nẹp tùn ổ tô thì một đoàn người cũng đều thần sắc khẽ biến tốt ở bên cạnh họ một cái người khoác hải quân quân hàm thiếu tướng chính nghĩa áo khoác chất phác người trẻ tuổi đi hướng bên kia s k dạ hổ xỉ cùng vị vị hai cái tiểu nữ hải có chút không biết làm sao đơn thuần như s k dạ hổ xỉ cũng rõ ràng lúc này chẳng cảnh trong mắt to chứa đầy nước mắt vì vị, vị thì phải dũng cảm được nhiều nàng vô ý thức đứng tại cái này nàng vừa người quen biết cá trước mặt muội mặc dù nàng tại cô muội muội này trước mặt chính là một cái tiểu bất điểm từ nhỏ đến lớn vị vị đều là một cái dũng cảm người nàng cá tính kiên cường có trách nhiệm cảm giác đồng thời cũng là một người thiện lương không hy vọng nhìn thấy người khác thụ thương vì vì xa xa cộ dạ thần sắc cũng có chút lo lắng hắn cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh tình huống như vậy chuẩn bị muốn đi qua bên này bất quá bị những thứ khác mấy cái quốc vương ngăn cản cộ dạ quốc vương không nên vọng động a đây chính là thế giới quý tộc đúng vậy a nếu là chọc tới bọn hắn toàn bộ quốc gia liền xong cũng nên vì quốc dân nhóm cân nhắc đã có hải quân đi qua không nên vọng n g đ ộ Cổ quốc dạ vương, lúc này vừa 14 tuổi vì vì nhìn qua mới 1 m 2 khoảng t r ư ờ n g đứng tại xì dạ hổ xì bên người thậm chí đều không thể so cá của nàng vĩ đại bao nhiêu kỳ thật vừa rồi nàng là xuất phát từ tự thân tính cách không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền đứng dậy nhưng đứng sau khi đi ra trong đầu liền trống rỗng hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm cái gì nhất là đối diện là một cái thân cao vượt qua 1 0 m khủng tố người khổng lồ tốt ở thời điểm này trước mặt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng màu đen chính nghĩa hai chữ theo áo choàng lắc lư tại vị vị trước mặt với gọi tựa hồ là muốn cùng với nàng thuyết minh lấy cái gì dừng lại lại hướng phía trước chết tim âm thanh hoàn toàn như trước đây ngắn gọn n ữ điệu cũng cùng mặt mũi của hắn giống nhau không có bất luận cái gì cảm xúc chập trùng tựa như là một cây đ u gỗ x o á t đây là tình huống như thế nào cái kia người kia là mòn sấn đại tướng thủ hạ tìm thiếu tướng c h ắ c không được một mực nhìn hắn đi theo phi sman ai lần nẹ tùn quốc vương bên người hóa ra là bảo vệ bọn hắn sao người nói những này ta đều hiểu nhưng hắn không phải hải quân sao làm sao lại cùng thế giới quý tộc đối đầu h ắ c h ắ c ta có thể nghe nói tìm thiếu tướng trừ mòn sần đại tướng ai cũng không nghe lần này có trò hay nhìn dù sao cùng chúng ta đều không có quan hệ tiểu như người khổng lồ nô lệ cũng có chút chần chờ hắn cũng chưa từng có gặp qua loại tình huống này bình thường hải quân nào dám quản thiên long nhân chuyện chắt lột i ậ n tí m ặ t hắn nhìn xem ngăn tại chính mình nô lệ số năm trước mặt hải quân dường như lại nghĩ tới cái gì không tốt hình tượng hướng về phía người khổng lồ nô lệ lớn tiếng ra lệnh nô lệ số năm giết hắn cho ta đã trở thành nô lệ xương người từ bên trong đều có một cỗ tham sống sợ chết ý nghĩ loại người này dần ra căn bản sẽ không nghĩ đến đi phản kháng đối với thiên long nhân mệnh lệnh chấp hành cũng tuyệt không suy giảm có cốt khí phần lớn chọn tại bọn hắn trở thành nô lệ vô vọng chạy trốn thời điểm kết thúc sinh mệnh của mình nô lệ số năm tự nhiên không thuộc về loại này hắn nghe được chặt lô hướng về phía trước nửa bước thân trên đong đưa đứng dậy trong tay to lớn xiềng xích bị hắn giơ lên n ư ỡ n g cao cao hướng phía tìm đập lên người đi vậy mà là trực tiếp hạ tử thủ tìm ôm lấy cổ gạ dạ xỉ không biết lúc nào đã bị hắn nắm trong tay làm nô lệ số năm bước chân bước ra xiềng xích giơ lên thời điểm hắn dưới chân phiến đá nổ tung tiếp theo trong nháy mắt hắn đã xuất hiện tại hơn mười mét thân n ư ỡ n g cao nô lệ số năm trước ngực、Bệnh. cổ gạ dạ xỉ trực tiếp chém ra một đạo dường như trăng khuyết to lớn hình cung đào khí từ nô lệ số năm trên cổ khẽ quét mà qua bay về phía nơi xa thậm chí đem bên n ư ỡ n g kia tường thành cho chặt đứt một đoạn bước chân nhẹ nhàng đập mạnh tìm trở về chỗ cũ ầm ầm nô lệ số năm thân thể khổng lồ ngã về phía sau đầu lâu nhấp nhô vài vòng hướng phía chặt lột nơi đó mà đi mà nguyên bản người khổng lồ trên cổ mặt cắt ngang bằng lúc này hoàn m ị thuyết minh máu c h ả y như suối bốn chữ này so sánh mòn sần thích đâm xuyên trái tim của địch nhân cung ít hầu loại này yếu hại tìm thì là làm sao thuận tiện làm sao tới mà thuận tiện nhất không ai qua được đem đầu của địch nhân chém rụng gọn gàng sẽ không xuất hiện bất kỳ hậu hoạn nào cao hơn mười mét người khổng lồ là khái niệm gì hắn một cái đầu lâu liền tương đương với bình thường người thân thể lớn nhỏ trong thân thể huyết dịch càng là hàm lượng nhiều đến dọa người thậm chí không ít huyết dịch đỏ thám phun thân thể khuynh đ ả o phương hướng người bên kia một thân mà đứng m ũ i chịu xào chính là chặt lột hắn đầy người huyết h ồ n g nhìn qua vô cùng kinh khủng càng hoảng sợ là nô lệ số năm còn chừng mắt đầu lâu liền lăn rơi xuống bên cạnh hắn cứ như vậy nhìn thẳng hắn làm thiên long nhân chặt lột lúc nào gặp qua loại tràng diện này hắn cảm giác dưới người mình nóng lên lập tức đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế càng la lật một cái lướt mắt tại chỗ dọa ngất đi nói đến chậm chạp trên thực tế bất quá là chỉ c h ư ớ c mắt thời gian lúc này những n à y quốc vương vương hậu vương tử đám công chúa bọn họ mới phản ứng được không biết bao nhiêu người tại chỗ dọa đến h ế t lên a a a a a dưới người giết người trang diện trong lúc nhất thời trở nên dối loạn không biết bao nhiêu người sẽ bị trước mắt một màn này dọa ra tốt xấu tới tim vẫn như cũ đứng ở nơi đó trên mặt biểu lộ cùng vừa rồi giống nhau hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào thấy nguy hiểm giải trừ hắn lại đem cổ gạ dạ xi、si、ôm ở trước ngực mà hai cái trẻ tuổi người trong cuộc tiểu nữ hài lúc này hoàn toàn ngây người hai người nơi nào thấy qua như vậy kích thích trang diện không có dọa ngất đi qua đã coi như là vô cùng kiên cường cô dạ cùng nẹ tuấn hai cái tắc nhanh chóng chạy hướng nơi này đem hai cái tiểu ra hỏa ôm trong ngực mình không để các nàng tiếp tục xem k i a máu tanh một màn hậu chi hậu giác cp không cùng thiên long nhân bọn hộ vệ mới phản ứng được bọn họ ngay lập tức đi đến chặt lột bên người kiểm tra một chút phát hiện hắn chỉ là ngất đi mới thở dài một hơi phân ra mấy người không lo được trên người hắn bọt máu cùng bài tiết không k i ể m chế sau hôi thối đem hắn đưa về cảng sâu xa bàn cổ trong thành tại phân ra mấy người chỉnh đốn nơi này trật tự Đại bộ p h ậ n tiến lên, vây quanh n thì tựa h là vây ư người k h ô n g việc gì g i ố n g gã giả đứng nhau ôm lấy cổ xỉ t ạ i chỗ tìm. t r a gian n người này quân, h thủ thời thuốc thủ chịu chói, người cái này tội tẩy trời cái hải ác vậy m à c ô n g k í c h thế tộc, giới quý l ầ n này ai cũng cứu không ai cứu đ ư ợ c n g ư ơ i ư ố n g 494, vì cái gì có thể như thế bá khí ầm ầm t r ư ờ n g quan không tốt phát sinh đại sự trong văn phòng hẹn đột nhiên đẩy cửa phòng ra âm thanh có chút lo lắng tìm trưởng quan giết thiên long nhân nô lệ do ngất thiên long nhân bị cv không cùng thiên long nhân hộ vệ vây hai bên đối diện chỉ không biết lúc nào liền sẽ đậu thủ mòn sần c ó chút ngạc nhiên nên nói lo lắng của mình quả nhiên không có phạm sai lầm còn rất có dự kiến trước sao vẫn là nên nổ nước b ọ t thiên long nhân cái này nao tàn thật đúng đi gây sự với ngư nhân hảo hảo từng ngày có thể hay không làm chút chính sự coi như không làm chính sự ngươi mẹ nấu mỗi ngày ở nhà tạo ra con người chơi cũng không ai quả ngươi tại sao phải ra tìm đường chết đâu đây chính là thế giới hội nghị trong lúc đó những cái kia tất cả đều là thế giới từng cái gia nhập liên minh quốc quốc vương cùng vương tộc đây là còn có nhiều xuẩn tài có thể làm ra như thế lệnh người trí tắt cử động bất quá rất nhiều thiên long nhân đặc quyền quen trong đầu từ trước đến nay không có cái gì pháp luật quy luật khái niệm bởi vì lại trừng phạt không đến trên người bọn họ mòn sân đứng người lên chuẩn bị lập tức chạy tới tìm ra hỏa này cùng những người khác không giống cũng sẽ không quản ngươi cái gì cv cái gì thiên long nhân hộ vệ giết một cái nô lệ vẫn còn tốt nếu là diệt ậ p không người cùng những hộ vệ kia việc vui liền lớn ẩn ngươi đi được rồi chính ta liên hệ mòn sân vốn là muốn ẩn luyện tập kỳ dứt trước đi qua ổn định trang diện nhưng suy nghĩ một chút hay là mình đến tốt một chút cũng may kỳ dứt cái này hèn mọn đại thúc không có khôi hài kết nối màu đen nghe lén g e n g e n nịu si điện thoại rất nhanh kết nối ấy ấy xem ra mòn sân ngươi cũng nhận được tin tức à, ngươi bộ hạ vị này tìm thiếu tướng thật là làm cho lao phu đau đầu đầu, lại còn muốn cùng lao phu động thủ quả nhiên giống như ngươi rất đáng sợ đâu chật chật hoàn toàn đại thúc nếu như lời này không phải ngươi nói ra đến vậy ta nói không chừng liền tin mòn sần thấy k ỳ d ữ đã chạy tới thở dài một hơi hắn liền sợ tìm đem cp không cùng thiên long nhân hộ vệ cũng đều giết vậy liền phiền p h ứ c lớn chờ ta một ta k ỳ d ứ đại thúc ta lập tức đi tới xử lý đơn giản nói một lần mòn sần cúp điện thoại cắm đầu đi ra ngoài đồng thời trong đầu nghĩ đến nên xử lý như thế nào chuyện này chuyện này có thể lớn có thể nhỏ bởi vì động thủ trước chính là thiên long nhân mà lại chết là một cái thiên long nhân nô lệ mà cũng không phải là thiên long nhân tìm là một cái hải quân đồng thời hắn hiện tại là tại chấp hành lấy chính mình cho mệnh lệnh của hắn là tại giữ gìn thế giới hội nghị trong lúc đó an toàn bản thân thiên long nhân cưỡng ép cướp đi xì dạ hổ xỉ chính là đã làm sai trước bất quá bởi vì hắn thân phận của thiên long nhân người khác không dám làm sao hắn thôi nếu như tìm công kích là cái này thiên long nhân kia xác thực bất kể nói thế nào đều không có chỗ trống tìm đây o á n chừng chỉ có thể từ đ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Đúng, en, ra chuyện thiên xảy trốn tận tận ra đến Đúng, Ản, đầu đâu. là o n nhân g l ai? quái, lời, Ản thân chút trả chặt Đây sắc có chút cổ quái, trả lời, là chặt lột.、Đây、là mỏn sần mang cho thói quen của bọn hắn toàn bộ bộ đội đều không có xưng hô cái gì thành a cùng a thói quen mỏn sần đối ẻn lời nói cũng không có gì ngoài ý m u ố n hắn đoán chừng cũng chỉ có cái này nhi t ử ngốc mới có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này tới mẹ đấu đây chính là ngay trước gia nhập liên minh quốc ở trong mạnh nhất năm mươi cái quốc gia trực tiếp đem người ta công chúa cho bắt đi làm nô lệ cái này cần có nhiều khờ so mới có thể làm loại chuyện này cho dù là im kiếm chuyện cũng đều là lặng lẽ híp mắt làm việc mẹ nấu như vậy một cái nhi t ử ngốc liền biết làm càn rỡ muốn đổi thành hắn là im đụng phải như vậy cản trở đều nghị trực tiếp cho hắn ném vào trong hầm phân chết bối ngoài cửa vừa vặn đụng phải sắc mặt táo bón s ẻ n gỗ c ủ không cần phải nói hắn cũng bị việc này buồn nôn quá sức mà lại mấu chốt việc này người còn không có biện pháp nói mòn sần không phải dù sao hắn còn phụ trách công tác bảo an cam đoan tới tham gia quốc vương chờ không chịu đến nguy hiểm là chức trách của hắn cái này thiên long nhân thật sự là cất chó sen gỗ c ú nhịn không được ở trong lòng chửi măng cái kia gây hai họa ra h ỏ a dừng lại tính đến lần này đều hai lần mỗi lần đều là hắn lúc này mới vừa trôi qua bao lâu thật sự là tốt rồi vết sẹo quên đau sen gỗ c ú lao đầu chúng ta chia binh hai đường ngươi đi tìm ngũ lao tinh ta sau đó cũng làm cho hẹn mang theo lòng cung một đoàn người đi theo ngũ lao tinh nói rõ tình huống chuyện này không thể để cho thiên long nhân cùng c p không bên kia mượn đề tài để nói chuyện của mình trước mấy ngày c p không vừa mới từ nơi này xám xịt rời khỏi trước mắt việc này ta cảm giác bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ khẳng định phải mượn cơ hội buồn nôn chúng ta một đợt b ọ n sần không đợi sẻn gỗ cù mở miệng dẫn đầu nói chuyện chuyện này bất kể nói thế nào kia đều thiên long nhân luôn luôn ương ngạnh ma bệnh phía bên mình dù sao cũng là thuộc về có lý do chính đáng mà lại cũng không có đối thiên long nhân tạo thành thực chất tổn thương xử lý dễ dàng hơn nhiều xe n g ỗ củ có chút sọ não đau hắn cảm giác từ khi mòn sần gia nhập vào hải quân về sau hắn cùng ngũ lao tinh thương lượng số lần so với quá khứ chỗ có lúc đều nhiều mà lại ta thế nhưng là nguyên soái ngươi một cái đại tướng dự khuyết là thế nào lớn như vậy mà ta an bài ta hành động các người đam người này liền không có một cái bất lo hung hăng chừng mòn sần một chút s e n g o cụ nhịn không được nhổ nước bọt một câu có thể việc này hắn lại không thể không giúp đỡ đi lau cái mông bằng không đối hải quân ảnh hưởng coi như lớn tìm thế nhưng là có nhiệm vụ vì bảo hộ tham gia hội nghị phi man ai lần một chuyến đến lúc đó nếu là thật bị xử lý kia tất cả hải quân ý tưởng gì l o n g n g ư ờ i nếu là tán đội ngũ kia liền không tốt mang s e n g o cụ tự nhiên so mòn sần cân nhắc càng nhiều đều không cần mòn sần nói hắn cũng đi tìm ngũ lao tinh đàm vấn đề này chuyện lần này vừa vặn có thể hơi nghĩa rộng một chút dù cho không thể để cho thiên long nhân xin lỗi cũng phải đối bọn hắn về sau hành vi làm ra một chút hạn chế không phải vậy nhiều khi đều cần hải quân đến chú ý bọn họ hải quân cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều rảnh rỗi như vậy nói đến chuyện này ngược lại là một cơ hội ha ha sen gộ cụ lao đầu việc này thật đúng không trách được trên đầu ta ta trong mấy ngày qua mỗi ngày loay hoay đầu vóc t r ò n váng nếu không phải cái này rác rưởi đồ chơi kiếm chuyện ta đều chẳng muốn để ý đến hắn có công phu kia ta làm chút gì không tốt là rượu không tốt uống vẫn là cảm giác không ngủ ngon mòn sân còn cùng sẻn gỗ cù nói d ố c sau đó một đường đi ra ký túc xá chuẩn bị đi hướng mạ g ì dừng đi ngồi thuyền quá trượm ngồi ta cá chuẩn đi qua mòn sần chu môi huýt sáo một tiếng c ả n g nơi nào đó chuyên môn vạch ra đến khu vực một đầu cá chuẩn phóng lên tận trời đến bay thẳng đến ba người trước mặt n g ư ờ i tiểu tử này vật ly kỳ cổ quái thật đúng không ít sẻn gỗ cù nói một tiếng đi theo mòn sân ngồi lên nguyên bản cái này chỗ ngồi là thiết kế hắn cùng hẳn có hai người ngồi hiện tại dáng người khôi ngô s ẻ n gỗ cụ cùng hắn ngồi vào cùng một chỗ tiểu phó quan nơi đó nhanh chen lấn không có chỗ ngồi trống nửa cái cái mông đều ngồi tại mòn sần trên đùi sắc mặt nàng đỏ bừng một nửa thân thể cơ hồ chen vào mòn sần trong ngực đầu n g o t về phía một bên không dám nói lời nào nói đến nàng thật đúng chưa từng có cùng mòn sần như thế thân mật qua nàng vừa rồi kém chút vừa căng thẳng đem năng lực cho mòn sần dùng đến để hắn rút lui mười hai năm ôn lại một chút thiếu niên cảm giác khu khu ai ra muốn mạng g i à mòn sần cảm giác ít hầu có chút làm hắn căn bản không dám suy nghĩ nhiều ho khan hai tiếng đá dưới chân cá c h u ồ n một cước để hắn tranh thủ thời gian cất cánh bằng không không c ẩ n thận dựng cờ vậy liền khôi hài lúc này sẻn gỗ củ còn ở bên cạnh bị hắn phát hiện hắn sợ hãi bị sẻn gỗ củ tại chỗ một cái như lai thần trưởng vô đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cá c h u ồ n cho dù là bình thường tốc độ khoảng cách gần như thế cũng không cần tốn hao cái gì thời gian mọn sân cùng sẻn gỗ cũ đều là ngay lập tức nhận được tin tức trong đó k ỳ dứt tốc độ nhanh nhất tăng thêm hắn ngay tại mạ dị d ứ cho nên ngay lập tức đến nơi này hiện trường vết máu quả thật có chút nhìn thấy mà giật mình nhưng là với hắn mà nói không tính là gì đại sự mấy chục năm mưa gió so đây càng máu tanh tràng diện hắn đều thường xuyên thấy bất quá nơi này dù sao cũng là mạ dị d ứ cho nên hắn cũng liền phí phí công phu thanh sửa lại một chút vết máu chỉ huy người đem thi thể khiêng đi tiêu hủy mà gì là có chuyên môn địa phương dùng để tiêu hủy thi thể đều là những cái kia bị thiên long nhân cạo chết nô lệ cuối cùng nơi về sau đó lại sắp xếp người đem người nơi này viên cho sơ tán ra những cái kia dính vết máu cũng đều đưa trở về thanh tẩy h đảo mắt mấy phút đi qua mòn sân liền mang theo hẻn đến nơi này cv không người cùng thiên long nhân hộ vệ cũng chính là loại kia đầy người hất lên thiết giáp trên thực tế không có bao nhiêu chiến l ư ợ c dáng vẻ hàng những người này còn tại vây quanh tìm cùng tìm sau lưng phí man ai lần một chuyến cùng cộ dạ cha con cp không dẫn đầu là một cái mang theo mặt nạ màu đỏ người đây cũng là cp không một cái người phụ trách bất quá có vẻ như tại d ố i luksi thăng nhiệm về sau vị trí bị thay thế dù sao lúc ấy kịch bản bên trong cái này cá nhân thực lực có chút t u ổ i ngủ. dốt luksi thì là tuyệt đối xế vị bất quá mòn sần không để ý đến những người này hắn đầu tiên là hướng về phía tìm bên kia gật đầu một cái xem như cùng bọn hắn tất cả mọi người bắt chuyện qua sau đó hắn trực tiếp đi hướng k Kiz... ỳ dịch. ký l ạ i thúc ta còn tưởng rằng ta sau khi tới ngươi đều xử lý tốt nữa nha có phải là sẻn gỗ cụ lao đầu khất nợ tiền lương của ngươi ngươi mới lười biếng mòn sân cơi cùng k ỳ dịch trao hỏi hoàn toàn không có đem trước mắt những này dương cung bạt kiếm cục diện để vào mắt ngươi ra hỏa này thật sự là một chút cũng không thay đổi ta thế nhưng là giúp ngươi không nhỏ bận điệu ngươi vậy mà vừa đến liền bố trí ta lại nói ngươi cái kia thủ hạ kiếm sĩ tiên sinh thật đúng là đáng sợ à, giống như ngươi đều là quái vật à. k a là loại kia chỉ cần nghe hắn nói liền không nhịn được muốn đem đế giày hô trên mặt hắn ra hỏa cho dù hắn hiện tại chứng trạc đ à n g hoàng tại nói với mòn sần nhưng làm sao đều cảm thấy là một loại giọng rêu c ậ n thế giới này cũng chính là hắn có thể như vậy đổi thành một cái thực lực hơi yếu nhỏ một chút người chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết vất vả ngươi chạy chuyến này quay đầu ta mời ngươi ăn cơm uống rượu đại bảo kiếm một con rồng s ẻ n g ỗ cụ nguyên x o á y đã qua ngũ lao tinh nơi đó muốn thuyết pháp đi chuyện bên này giao cho ta xử lý là được hắn biết k á i g i ế gia hỏa này thâm t à n g bất lộ trên thực tế là cái nhân tinh coi là mình nói ra s ẻ n g ỗ cụ cử động hắn khẳng định hiểu có ý gì bất cứ lúc nào hải quân đều là một cái trình thể dù là hắn là một cái chấn giữ mạ gì nhiều năm hải quân đại tướng thân ở tạo doanh lòng đ a n g hắn nha dính đến vấn đề lập trường c á g i ế trong lòng rõ ràng vốn là đến lượt ngươi đến xử lý công tác bảo an sẻn gỗ c ụ tiên sinh thế nhưng là đều giao cho ngươi vậy ta liền đi vừa v ậ n trở về uống chút t r à lại đến ăn cơm chưa thời gian thời gian trôi qua thật là nhanh đâu còn có ngươi tiểu tử nói đến ăn cơm uống rượu đại bảo kiếm một con rồng cũng đừng quên ta thế nhưng là đều ghi lại nha ký nói đi là đi không chút nào dây dưa dài dòng hắn trực tiếp hóa thân một đạo quang trụ hướng phía hắn tại mạ d ì văn phòng mà đi chỉ trước mắt liền biến mất vô tung vô ảnh lao ra hỏa này t r á c không được bị ổi như vậy ngày ngày nhớ đại bảo kiếm mòn sân nhổ nước bọn kỳ d ư một câu lúc này mới đi hướng tìm cầm đầu một đám người hắn đi tới tìm trước mặt vô vô bờ vai của hắn tìm vẫn như c ũ là dáng vẻ đần độn dường như hoàn toàn không có cảm giác được vừa rồi không khí khẩn trương thậm chí là ngay cả đối mặt kỳ d ư t h ờ i điểm hắn đều không giả cái này xem đao như mạng gia hỏa s ắ c thực chưa từng có sợ qua thời điểm chỉ sợ hắn duy nhất sợ chính là không có đao thể luyện đã lâu không gặp nẹm tùn quốc vương ổ t ổ h ì m vương phi còn có cổ dạ quốc vương mòn sân c ư ờ i cùng bọn hắn chào hỏi đối với những cái kia trợn mắt nhìn xem về không không có chút nào để ý tới mòn sân đại tướng q u a k h á c h khí lần này may mắn có n g ư ờ i an bài tìm thiếu tướng bảo hộ sĩ dạ hồ si không phải vậy chúng ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt đối ngoại quan hệ nhiều khi đều là ổ tổ hiểm đến xử lý nàng đầu tiên đối mòn sân ngỏ ý cảm ơn về sau lại có chút lo lắng nói thế nhưng là vừa rồi tìm thiếu tướng vì bảo hộ sĩ dạ hồ si cùng thiên long nhân lên xung đột còn giết một cái nô lệ có phải là sẽ đối tìm thiếu tướng tiến hành xử phạt nếu như phải có cái gì trừng phạt ta nguyện ý thay mặt tìm thiếu tướng tiếp nhận chuyện này dù sao cũng là bởi vì chúng ta mà lên ô t ố thỉm loại chuyện này sao có thể để ngươi đến ta có thể thay tìm thiếu tướng bị phạt ngươi là quốc vương lại nói là ta muốn dẫn lấy xì dạ hổ xi đi lên lục địa tự nhiên do ta đến gánh chịu đây hết thảy mòn sân nhìn xem bởi vì hãy náy long cung cả đám cùng một bên đối với hắn tràn ngập cảm kích cô dạ trong lòng có chút cảm giác khó chịu rõ ràng là thiên long nhân muốn tự dưng bắt đi xì dạ hổ xì làm nô lệ đã làm sai trước bọn họ bất quá là thuộc về phòng vệ chính đáng mà lại cũng không có đối thiên long nhân tạo thành thực chất tổn thương ngược lại cảm giác cũng là bọn hắn sai trách không được long sẽ nghĩ đến lật đổ thiên long nhân thống trị như vậy phân giống nhau cầu thí đặc quyền ngay cả hắn đều cảm thấy có chút kiềm chế cái gì pháp luật quy củ đối với thiên long nhân đến nói kia cũng là dùng để hạn chế người khác chính bọn họ t ắ c hoàn toàn siêu thoát bề ngoài không nhận bất luận cái gì trói buộc đây mới là nhất n h ấ t cả chứng càng n h ấ t cả chứng chính là trên thế giới đại bộ phận người đều quen thuộc như thế cho nên mới không dám phản kháng bởi vậy cũng liền có thể lộ ra quân cách mạng đáng quý cũng mới biết con đường của bọn họ có bao nhiêu gian nan bất quá hắn vẫn là cười nói các ngươi không cần g i ằ n g co chuyện này bản thân liền không phải là các ngươi cũng không phải tìm sai lầm ta an bài tìm cam đoàn các ngươi thế giới hội nghị trong lúc đó an toàn hắn vừa rồi hành vi cũng là bảo hộ nhiệm vụ của các ngươi một bộ phận cho nên không tồn tại bất luận cái gì sai lầm hiểu chưa mòn s ầ n đại tướng dự khuyết thế giới quý tộc vừa rồi thế nhưng là nhận cp không mặt đỏ mặt nạ nam tiến lên mòn s ầ n dạng này lý do thoái thác bọn hắn cũng không thể tiếp nhận nhưng mà mòn s ầ n trực tiếp ngắt lời hắn nhận cái gì vừa rồi chết người là một cái nô lệ a thiên long nhân không có bị bất luận kẻ nào công kích a mặt đỏ mặt nạ nam n g h ẹ lời mòn s ầ n nói đúng sự thật hắn tại cv không quyền lên tiếng cùng thực lực còn không bằng mất tích cái kia lại càng không cần phải nói trước đó cv không khác một thủ lĩnh cũng đều bị mòn sần đối trở về cho nên hắn đối mặt mòn sần thiên nhiên yếu thế mòn sần lại không bỏ qua hắn hắn tiếp tục nói nguyên bản s ẻ n g ồ c ú nguyên soái đem thế giới hội nghị vấn đề an toàn giao cho ta ta còn không thế nào nguyện ý mạ gì ra an toàn của nơi này toàn đều là các ngươi phụ trách ta trừ an bài một người bên ngoài hoàn toàn không có nhúng tay đ ú n g hay không ngươi xem một chút các ngươi hiện tại làm thành cầu thí cái gì bộ dáng chỉ hiểu được liếm thế giới quý tộc cái mông sao sớm biết như vậy ta nên toàn bộ hành trình đều bảo hộ những này tham gia hội nghị vương tộc nhóm an toàn sự tình hôm nay ai đúng ai sai trong lòng các ngươi không có một chút biết số tới tham gia thế giới hội nghị công chúa không riêng cơ bản an toàn bảo hộ không được vậy mà kém chút bị bắt đi trở thành nô lệ cái này có phải hay không các ngươi thất trách các ngươi lại còn muốn đem bộ hạ của ta bắt đi người là ta an bài các ngươi có phải là cũng muốn đem ta cũng cho bắt về ân các ngươi làm sao không lên trời hôm nay cũng chính là ta không có tự mình đến sự tình vừa rồi nếu như ta đến ngươi coi là c h ặ t l ộ t có thể dễ dàng như vậy rời khỏi đừng nói hắn một cái c h ặ t l ộ t chính là ngũ lao tinh dám chọc khởi sự đoàn ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi ta biết các ngươi cp không cái gì c ầ u thí đức hạnh việc này không phải là các ngươi có thể còn được Ta sau hy vọng về mòn ấ sân hạ kỷ tuyên ngôn đem tất cả cv không người đều đối phải không lời nào để nói nhưng bên ngoài những quốc gia kia vương tộc nhóm ánh mắt nhìn hắn thì là tràn ngập sùng bái trong này có người từng thấy mòn sân bản thân có người chưa từng gặp qua nhưng mặc kệ thấy chưa thấy qua đều hung h ă n g soát một đợt độ thiệt cảm cv không làm gián điệp tổ chức từ trước đến nay không được ưa chuộng hiện tại cùng mòn sần so ra quả thực chính là thứ cặn bã không biết bao nhiêu người đã quyết định sau khi trở về muốn nhiều cùng hải quân kéo kéo quan hệ nhìn xem người ta đây mới là hạ kỳ thiên long nhân thì thế nào ách tốt ta có lẽ người khác có cái này lực lượng bọn họ vẫn như cũ không dám t r ọ c tốt rồi các ngươi nên đi làm cái gì làm cái gì đi thôi nơi này không có các ngươi chuyện gì mòn sần cuối cùng không kiên nhẫn phất tay cả đám n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i cuối cùng không biết là ai trước dẫn đầu vậy mà thật liền rút đi cho nên kỳ thật cái gọi là thiên long nhân nếu như ra khỏi đối bọn hắn bảo hộ sát ngoài khả năng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào chỉ là cái này mạnh mẽ sát ngoài tồn tại thời gian quá lâu đại đa số người coi là đây chính là thuộc về bọn hắn lực lượng bản thân hôm nay mọn sần đánh vỡ cái này có lẽ liền có thể tại những người ở trước mắt trong nội tâm gieo xuống một điểm hạt giống hạt giống một khi nảy mầm nói không chừng liền sẽ có mục đích không đến thu hoạch ai biết được dưới mắt vẫn là chờ lấy sẻn gỗ củ cùng ngũ lao tinh bên kia thương lượng kết quả loại sự tình này chính mình cũng gần hơn một chút lực lượng mới được n tới nơi này n n a a trưởng quan ngươi gọi ta tiểu phó quan bị mòn sần gọi hơn nửa ngày thẳng đến mòn sần đến trước góp chân nàng nàng mới tại ngây người bên trong kịp phản ứng nhìn xem mòn sần ánh mắt còn có không che giấu được sùng bái cùng sen lẫn những vật khác mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy trưởng quan bộ dáng này nhưng hắn hôm nay này tấm hạ kỳ dáng vẻ còn thật là khiến người ta cảm thấy đáng tin đâu có loại cảm giác này còn có bên cạnh một lớn một nhỏ hai cái la lợi các nàng nhìn về phía mòn s ầ n ánh mắt ngược lại không phức tạp chính là loại kia đơn thuần không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại sùng bái đương nhiên có chuyện ngươi như vậy ngươi đi liên hợp một chút quốc vương không cần tất cả mọi người có thể tụ tập lại bao nhiêu là bao nhiêu sau đó ngươi mang theo ổ tổ hiểm vương phi còn có những cái kia quốc vương bọn hắn đi tìm sẻn gỗ cụ lao đầu đến lúc đó liền nhìn hắn làm sao phát huy như vậy hữu dụng không nói nhảm ta làm sao biết có hữu dụng hay không có hữu dụng hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết dù sao thử một chút lại không có tổn thất gì ừ m ân ta biết tiểu phó quan đáp ứng về sau lập tức liền bắt đầu hành động mọn sần có chút h ồ nghi nhìn xem tiểu phó quan có chút nhảy cầm bong lưng âm thầm đánh giá thấp làm sao cảm giác liền một hồi này không tiểu phó quan lập tức đột nhiên nhu thuận nhiều như vậy nữ nhân a thật đúng là phức tạp chương bốn trăm chín ta chỉ có một cái yêu cầu điệu thấp Hẻn rất nghe lời sâu chuỗi hơn mười cái quốc vương cùng đi ngũ lao tinh văn phòng chuyện còn lại liền toàn bộ giao cho sẻn gỗ c ủ phát huy bản thân hắn cũng không có đi sẻn gỗ c ủ nơi đó nước số lượng tử phi hắn không quá muốn gặp ngũ lao tinh kia mấy lao giả vốn là hai xem tướng sinh chán ghét dứt khoát liền không đi an bài có hiệu quả hay không hắn không biết Bất tinh thương kết Tìm trưng phạt phạt tuổi trực tiếp quá quả cuối xuống, sau sẻn cùng cùng ngũ lượng hẳn như lòng. cũng nửa năm, như có lần sau trực tiếp nhốt gỗ củ coi có hài lao là vào kéo im đương a ai kia dọa ra o phong Đồng đạt đối Đến đầu đã đề. đ cũng truyền đạt phong khẩu lệnh, chuyện này ai cũng không thể đối ngoại thổ lộ. Đến nỗi vị kia nhi từng đốc, nghe nói đầu đã bị dọa xảy ra vấn thời thể thổ khẩu ốc, góc xảy lộ. vị bị nhiên hắn đầu góc vốn là đều là nước hiện tại bất quá là biến thành phân dù sao là không có gì khác biệt đến nôi đối tìm trừng phạt ngọn sân mặt ngoài khịt mũi coi thường kỳ thật cũng coi như hài lòng dù sao không có cái gì thực chất đổ vợt nhưng một phương diện khác từ cái này có thể nhìn ra thiên long nhân đặc quyền chi lớn bởi vì thiên long nhân gây nên việc này không có bất kỳ cái gì thuyết pháp chỉ là đối phí man ai lần một đoàn người thuyết phục một chút liền đi qua thiên long nhân liền nói xin lỗi đều không có có như vậy một chút chỗ tốt là hắn mòn sân cùng tìm thậm chí toàn bộ bộ đội thanh danh đã chuyên đi những người này là thật cương đoán chừng về sau lại cũng không có cái gì đuôi mù thiên long nhân nao tàn ra hiện tại bọn hắn trước mặt tìm kích thích nhưng chuyện này đối với tại một người đả kích có chút lớn đó chính là ổ tổ hiểm vương phi phải biết nàng vẫn luôn vì phi sman island bun ba hy vọng một mực đợi tại một vạn mét đáy biển phía dưới ngư nhân cùng các nhân ngư có thể hô hấp chân chính không khí cuộc sống tại chính thức dưới bầu trời nhưng hôm nay thiên long nhân hành vi không thể nghi ngờ là cho nàng đánh đòn cảnh cáo về sau chính phủ thế giới cách làm càng làm một gậy không được lại đến càng lớn một gậy một gậy để ngươi mắt nổi đ o m đóm một cái khác đ ổ n g để ngươi đầu g ó c choáng váng cái này khiến nàng nhìn thấy có nhiều vấn đề không phải nói fisman ai lần di chuyển đến lục địa liền có thể giải quyết kỳ thật ô tô hìm tại thiên long nhân sự kiện phát sinh trước đó còn tại cùng những thứ khác quốc vương tiến hành qua thương thảo fisman ai lần nếu là di chuyển đến trên lục địa đến đầu tiên liền cần một cái một khối địa bàn mảnh đất này còn không thể quá nhỏ nhưng mà những người khác nghe được hắn ý nghĩ này nguyên bản trò chuyện hảo hảo liền bắt đầu treo lên ha ha cho dù là mấy cái xem ra rất dễ thân cận cũng đều h u y ệ n chuyển tỏ vẻ cự tuyệt nói chuyện phiếm liền không có vấn đề nhưng là f i s h man i s l a n d cư dân thật di chuyển đi lên đó chính là một chuyện khác phải biết ngư nhân có được nhân loại mười lần lực lượng bất kỳ cái gì một cái ngư nhân tương đối nhân loại đến nói đó chính là trời sinh binh sĩ mà lại f i s h man i s l a n d chừng cư dân năm triệu như vậy một cái mạnh mẽ quốc gia thu xếp ở chỗ đó đều sẽ để người trong lòng run sợ ngủ không yên ai biết bọn hắn có thể hay không mượn cớ trực tiếp đem quốc gia của ngươi cho chiếm lĩnh cho dù là đối bọn hắn trong lòng còn có thiện ý quốc gia tại loại vấn đề này bên trên đều muốn bảo trì bảo thủ nhất thái độ tuyệt sẽ không mở miệng đáp ứng chuyện như vậy ô tô thìm có thể lý giải những này quốc vương lo lắng nhưng ít nhiều vẫn là có chút khổ sở trung tộc trước đó kỳ thị muốn hoàn toàn tiêu trừ còn không biết lúc nào có thể làm được phí man i s l a n d rất sớm đã bắt đầu kế hoạch thuyền cứu nạn nọa cũng đã sớm lại bắt đầu lại từ đầu khởi công mấy năm gần đây thời gian cũng cùng trên lục địa câu thông thường xuyên không ít nhưng những này đều không đủ còn thiếu rất nhiều cơ bản nhất một cái có thể dung nạp phí man i s l a n d phù hợp địa phương còn không c ó tìm được hoang đảo dễ dàng tìm nhưng muốn tìm được một tòa diện tích cũng đủ lớn lại có thể cung cấp ngư nhân nhóm tu dưỡng sinh tức hòn đảo có thể không dễ dàng như vậy ô tô i ể m tính cách k i ê n nghị nàng quyết định chuyện cuối cùng sẽ không chút do dự toàn thân tâm đầu nhập đi vào có một loại không đạt mục đích không bỏ qua khí thế làm vương phi nàng là không có cơ hội tham gia đến họp nghị ở trong đi mà n ẹ tùn quốc vương lại không quá giỏi về ngôn từ ô tô kìm tắc tại hội nghị khe hở dùng nàng nhuận vật y mắng nhưng lại mạnh mẽ kẻ bùn sổ cũ hạ kỷ kết hợp nàng c ố này không chịu thua tinh thần làm hội nghị bế mạc ngày đó cuối cùng là có nho nhỏ thu hoạch địa điểm này là không sai tới gần nmi s lobby khoảng cách tổng bộ hải quân cùng quần đảo xạ ba ảo đi khoảng cách cũng không tính q u á xa các ngươi là tính thế nào mòn sân nhìn xem ổ tổ hiểm lấy ra hải đồ tiêu lấy vị trí gật đầu cái này tuyển chọn địa chỉ xác thực còn có thể không tại tuyến đường bên trên cùng phức tạp hải lưu thời tiết các loại vấn đề đối với ngư nhân nhóm đến nói ảnh hưởng không tính quá lớn chủ yếu là hòn đảo này diện tích còn có thể dung nạp toàn bộ phi man ai lần cư dân khẳng định không được nhưng một phần tư tả hữu khai phát tốt rồi vẫn là không có vấn đề đây cũng là một kiện lâu dài tính đại công trình lúc này mòn sần ngay tại long cung một đoàn người trên thuyền xem như cùng bọn họ cáo tử tham gia thế giới hội nghị quốc gia trên cơ bản đều đã trở về địa điểm xuất phát fitzman ai lần xem như cuối cùng một nhóm mòn sần trước đó vừa cùng cổ dạ từ biệt năm nay thế giới hội nghị bởi vì khoảng cách mòn sần đem đỏ phở làm mì ngộ đưa vào ìm kéo đao không lâu toàn bộ dở dị sở rộ xạ có thể nói là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm dị cụ đổn ba vương thất nghị sâu tính kỹ một phen không có đến đây tham gia bằng không mòn sần chỉ sợ lại muốn thu hoạch một viên mê mội tiểu lò li phidman ai lần lần này đường về liền không cần hải quân tiến đưa nguyên bản bởi vì tại lưu vật chưa kịp trở về f h i d m a n đoàn hải tặc đã đến tới đây dị bệ lúc này liền cùng ô tô hìm bọn hắn một khối ở đây ô tô hìm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đừng nói mười mấy mét nẹp tùn chính là tại mòn sần trước mặt cũng cùng một đứa bé giống nhau cho nên những người khác là đang ngồi chỉ có nàng là đứng ta ý nghĩ trước kia quá mức lý tưởng hóa fitzman ai lần muốn toàn bộ di chuyển đến trên lục địa căn bản là không thực tế húng chi thuyền h ỏ a muốn xây thành còn không biết bao lâu thời gian ta hiện tại ý nghĩ là trên đất bằng t r ư ớ c thành lập một cái căn cứ di chuyển một bộ phận cư dân tới trước tiên đem nơi này khai phát kiến thiết tốt sau đó lần lượt di chuyển tới vì thế ta đã sơ bộ chuẩn bị một cái năm năm cùng mười năm quy hoạch một chút ý nghĩ đợi lát nữa đi sau khi hoàn thành liền chậm dại áp dụng mòn sân gật gật đầu ô tô thì vương phi ở phương diện này tinh thần cùng năng lực đều không thể nghi ngờ đơn giản là nàng ngay từ đầu bước chân bước quá lớn hoặc là nói suy nghĩ vấn đề quá mức lý tưởng hóa một điểm không có hoàn toàn nhận thức đến chuyện này tính chất phức tạp mà lần này thế giới hội nghị chi hành đối với nàng mà nói mặc dù rất nhiều ngăn trở nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt vừa vặn trái lại chính là bởi vì những này ngăn trở mới có thể để cho nàng nhận thức đến nàng chuẩn bị xa xa còn chưa đủ để nàng có thể càng cấp thiết thân thực địa cân nhắc nàng kế hoạch khả thi các ngươi có thể có ý nghĩ này liền chứng minh chuyện rất có triển vọng ta mấy năm gần đây không gần hai ba năm đi hẳn là cũng sẽ ở tổng bộ hải quân các ngươi nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ nhưng trực tiếp tới tìm ta fitzman ai lần một đoàn người đều đối mòn sần lời nói hơi có chút đ ộ n g dung có đôi khi ngươi cần kinh nghiệm một ít chuyện mới có thể phát hiện ai cùng ngươi là thật bạn bè mà ai cùng ngươi bất quá là mặt ngoài huynh đệ mòn sần những năm này cho tới nay thái độ đối với bọn họ đều chưa từng thay đổi dù là hiện tại đã trở thành đại tướng dự bị thực lực cũng đã thuộc về cái này đỉnh điểm của thế giới một trong so sánh dưới bọn họ hàng năm trả giá bất quá là một chút vương cung đặc sản rượu ngon cùng mòn sần tình nghĩa so ra liền có chút không đáng giá nhắc tới rượu có giá tình nghĩa vô giá cảm ơn ngươi mòn sần có thể có như vậy một người bạn là chúng ta phì sman ai lần phúc khí mòn sần cơi k h o á t tay nói các ngươi nói như vậy liền lộ ra khách khí ta mấy năm nay từ các ngươi nơi này cầm nhiều như vậy rượu ngon các ngươi không phải cũng không nói gì sao ha ha ha ngươi nếu là thích ta trở về lại để cho người cho ngươi đưa một chút tới nẹp pun cười ha ha rất hào khí đạo mòn sân mắt sáng rực lên mặc dù đã để giờ dạ kẹ mang không ít nhưng rượu thứ này ai còn ngại nhiều không thành vậy thì tốt ta liền không khách khí với các ngươi cả đám cười ha ha cả phòng bầu không khí đều trở nên dễ dàng hơn thế giới hội nghị trong lúc đó từng có mở đầu kia một việc chuyện về sau kế tiếp bảy ngày xác thực liền lại cũng không có cái gì gợn sóng c h ặ t lột về sau tỉnh lại so với thì ra xem ra càng ngu thậm chí trở nên có chút choáng máu hắn lao tử còn đi tìm ngũ lao tinh kháng nghị qua bất quá đều bị ép xuống mà lại ngũ lao tinh cũng xác thực cho một chút thiên long nhân nhất định cảnh cáo không phải yêu cầu bọn hắn thu liễm bởi vì biết bọn hắn như vậy tập tính đã sớm sâu tận xương tủy bên trong muốn từ bỏ cơ bản không có khả năng cho nên chỉ là yêu cầu bọn hắn làm xảy ra chuyện gì thời điểm muốn hơi mang một ít đ ầ u góc không nên đem ngu xuẩn nhất vô s ỉ nhất một mặt bộc lộ ra đi nhất là còn làm lấy nhiều như vậy quốc gia người đ ư n g quyền h nếu không tại sao nói chính phủ thế giới giữ gìn tất cả đều là bọn hắn thống trị đâu muốn không lại thế nào nói thiên long nhân không đem bọn hắn bên ngoài người làm người nhìn đâu như vậy thống trị lại còn duy trì năm tám trăm không thể không nói thật sự là một loại trầm trọc thế giới hội nghị vẫn như cũ là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường chủ đề quân cách mạng tiếp tục lại một lần nữa bị đề cập long vẫn như cũ là trên thế giới này hung ác nhất phạm tội mà l i ê n tại thế giới hội nghị ngày thứ hai long quân cách mạng liền đánh chính phủ thế giới mặt đùng đùng vang lên loại kia chuyện phát sinh ở bắc hải quân cách mạng bắc quân quân trưởng quạ c ả g i ặ t mang theo khởi nghĩa bộ đội lật đổ một hạng trung quốc r a thống trị còn đem nơi đó chi viện đi qua hải quân cho toàn bộ đánh tan chuyện luôn luôn lẫn nhau làm một ít lực lượng thời gian hùng mạnh vậy nó mặt đối lập cũng liền tương đối nhỏ yếu thì như nói hải quân cùng hải tặc quan hệ không giống với hải quân đối với gờ răng l á i nạ coi trọng bố trí ở chỗ này đại lượng binh lực đối vu tứ hải khó tránh khỏi có chút mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt ý tứ đông hải không cần phải nói bởi vì gặp cùng mòn sần quan hệ hiện tại là toàn bộ thế giới nhất hòa bình biểu tượng hải tặc chính là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con treo thưởng ngàn vạn đều là đại hải tặc e m treo thưởng ngàn vạn cấp bậc đại hải tặc ngươi dám tin mà bác hải tắc hoàn toàn cùng đông hải ngược lại bác hải cơ hồ là tứ hải nhất loạn địa phương không ít quốc gia lâu dài đều lâm vào chiến tranh bên trong ban đầu một cái đỏ phờ l à m mì nổ đối bác hải tạo thành ảnh hưởng cùng náo động cũng không biết nghiêm trọng đến mức nào húng chi nơi này vẫn là thành lập thời gian càng xa xưa gờ mạ sáu mươi sáu đại bản doanh càng là chiến loạn địa phương liền càng nghèo khó mà càng là bần địa phương nghèo liền càng có quân cách mạng sinh tồn thổ nhưỡng so sánh gờ r ă n g lại na tứ hải quân cách mạng lại càng dễ phát triển thế giới hội nghị trong lúc đó cơ hồ trên thế giới mọi ánh mắt đều tập trung tại mạ dì d ứ bắc hải như vậy tin mới không thể nghi ngờ để chính phủ thế giới cảm thấy trên mặt không ánh sáng bọn hắn chân trước lần nữa đề nghị long là nguy hiểm nhất tội phạm chân sau bên kia quân cách mạng liền lại làm ra chuyện ngũ lao tinh sắc mặt mấy ngày kế tiếp đều khó coi ở vào các nơi trên thế giới hải quân cùng cv bộ môn nhân viên đều tiếp vào mệnh lệnh toàn lực tìm kiếm quân cách mạng tung tích kiên quyết giúp cho đả kích dường như phát hiện chính phủ thế giới cùng hải quân động tác quân cách mạng đột nhiên lại yên tĩnh lại để nhận được mệnh lệnh hải quân cùng cv bộ môn người phần lớn đều không công mà lui đem ngũ lao tin tức dẫn đến sắp hộp máu mẹ n ấ u mỗi lần đều là vừa t r e o chọc đứng dậy hứng thú ngươi liền dừng lại cái này ai nhận được rồi hội nghị ngay tại như vậy không quá hữu hảo trong không khí kết thúc mà từng cái quốc gia quốc vương cũng đều không kịp chờ đợi trở về quốc gia mình ai biết phía dưới có người hay không thừa dịp bọn hắn rời đi vụn trộm dở trỏ Phải i b ế thế mỗi lần t giới hội nghị về sau, luôn có như vậy triều sau, sự sần hai cái xui xẻo quốc gia thay luôn xui quốc quá, như những sự tình này cùng mòn có cái trước một mắt Bất đổi xẻo đại. kết h nhiều hệ. h ô n quan g có quá t giới hội nghị hội k ế thúc hắn đưa mắt nhìn phisman đoàn hải tặc còn có phisman ai lần vườn cung một đoàn người rời đi cuối cùng thở dài một hơi khoảng thời gian này thật sự là so hắn cùng hẳn có hai người du sơn ngoạn thủy tướng nhũ lấy bọn còn mệt mỏi hơn người lúc kia là trên thân thể cảm giác dinh dưỡng có chút theo không kịp hiện tại thì là cảm giác tinh thần căng cứng thư giãn xuống tới về sau lại chút toàn thân huệ phải không nhấc lên được kình cảm giác còn có một loại rất sâu cảm giác mệt mỏi quả nhiên ta còn thích hợp làm một cái vung tay t r ư ở n g quỹ may mắn ta còn có tài giỏi tiểu phó quan mòn sân may mắn một chút dự định trở về cái gì đều mặc kệ ngủ hắn cái một ngày một đêm không nghĩ tới hắn quay lại thời điểm ngược lại là gặp phải một cái không tưởng được người nô、no, có lẽ không bằng nói một con chim mà lại là một con láo cá vô cùng nhìn qua liền không phải người tốt láo điểu mọc gẳng mọn sần trên mặt không khỏi nở nụ cười hắn hướng thẳng đến cái này người mặc một thân đôi én lễ phục mang theo thân si mũ nhìn qua giống như một cái nhã nhặn bại hoại lao điệu đi đến đúng mọn sần một cái bàn tay đập vào mọt gẳng trên bờ vai kém chút đem hắn hồn dọa cho rơi nha ha ha đây không phải thế giới truyền thông ông trùn mọt gẳng tiên sinh sao thật sự là vinh hạnh mọt gẳng quay người nhìn thấy mỉm cười mọn sần trong lòng âm thầm phát khổ hắn khoảng thời gian này đến nay một mực trốn tránh mòn sần chính là nghe nói mòn sần đối với hắn không nhỏ ý kiến muốn tìm hắn gây phiên phước nơi nào nơi nào có thể nhìn thấy mòn sần đại tướng là vinh hạnh của ta mới đúng cho tới nay đều rất ngưỡng mộ ngươi hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi bản thân quay đầu mòn sần đại tướng nhất định phải cho ta ký cái tên ta thế nhưng là ngươi trung thực phan hâm mộ ý nghĩ trong lòng thu hồi m ộ t gẳng mặt mũi tràn đầy chất lên nụ cười đối mòn sần muốn nhiều định nọt có nhiều định nọt lão già này am hiểu sâu sinh tồn chi đạo đồng thời bởi vì trong tay có đặc biệt tình báo tin mới mạng lưới rất rõ ràng có người nào là hắn có thể nắm lại có người nào thì là hắn đắc tội không nổi dưới mắt người này rõ ràng chính là cái sau hắn tại người dưới mái hiên rất hiểu một cái tiến thối được mất đến nỗi mặt mũi kia là cái thứ gì từ hắn bắt đầu làm tin tức ngày đầu tiên lên liền đã nhét vào dưới mặt đất đừng quay đầu không bằng liền hiện tại đi ngươi cảm thấy ta hiện tại cho ngươi ký cái tên như thế nào m g n sân cười hì hì nói mọt gẳng sắc mặt cứng đờ ta mẹ nấu chính là khách khí một chút ai không biết cùng ngươi người so sánh ngươi chữ quả thực chính là hai thái cực trong lòng nghĩ như vậy trên mặt còn không phải giả trang ra một bộ được sùng ái mà lo sợ bộ dáng kia thật là quá tốt rồi m g n sân đại tướng ký tên cũng không phổ biến có thể may mắn đạt được vậy nhưng là vinh hạnh của ta Cắt, ngươi mẹ nấu cũng biết không phổ biến ngươi muốn ta còn không nghĩ cho đâu hắn cho tới nay đều không có tại công chúng trường hợp ký tên thói quen không phải liền là không n g h ĩ đánh vỡ hắn hoàn mỹ một mặt ha ha ta liền chỉ đùa một chút ngươi cái này đệ nhất tòa báo lao bản cũng không nên để ở trong lòng cũng không thể trở về tại trên báo chí viết ta hẹp hỏi a ta ngược lại là muốn trở về viết nhưng ta hiện tại dám sao m ộ t gẳng có thể nghe được mòn s ầ n go ý tứ bởi vì mòn s ầ n sắc thực tự mang lưu lượng hắn một cái thế giới đệ nhất tòa báo phải nuôi sống nhiều người như vậy đương nhiên phải có lượng tiêu thụ mới được bất quá lần này sau khi trở về liền muốn thu liễm một chút cái này hải quân đại tướng thế nhưng là c h ú c cẩu nói trở mặt liền trở mặt hoàn toàn sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai hắn ngay cả thiên long nhân đều không sợ đắc tội ngươi một cái nho nhỏ tòa báo xã trưởng tính là cái gì tiểu bánh mít quy cái này sao có thể mọn sân đại tướng nói đùa ta mà thôi ta mọt gẳng cũng không phải mở không dậy nổi đùa dẫn người mọn sân đại tướng yên tâm về sau liên quan tới ngươi đưa tin ta nhất định sẽ tự mình xem qua tuyệt sẽ không để người làm loạn cái này lao điểu rất thượng đạo nha lao điểu so với chim non liền điểm ấy tốt kinh nghiệm phong phú biết cái gì là mình không thể đụng cái gì chỗ chống lại là có thể chui hắn hài lòng nhẹ gật đầu cười nói tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp vừa vặn có thể cùng truyền thông ông trùm đụng phải không bằng chúng ta cùng uống một chén không không được mọn sân đại tướng một ngày kiếm t ỷ bạc ta cũng không dám quấy dày thời gian của ngươi mà lại ta còn muốn trở về đuổi một bộ tin mới bản thảo không thể ở đây dừng lại lâu thật sự là vạn phần thật có lỗi thật sao vậy nhưng thật sự là tiếc nuối ta còn muốn cùng ngươi cái này xã trưởng k ề đầu gối nói chuyện lâu một phen đâu hiện tại xem ra rất không t r ù n g hợp chỉ có thể chờ đợi lần sau lần sau nhất định lần sau nhất định m ặ t gắng liên tục không ngừng gật đầu chuẩn bị cáo từ rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng ngươi nhìn ta trí nhớ này còn không có chút mòn sần đại tướng bỏ đi dự khuyết hai chữ sắp nhậm chức hải quân thứ tư đại tướng trước mòn sân đại tướng nếu như yên tâm liên quan tới bản này tin mới ta trở về tự mình cầm đao chờ đến đúng lúc liền tuyên bố ra ngoài mòn sân cũng không ngoại ý muốn cái này lão điệu sẽ biết tin tức như vậy nếu như nói mọt gẳng cũng không biết đó mới là kỳ quái vậy liền làm phiền ngươi cái này giới truyền thông nhân vật truyền kỳ xuất thủ ngươi biết đến ta người này luôn luôn không thích làm náo động cho nên tin mới bên trên yêu cầu khác không có nhất định phải điệu thấp một điểm ha ha ta nếu là tin ngươi ta chính là trong miệng ngươi nói ép bờ người ta thường nói ta không muốn mặt cùng ngươi so ra ta chính là cái đệ bên trong đệ mọn sân đại tướng xin yên tâm ngươi làm người ta còn không biết sao tuyệt đối để ngươi hài lòng chương 496, t h ậ t thứ bốn đại tướng nhìn xem m ộ t gẳng chạy chối chết thân ảnh mọn sân cuối cùng là trong lòng sảng khoái một đợt cái này lao điệu chính là thiếu giáo dục tin tưởng từng có lần này gõ trừ chính thức tấn thăng đại tướng đưa tin về sau liên quan tới hắn rối loạn lùng tung tin tức liền sẽ ít đi rất nhiều hắn cũng không phải để ý đưa tin chỉ có đừng quá không hợp thói thường mặc c ả n gia g hỏa này hiển nhiên không có một cái tin mới người hẳn là có tiết tháo quả nhiên đối với những người này vẫn là cùng muốn cùng bọn hắn nói một chút đạo lý mới có tác dụng ngươi nhìn hiện tại đây không phải hiệu quả rõ rệt cho nên cái này mấu chốt trong đó kỹ xảo là nhất định phải tự mình đi thuyết phục như vậy mới có thể lộ ra co thanh ý người khác cũng mới sẽ tin phục nghe lời mòn sần tâm tình sáng sủa lên cảm thấy những ngày này mỏi mệt cũng liền không tính là gì kỳ thật người này đi sự tình gì đều là bị buộc nói ví dụ mòn sần hắn kiếp trước ngày đó thiên tăng ca cùng lượng công việc mỗi ngày không phải là muốn hấp tấp đi làm nhìn nhìn lại hiện tại mỗi ngày dùng để xử lý công việc thời gian quả thực không thể so sánh quả nhiên nhà tư bản tâm đều là đen kỳ thật để ngươi vất vả tăng ca cũng không phải là vì rèn luyện ngươi năng lực mà là vì để cho ngươi vì lão bản kiếm càng nhiều tiền để chính hắn có thể cam đoan mỗi ngày tiêu sái cuộc sống mòn sân hiện tại đối với tiểu phó quan bọn người tới nói đánh cái không quá thích hợp ví von liền có chút như vậy quan hệ ý tứ đương nhiên vẫn là có chút không giống hắn cũng sẽ đau lòng những thủ hạ của mình việc làm vất vả chút không có gì quan hệ những thứ khác nhất định phải đúng chỗ trừ việc làm bên ngoài chuyện hắn trên cơ bản là tất cả đều bao đối với vì cuộc sống mà phấn đấu người không muốn cùng người ta nói xung ô lý tưởng gì kia cũng là đang đùa lưu manh trực tiếp vàng dòng bạc trắng cho ra đi chân thật nhất mặc kệ là công việc vẫn là tăng ca chỉ cần ngươi tiền lương cho đúng chỗ không có một người trẻ tuổi sẽ đi phàn nàn cái gì như vậy liều vì cái gì hết lần này tới lần khác có ít người chính là tham lam dùng máu của người khác mồ hôi khỏe mạnh đổi lấy chính mình giàu có mà lại hoàn m ỹ k ỳ danh viết phụ báo hơn nữa còn có tổn hại người khác làm ra công hiến tùy ý từ t r ư ớ c người ta mà không nguyện ý trả giá một điểm không có ý nghĩa lại vốn có thù lao thậm chí càng muốn dùng tiền tại địa phương khác đối đã từng làm ra công hiến nhân viên tiến hành các loại chèn ép loại ngươi này Có một cái tính một cái tất cả đều là một một tính tất đúng ề u là ép bờ. k h vậy mọn sân hào ngay tại nơi này tiến hành toàn diện cải tiến thăng cấp thao tác lần này thế giới hội nghị cho dù là lại thời điểm bận rộn mọn sân đều không có từ nơi này rút nhân thủ ra ngoài chính là vì cam đoan kệ xạ cơ là cùng n ế n ổ tiến độ hệ n ổ gia hỏa này hiện tại trừ thường ngày cùng cụ dạng cùng nhau đối luyện bị đánh bên ngoài thời gian còn lại đều là cùng kệ xạ cơ là cùng một chỗ nghiên cứu làm sao đối mòn sần hào tiến hành cải tiến nơi này đáng nhắc tới chính là hệ n ổ cùng kệ xạ cơ là hai tên gia hỏa có thể là bởi vì cộng đồng gặp gỡ ngược lại có chút cùng chung trí hướng cái rắm mặc dù hai người gặp gỡ hoàn toàn giống nhau nhưng hai suy tư của người hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên hai gia hỏa này không có một ngày là không tại cãi nhau theo thực lực đến nói tự nhiên là hệ nậu ngược kệ xạ nửa cái đường phố không có có quan hệ gì nhưng là nơi này là tổng bộ hải quân kệ xạ là cải tiến hạm đội tổng chỉ huy cho nên hai người kịch liệt nhất va chạm cũng liền vẹn vẹn giới hạn trong miệng t h á o ân liền cùng loại với kịch bản bên trong mũ dơm đoàn nào đó tạo xanh đầu cùng sản gì như thế cái gọi là tương tính không hợp nói cách khác như vậy người đi mòn sần đi đến thời điểm không ngoài dự liệu lại đụng phải hai người kịch liệt phải va chạm là thật kịch liệt nước bọt đều muốn bay đến đối phương miệng bên trong cái chủng loại kia ngẫm lại đều cảm thấy đủ vị ngươi cái này ngu ngốc trong đầu tất cả đều là cơ bắp sao loại địa phương này lại muốn cất đặt một cái truyền trang bị mới được không có truyền lôi điện sẽ tiêu hao hết đại lượng năng lượng đánh giám ta lôi điện thế nhưng là vô cùng vô tận lại có thể tự chủ k h ô n g chế căn bản sẽ không tiêu hao nào giống ngươi cái này yếu gả chỉ có năng lực mà sẽ không dùng người cái này ngu ngốc ngươi nói ai là yếu gà bản đại gia hiện tại thế nhưng là chiếc chiến hạm này cải tạo tổng chỉ huy tin hay không bản đại gia đem ngươi đổi đi cái kia cũng thay đổi không được ngươi không được sự thật ngươi vậy mà nói bản đại gia không được ha có chút ngớ ngẩn chỉ sợ mới không được đi làm gì đều nhanh như vậy đương nhiên không được nha được hay không ngươi có thể thử một lần thử một chút liền thử một chút đây đã là hai người thường ngày trạng thái bình thường chung quanh nhân viên công tác những ngày này cũng đã sớm quen thuộc mỗi người bọn họ bận rộn chính mình sự tình biết có người phát hiện mòn sẩn đến cùng hắn lên tiếng chào hỏi kệ xạ giống như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau lập tức bay đến mòn sẩn trước mặt hướng hắn cáo trạng trưởng quan ngươi nhất định phải thay ta hảo hảo giáo hấn một chút cái này ngu ngốc đều là hắn mới kéo thấp ta tiến độ kệ xạ đã sớm nhận rõ sự thực mở miệng một tiếng trưởng quan kêu kia là tự nhiên vô cùng k ệ n ổ i ít nhiều có chút ngạo kiều nhưng tại hải quân bên trong cuộc sống s á c thực so hắn tại sở cây ạ thú vị nhiều kỳ thật cũng ẩn ẩn thích nơi này ngoài miệng đương nhiên là không thừa nhận người cái này tên ngu xuẩn rõ ràng là người thiết kế không hợp lý mòn sần cũng có chút đau đầu hai gia hỏa này cùng một chỗ thật đúng là có siêu cường phản ứng hóa học một ngày một tiểu nhao n h a u ba ngày một đại xảo ngẫu nhiên còn tới cái chân nhân cờ cờ tốt rồi tốt rồi ta là tới nhìn xem tiến độ tình huống không phải tới nghe các ngươi cãi nhau nói cho ta một chút chiếc thuyền này lúc nào có thể giải quyết kệ xà nghe được câu này lập tức đem vừa rồi không thoải mái cấp quên rơi một bên đối mòn sần tranh công thuận tiện còn đập mòn sần một tay m ô n g ngựa trưởng quan ý nghĩ thật sự là tinh diệu tuyệt luân t h u ậ n ngươi ý nghĩ này chúng ta tiến hành thí nghiệm phát hiện xác thực có lớn vô cùng khả thi chúng ta bây giờ đã bắt đầu chế tạo động cơ việc làm nhiều nhất ba tháng chiếc này hải không l ư ợ n g cư siêu cường chiến hạm liền có thể sơ bộ hoàn thành nói hắn lại bắt đầu cho mòn sần giải thích một đống lớn mười phần chuyên nghiệp đồ vật dù sao mòn sần hoàn toàn nghe không hiểu nhưng hắn chỉ cần quản kết quả là được chật chật đến lúc đó chiến hạm của hắn nếu là giải quyết về sau cũng có thể hướng gôn đần lì ổng năng lực giống nhau như bức thật sóng bay lên tìm hiểu một chút t ắ c mạnh m ộ t gàng nói đến để mòn sần hài lòng tin mới phát sau khi trở về không đến bao lâu liền phát ra lúc này hải quân đã báo cho mòn sần tấn thăng tin tức trên thế giới này có một loại hèn mọn nhất sinh vật hán nó nhóm hoặc là giống loại khả năng không giống nhau lắm nhưng đều có một loại đặc biệt mà thân thiết xưng hô gọi chung là liếm cầu m ọ t g ặ n g là mòn sần liếm cầu sao rất hiển nhiên không phải thế giới này lớn nhất truyền thông ông trùm tuyệt sẽ không trở thành người nào đó cái nào đó thế lực liếm cầu hắn ngay cả chính phủ thế giới đều có thể bằng mặt không bằng lòng nhưng hắn văn t r ư ơ n g phát sau khi đi ra quả thực chính là liếm đến tận xương thủy tại cái này văn t r ư ơ n g bên trong mòn sần phảng phất hóa thân thành thánh nhân thậm chí ngay cả thả cái rắm đều là thơm miệng phun hương thơm phồn hoa lấy gấm đã không đủ để hình dung nhưng cùng lúc bản này tin mới bản thảo lại liếm lấy rất là cao cấp rất có một loại tiểu liếm lưu tại hình đại liếm nhuận im ắng cảm giác văn chương dùng cả một cái trang bịa độ dài tự thuật mòn sần từ gia nhập hải quân về sau lớn nhỏ kinh nghiệm mặc dù toàn bộ độ dài bên trong theo như hắn nói không có một cái từ là chuyên môn dùng để khen mòn sần nhưng liếm ý tứ đã thật sâu chất chứa trong đó hắn viết mòn sần huấn luyện thời khắc khổ toàn bộ hải quân không có một người có thể so ra mà vượn thậm chí phóng nhãn toàn bộ thế giới có thể có như thế thời khắc khổ người cũng cơ bản không có để không biết bao nhiêu mê mội nhìn đều đau lòng không thôi nhịn không được rơi lệ hắn v i ế t mòn sân từ đông hải liền quét sạch hải tặc bảo đảm một phương an bình đến quần đảo xạ ba áo đi giết người con buôn nô lệ con buôn giết tới bọn hắn tập thể nghẹn ngào cùng về sau các loại lớn nhỏ chuyện gì siêu tân tinh đỏ phở làm mì ngộ gôn đần lì ố n g xỉ k ỳ bít mong chờ tương đương với đem mòn sân từ một cái đông hải binh lính bình thường đến hải quân đại tướng chuyện tất cả đều trải vớt một mấy lần sau đó nhìn qua người liền sẽ có một loại đậu xanh trâu như vậy bút cảm giác tựa như là nhìn thấy một cái sống sờ sờ truyền kỳ cố sự tiểu thuyết một cái hải quân truyền kỳ quật khởi kinh nghiệm nếu như đặt ở trò chơi bên trong cái này thao tác để mòn sần danh vọng giá trị tuyệt bích đã đến cử thế vô song không sai ân văn chương bên trong hắn còn lấy ra mòn sần đã từng tiếp nhận phỏng vấn mấy cái đoạn ngắn thì như nói trong đó một cái nào đó phóng viên xin hỏi mòn sần trung tướng ngoại giới từng có nghe đồn nói ngài là nương tựa theo quan hệ lên làm hải quân trung tướng ngài thấy thế nào mọn sẩn đối với việc này ta muốn làm sáng tỏ một chút cái này đơn thuần là nói xấu ta xưa nay không là dựa vào quan hệ mà là dựa vào nhan giá trị phóng viên phóng viên chúng ta đương nhiên biết những cái kia nghe đồn đều là lời nói vô căn cứ bởi vì mọn sẩn trung tướng quân công cùng thực lực đều không thể bắt bẻ vậy xin hỏi ngài là như thế nào có được hiện tại chiến lược lại như thế nào đối đãi mình bây giờ chiến lược đâu mọn sẩn ngươi gặp qua dạng sáng bốn giờ m à di nệ phò không không có ý tứ quên các ngươi không nhìn thấy ta ý tứ là ngươi muốn lên được so gà sớm ngủ được so gà mượn ngươi thạo à? ân đến nỗi như thế nào đối đãi chiến lược các ngươi đều hiểu ta đối chiến lược từ trước đến nay đều không phải rất để ý mạnh dù sao chỉ là tạm thời chỉ có đẹp mắt mới là cả một đời chuyện phóng viên mợm m tờ lão tử không phỏng vấn được rồi đương nhiên phóng viên tiếng lòng cũng chưa từng xuất hiện tại tin mới phía trên phía dưới là mọt gẳng tổng kết các ngươi nhìn m ò n sân đại tướng chính là một người như vậy hắn có được hoàn mỹ tướng mạo vô cùng cường đại chiến lược kiên trì bền bỉ kiên nghị nhưng cùng lúc hắn còn có khiêm tốn hài hước nhiệt tâm thiện lương nhiều loại đặc chất ta không phải tại tán dương hắn bởi vì bất luận cái gì tán dương từ đặt ở trên người hắn đều chẳng qua là sự thật trước kia ta chưa từng cho rằng trên thế giới này có hoàn mỹ người nhưng bây giờ ta tin tưởng chỉ có hoàn mỹ hai chữ mới xứng hình dung hắn tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ tầng cao nhất nguyên soái văn phòng mỏn sần buông xuống tờ báo trong tay bưng lên một bên trà nhẹ nhàng m ô i một ngụm qua qua à cái này mọt gẳng như vậy viết liền có chút qua ta người này kỳ thật vẫn là có khuyết điểm không tính là hoàn mỹ ai ngươi nhìn xem hắn như vậy viết đối những người khác quá không hữu hảo để người khác nhìn thấy phần này báo chí nên như thế nào tự xử cũng chính là đây là báo chí cái này nếu là cái gì mạng lưới truyền thông phía dưới khẳng định đều là các loại tranh tinh bắt đầu miệng phun hương thơm các lộ bàn phím hiệp đoán chừng cũng sẽ nghe tin lập tức hành động xen gỗ củ sắc mặt có chút đen hắn luôn luôn biết mọt gẳng không có cái gì tiết tháo nhưng hắn không nghĩ tới lần này mọt gẳng hoàn toàn là đem mặt để dưới đất một chút xíu đều không cần ngươi nhìn hiện tại cái này khốn nạn dám thúi đã đợi tại hắn văn phòng đem kia phần báo chí tán dương hắn lật qua lật lại niệm ba lần ta nói ngươi tiểu tử không sai biệt lắm là được bản thân say mê cũng đừng cho lão phu quá đáng liền ngay cả một bên gặp lão đầu đều có chút chịu không được cái này khốn nạn mòn sân niệm lần thứ nhất thời điểm hắn còn cảm giác thật cao hứng thú vị lần thứ hai liền có chút nhữ mày còn tới cái lần thứ ba cái này quá đáng đố kỵ các ngươi đây nhất định là đố kỵ mòn sân âm thầm nhữ môi đem báo chí ném về một bên đương nhiên lời này cũng liền trong lòng nói một chút không phải vậy hai cái thẹn quá hóa giận lao ra hỏa đối với hắn tiến hành hỗn hợp đánh k é p liền có hại hắn đường đường hải quân đại tướng mặt m ũ i không có lời không có lời mòn sân thân sắc thu liễm trở nên c h ứ n g chạc đàng hoàng như vậy hắn s ắ c mặt nghiêm túc đảo qua hai cái lao đầu ta hiện tại chỉ có một vấn đề ừ m vấn đề gì ta đang suy nghĩ nghi thức thụ vấn ngày đó sẽ có hay không có người bởi vì chịu không được kích thích mà tìm ta liều mạng sẽ không sen gộ cù ngữ khí rất khẳng định a liệt vì cái gì x ẻ n gỗ củ lao đầu ngươi đem hết thảy đều an bài tốt sao bởi vì ta hiện tại liền muốn đánh chết ngươi cái này khốn nạn tiểu tử việc này tăng thêm lão phu mòn sần tốt chương 497, làm cặn bã nam mòn sần cảm nhận được bên trên một chương mọt gẳng con kia lão điểu chạy chối chết tâm tình bởi vì hắn lúc này cũng là như thế hắn hoài nghi nếu là không trốn lời nói rất có thể thật muốn bị hai cái ghen tị lao đầu cho đánh một trận nói đùa hắn hiện tại thế nhưng là đường đường hải quân đại tướng nếu như bị đánh một trận mặt mũi bầm d ậ p chẳng phải là ném hải quân mặt mũi mọn sần thế nhưng là một cá biệt hải quân mặt mũi thấy cao hơn hết t h ể nam nhân làm sao có thể chịu đ ư ờ n g hải quân mặt mũi bị hao tổn đâu cho nên hắn tình nguyện chính mình chạy chối chết l i ề u mạng hình tượng bị hao tổn cũng không thể để hải quân mặt mũi bị hao tổn hiện nay có hắn như vậy tình cảm sâu đậm người thật đúng là không nhiều rời đi nguyên soái văn phòng về sau mọn sần trực tiếp trở về phòng làm việc của mình vừa hay nhìn thấy chính mình tiểu phó quan đang ngẩn người ẩn đang suy nghĩ cái gì đâu mòn sần tiêu không một tiếng động đi tới đột nhiên lên tiếng dọa tiểu phó quan nhảy một cái tiểu phó quan đường giật nảy mình nhìn thấy mòn sần có chút đỏ mặt bối rối nàng đem hai tay bình phương đặt ở kia s ắ p thế giới kinh tế trên báo chí nhìn xem mòn sần nói trưởng quan ngươi làm sao trở về rồi ngươi lời nói này ta không trở lại lại có thể đi đâu ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy như vậy mê mẩn ẹn s á c mặt càng đỏ một chút không có không nghĩ cái gì chúc mừng trưởng quan chính thức trở thành đại tướng trở thành hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất đại tướng lại nói ngươi trước đó không phải đã chúc mừng qua ta hồng bao đều cho ngươi sẽ không còn muốn lần thứ hai à trưởng quan ẹn h ờ n dỗi một tiếng có chút thẹn quá hóa giận ha ha ha tốt ta không đùa ngươi ta không phải thả ngươi vài ngày nghỉ cho ngươi đi tin tức một chút sao làm sao còn ở nơi này thế giới hội nghị trong lúc đó ẹn mới là bận rộn nhất cái kia trên cơ bản sự tình gì đều cần hắn hỏi đến mà mọn sần đại đa số thời điểm đều là làm một cái quyết sách là được chính mình cũng bị những n à y sự tình phức tạp làm cho có chút m ỏ i mệt tiểu phó quan khẳng định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào mọn sần trở về chuyện thứ nhất chính là cho những n à y bận rộn thật lâu nhóm thuộc hạ thả một cái giả không nghĩ tới ẹn chỉ là nghỉ ngơi nửa ngày liền lại trở về văn phòng việc làm ẹn tại mọn sần ánh mắt phía dưới có chút thấp nhỏ giọng nói ta không có có chỗ nào có thể đi mà lại cũng không yên lòng nơi này việc làm cho nên liền dứt khoát đi làm lại mòn sần có chút im lặng nếu như nói trước kia hắn vẫn không cảm giác được phải có cái gì nhưng cùng hẳn có tại một khối về sau tình cảm cái này một khối cũng không bằng trước kia chỉ là sẽ miệng này tiểu phó quan loại kia tình nghĩa hắn chỉ cần không phải mù loà kẻ điếc khẳng định đều có thể cảm thụ được mấu chốt là hắn cũng là một cái sơ ca như thế nào sẽ xử lý chuyện như vậy chẳng lẽ muốn làm thứ cặn bã nam vậy không được ngươi không muốn ỉ vào chính mình trẻ tuổi đẹp mắt liền mất mạng việc làm nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi mấy ngày nay ngươi cũng đừng trở về văn phòng ra ngoài tùy tiện sóng muốn đi đâu thì đi đó trường quan ngươi sẽ không không cần ta nữa a e n thân sắc trầm thấp đột nhiên hỏi nói ta nghe nói s ẻ n gỗ cú nguyên x o á i lại muốn cho ngươi phối phó quan cho nên ta phải điều đi sao mòn sần sửng sốt một chút ngươi ý tưởng này cũng quá nhảy vọt đi còn có việc này ngươi từ chỗ nào nghe được ta cũng không biết đây là ai truyền đi giao để ta bắt được ta nhìn ta đánh không chết hắn đừng nghĩ lung tung ẹ n chúng ta chi hạm đội này bên trong nếu bàn về tầm quan trọng lời nói ngươi thế nhưng là xếp tại thứ nhất ta đều phải làm lão nhị người nào đi cũng không có khả năng ngươi đi chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi vẫn là phó quan của ta ẻn xấu cảm xúc lập tức liền bay vô tung vô ảnh trong lòng cảm động trên mặt lại trở nên bắt đầu ngại ngùng nàng cũng không cho rằng chính mình có trọng yếu như vậy lấy trưởng quan thân phận địa vị thực lực chờ tùy tiện đều có vô số người có thể thay thế vị trí của mình trưởng quan mới là c h i đội ngũ này linh hồn ta hiện tại bất quá là một cái tài công mà thôi tài công tùy thời đều có thể đổi linh hồn lại chỉ có thể có một cái đậu xanh 66.666, không nghĩ tới ta tiểu phó quan có chiều sâu như vậy ngươi để ta cũng chỉ có thể nói trưởng quan ngưu nhất bút mòn sần t r e o g ẹ o một chút thắng được tiểu phó quan xem thường một viên tốt rồi hôm nay chúng ta không nói những này từ giờ trở đi chúng ta thả vài ngày nghỉ ngươi không phải không có địa phương đi sao ta mang ngươi ra ngoài sóng mọn sần tại tiểu phó quan tiếng kinh hô bên trong nắm lấy cổ tay của nàng từ trong văn phòng ra ra đến bên ngoài tiểu phó quan rất không có ý tứ tránh ra khỏi mọn sần cũng không thèm để ý nơi này khắp nơi đều là người lấy ẻn ra mặt đến nói khẳng định sẽ không chịu nổi hắn đến sát vách hướng về phía căn phòng này cổng tỏ vò mở văn phòng nói giờ ra kẹ Ta bồi mấy ngày nay ra ngoài giải sầu một chút, toàn tướng thụ thức một thời thời một thật trở thành hải quân đại tướng nhất tốt, chặt. nay ra gian, gian ra bồi bị buộc ngoài giải đội ngươi hải đại nghi ngoài hải đại chói ẹn ngày chuyện quyền Đúng hắn quân còn vòng khoảng này hắn sóng vòng. quân cũng không nhất định tốt, chủ yếu sẽ bị chói buộc càng mấy hạm hàm vậy, đầy yếu gì sầu sẽ có cách có chủ đủ xử lý. Kỳ gặp từ chối không tiếp thăng nhiệm hải quân đại tướng cũng là bởi vì hắn cảm thấy không bằng trung tướng càng tự do điểm ấy kỳ thật không sai nhất là đóng tại bên ngoài trung tướng đó là thật tự do nhưng đối m ỏ n sần đến nói kỳ thật đều không có cái gì bởi vì mặc kệ trở thành cái gì tướng hắn liền không có mấy lần an p h ậ n qua nhưng liền điểm ấy đến nói hắn kỳ thật so gạp lao đầu không tiết tháo nhiều g dơ dạ kệ nhìn xem e n cùng một cái bị khinh bị tiểu tức phụ giống nhau đi theo m ỏ n sần rời đi nhịn không được mí mắt nhảy mấy lần thật lâu vẫn là không có nhịn xuống hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hừ cặn bã nam mà đã bị dán lên cặn bã nam nhãn hiệu m ỏ n sần mới không quan tâm những chuyện đó hắn mang theo hẻn cưỡi người cá chuồn phóng lên tận trời bay thẳng quần đảo xạ ba ảo đi mà đi tân tấn cặn bã nam m ọ n sần đối với nữ nhân loại sinh vật này có một loại rất mộc mạc nhận biết đừng quản nàng tuổi tác lớn nhỏ giàu có hay không vui vẻ hoặc là sinh khí tuân theo một cái nguyên tắc chuẩn không sai mua mua mua liền đúng rồi lưu i ấ t nhìn qua như trước kia không hề khác gì nhau hải quân thứ tư đại tướng tin tức ở đây mặc dù nhấc lên một trận vận sóng nhưng cuối cùng cách nơi này còn quá xa chứ có hạn mấy cái cùng mòn sần từng có gặp nhau người sẽ đối với dạng này tin mới tương đối thích đại đa số hải tặc đối với chuyện như vậy chỉ có thể âm thầm chửi mắng một tiếng bởi vì hải quân lực lượng càng mạnh liền càng đại biểu cho cuộc sống của bọn hắn càng không dễ chịu kỳ thật bình thường hải tặc tiếp xúc không đến địa phương ngược lại sẽ càng trọng thị cái này đổi mới hoàn toàn nghe hoặc là nói cái này đổi mới hoàn toàn nghe phía sau biểu đạt đồ vật tô len hộ lệ c ả kệ ai l ầ n trung tâm nhất vương cung một cái gian phòng cực lớn bên trong một cái h ồ mỹ estrobit ế mang đến hôm nay phần báo chí đệ nhất bản bên trên chính là cái kia để nàng nhìn qua liền đôi mắt chừng lớn khốn nạn hải quân thật là làm cho lão nương nổi giận cái này khốn nạn tiểu tử vậy mà nhanh như vậy bỏ đi dự khuyết hai chữ trở thành chân chính hải quân đại tướng hải quân những năm này binh lực càng ngày càng cường đại liền ngay cả nguyên bản bọn hắn hoàn toàn không có cách nào chấm mút niệu t h ậ t cũng bắt đầu bố c ủ hư cải đ ồ tên hôn đảng kia quá tự đại nói cái gì chính hắn có thể đối phó hải quân đợi đến hắn bị thiệt lớn liền biết hiện tại hải quân lợi hại bít m o n có thể trở thành tổ tổ len nữ vương đương nhiên là nhờ vào nàng quái vật thực lực nhưng không chỉ có riêng là thực lực cùng c á i đồ khác biệt muốn quản lý như vậy quốc gia nàng đầu góc nhưng so sánh đầy trong đầu đều là đại cơ bá cải đồ phải hữu dụng chính là từ khi cùng mòn sần đánh một trận xong nàng hiểu rõ cho tới bây giờ hải quân lực lượng cường đại về sau tiếp nhận mòn sần d 7 căn cứ trưởng quan cái kia gọi tổ kỷ cắt gia hỏa cũng đồng dạng không phải cái gì đèn đã cạn dầu thế nhưng là nàng trước đó có buông xuống tư thái đi tìm cái đồ ám chỉ qua chỉ là tên hốn đản g kia q u á tự đại h ừ vẫn là muốn phát triển địa bàn của mình cùng thực lực mới được không riêng biết cái khác tứ hoàng đoàn cũng đều thu được báo chí chỉ bất quá người khác nhau có khác biệt ý nghĩ mà thôi nào đó d ù n g a i lần ha ha ha lão đại g i a hỏa này thật đúng là dọa người đâu lúc này mới trôi qua bao lâu thời gian dự khuyết hai chữ liền đi rơi trở thành chân chính thứ tư đại tướng ấm áp trong sân động hỏa diễm không ngừng nhảy lên lũ kỳ rủ trên tay cầm lấy một khối thịt nướng trên tay kêu báo chí bị bị hắn dính lên không ít dầu trơn sắt lắc đầu đối với cái này cũng không kỳ quái chúng ta không phải tại đông hải nhìn thấy hắn liền rõ ràng tiểu tử này về sau khẳng định sẽ trưởng thành đến dọa người tình trạng chỉ là không nghĩ tới vẫn là vượt qua chúng ta dự tính hhh r a sộp ta nhớ được chúng ta lúc trước thế nhưng là có đã đánh cược hiện tại xem ra cái này tiền đánh cược là ta thắng đang uống rượu dạ sộp một ngụm phút tới đánh g i ắ m lũ kỳ dù ngươi đừng tưởng rằng ta không nhớ rõ lúc trước tiền đặt cược hiện tại hai người chúng ta thế nhưng là tất cả đều thua ngươi cái này khốn nạn đừng nghĩ gạt ta a thật sao kia chính là ta nhớ lầm đến rút súng đi lũ kỳ dù hôm nay chúng ta đã phân thắng bại cũng chia sinh tử ha ha ha ha ha ha sơn động bầu không khí trở nên càng thêm sung sướng đứng dậy cách nơi này đại khái có nửa tháng hành trình một nơi to lớn bạch k ì n h hào trôi nổi trên mặt biển phía trên cũng tương tự náo nhiệt vô cùng lần này là ạ sở cùng tứ phiên đội đội trưởng xạ ạ t ỷ y một lần liên hợp hành động đối diện không phải cái gì tiểu nhân vật nhưng bây giờ ạ sở cũng tương tự không thể khinh thường tại hắn gấp rút tiếp viện phía dưới những cái kia hải tặc rất nhanh bị đánh tan mà bây giờ ạ sở treo thưởng đã bày ức trừ mát cô r ổ rủ là thuộc hắn tối cao ha ha l ã o cha ngươi đang nhìn cái gì chúng ta hôm nay thế nhưng là thu hoạch lớn a ha ha ha cô lạp lạp lạp, lạp. Ừ、ngực.、Dâu、trắng ngồi ở chỗ đó, trên thân vẫn như cũ treo chuyển nước, nhưng nhìn lên tinh thần ngươi này không thương ngày, chỗ cũ cái Dâu sau treo rất tốt, cái này lao sư, thật sự là không tầm ở đó, sư, lao là à, sự m ạ sờ mấy bước nhảy lên đến dâu trắng trước mặt cầm qua trong tay hắn giống như là tiểu số mấy báo chí không kịp chờ đợi nhìn xuống thật lâu hắn hữu môi nói ra hỏa này vẫn là trước sau như một bữa đâu nhưng hắn nụ cười trên mặt làm sao đều không che giấu được liền ngay cả t à n nhang đều lộ ra đáng yêu lên l ã o cha không cần quản những cái kia vì hôm nay bội thu để chúng ta cử hành yến hội đi cô lạp, lạp lạp lạp lạp cô lạp lạp ta con trai nhóm mở yến hội nước q u á nổ đảo onigashima u ố n g đến say khất cài đổ đồng dạng nhìn thấy phần này báo chí ha ha cái này tiểu quỷ nhìn qua làm sao cảm giác có chút quen thuộc c á i đồ đại nhân đây là hải quân cái kia truyền kỳ mọn sần hắn đã chính thức thăng nhiệm hải quân đại tướng sẽ tại sau bảy ngày cử hành thụ hàm nghi thức một cái đi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên giải thích chỉ sợ uống say sau cái đồ không cẩn thận đem bọn hắn cho chục chết khóc đều không cóc có k h ó phải biết c á i đồ đại nhân rượu phẩm cũng không phải rất tốt từ ngực c á i đồ nắm lên một cái cùng thùng nước giống nhau bình rượu đối dùng sức rót mấy ngụm sau đó mới q u ẹ t q u ẹ t mồm say khướp mà nói t h ủ hàm nghi thức nghe cảm giác có chút q u e n h a y cái này tốt lão tử thế nhưng là thích nhất náo nhiệt không bằng liền để lão tử cho ngươi đưa lên một món lễ lớn đi chương 498, t i ể u hai tử mới làm lựa chọn gờ răng lại nạ nửa đoạn trước nào đó hải vực a a thiếp thân quyết định muốn đi quần đảo xạ ba ảo đi nhìn lai sở trệ ảm thời khắc như vậy sao có thể không có thiếp thân tồn tại không không được nhìn lai sở trệ ảm không bằng nhìn chân nhân Muốn quân không thiếp thân tổng tiến hành hay thiếp hải trực tiếp đi tổng bộ hải quân tiến hành xem lễ như phải vậy có lại à tốt hơn? Hai đầu l ô kéo củ giả ai l ầ nói trên thuyền hải tặc, hẳn hải c h a tay d â nếu báo bên bà bằng đảo hoa con người bên trong lan bà quang doanh chí, cặp Cùng như doanh. hỏi mặt mắt thăm, lâm tràn tại người sủn lan quang này nói nàng tại hỏi thăm, không bằng nói đ lại lâm vào n chính mình trong h y như tưởng. nói nếu n Xem lễ? Lại nói nếu như là tại dạng này trường hợp cùng mòn sẩn cử hành hôn lễ a kia thiếp thân có phải là muốn mặc một thân áo cưới đi đâu vạn nhất mòn sần nếu là cùng chính mình cầu hôn loại kia chẳng diện thiếp thân thật sự là quá hạnh phúc a ta muốn chết hàn g cốc hoàn toàn rơi vào đến chính mình trong huyến tưởng trên mặt trở nên đỏ bừng một mảnh thẹn thùng thần sắc để hai cái mội mội đều nhanh muốn nhìn ra hình trái tim không biết bao lâu sau hàn g cốc cuối cùng từ chính mình trong tưởng tượng hôn lễ ở trong lấy lại tinh thần nàng nhìn xem trên báo chí đối hắn hàm tình mạch mạch mỉm cười không thôi ả n h t r ụ trên mặt đỏ hưởng chưa rút đi lại leo lên sơn đờ sơn ia chuyên mệnh lệnh của ta đi vòng quần đảo xạ bạ học đi trường hợp như vậy sao có thể không có thiếp thân tham dự mòn sơn lúc này nhất định rất cần t h i ế p thân tự mình trình diện nói đều chưa nói xong nàng ánh mắt như nước trong veo trở nên không có tiêu điểm hiển nhiên lại lâm vào đến chính mình trong h u y ế n tưởng cũng may nàng hai cái mội mội đều đã thành thói quen sơn đờ sơn ia đáp ứng vâng tỉ tỉ ta cái này đi c ú g i ả ai lần tin tức bế tắc rất nhiều phần này tin mới tin tức vẫn là cụ già ai lần ra biển mới đến hàn cốc mặc dù biết mọn sần muốn tấn thăng đại tướng tin tức nhưng nàng cùng mọn sần thông điện thoại thời điểm cả người đều mơ mơ hồ hồ căn bản là không có nghe thái thanh mọn sần đến cùng nói cái gì mà lúc này khoảng cách thụ hàm nghi thức còn có năm ngày thời gian cái gì hàn cốc ngươi muốn tới hiện trường xem l ễ sao mọn sần tiếp vào hàn cốc điện thoại t h ầ n s ắ c có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới hàn cốc sẽ lớn như vậy gan phải biết lấy hàn cốc đã từng gặp gỡ mà nói tổng bộ hải quân không thể nghi ngờ trong lòng nàng là tương đối chán ghét địa phương cho dù là bây giờ nàng cùng mòn sần đi cùng nhau trong lòng đạo khảm này nhưng thật ra là rất khó nhảy tới mà bây giờ hàn cốc có thể làm ra động tác này nói rõ cái gì không cần nói cũng biết mòn sần trong lòng cảm động có thể chứ vẫn là nói có khó khăn gì hàn cốc bên kia âm thanh thấp thỏm mà đáng thương mòn sần vội vàng nói không không là Là dĩ v ã nhưng g ả i tiền quân không n h có lệ vậy, ta m u ố chức ù n sẻn gỗ cụ là a sau mới có thể nói cho được hay o báo cho đầu được Chuyện hồi chút, thể không. mới nói ngươi một có về n y đ ư ơ nàng g gỗ đồng nhiên cần sẻn gỗ đồng ý mới được. thân phận h mới cụ được, của ý làm sẽ ký bản ù c hải hệ quân là quan hệ hợp thân á c lẽ ra t a gia m thăng nghi thức là không có vấn đề gì. Nhưng là, nàng tấn thức t vấn bản h có là là, đề dù sao cũng là cái hải tặc mà lại bởi vì cùng mòn sần quan hệ nguyên nhân sẻn gỗ cũ lao đầu có đáp ứng hay không mòn sẩn trong lòng cũng không chắc chắn không sao nếu như không thể tham gia thiếp thân tại đi quần đảo xạ ba áo đi tuyến đường bên trên dự tính hậu thiên liền có thể đến ở nơi đó nhìn lai、like、sở trệ ả m cũng được hàn cóc không có cố tình gây sự hoặc là nói tại đối mặt mòn sẩn thời điểm nàng không có cho tới bây giờ đều là nhu thuận nghe lời vô cùng hậu thiên đến à? tốt ta đi trước hướng sẻn gỗ cũ lao đầu báo cáo người đến quần đảo xạ ba áo đi trước tiên có thể đi tìm giới ổ í bọn hắn đến lúc đó ta tới tìm ngươi chuyện cứ như vậy quyết định xuống mỏn sần cúp điện thoại không có lập tức đi hướng sẻn gỗ cù báo cáo hắn hiện tại tâm tình có chút phức tạp là một tình cảm bên trên sơ ca hắn là thật không biết xử lý như thế nào hiện tại một chút quan hệ hẹn không thể nghi ngờ là một cái tuyệt đỉnh hảo m ộ i tử nàng đi theo mỏn sần sớm chiều ở trung bảy tám năm thời gian mỏn sần muốn nói đúng người ta không có một chút ý nghĩ các vị thư hữu đại đa số không tin nhưng mấu chốt mấu chốt hàn cốc cũng là tuyệt đỉnh đáng yêu mà lại là đã xác nhận quan hệ hắn không có khả năng từ bỏ hàn cốc như vậy vấn đề đến tất cả đều chọn có thể hay không bị người đánh chết vẫn là muốn học một chút hắn kiếp trước nhìn thấy nào đó bản sách vị kia cặn bã nam trần tiên sinh chết sống không xác thực nhận quan hệ tất cả đều tuyển đáng tiếc hắn đã muộn bất quá may mắn thế giới này không tất cả đều là chế độ một vợ một chồng chính mình vẫn một mực chịu kiếp trước đạo đức quan độc ảnh hưởng mới có thể chỉ tìm một cái bạn lữ liền ngay cả cùng tiểu phó quan hơi thân cận một chút cũng có cảm giác tội lỗi so với đông đảo người xuyên việt pháo vương tiền bối chính mình cái này mẹ nấu tính là gì nói thật nếu như hắn thật muốn làm pháo vương lấy hắn nhan giá trị thân phận địa vị có thể tháng một năm ba sáu năm ngày đều không mang giống nhau kia còn cần hai người cứ như vậy xoắn suýt mòn sần cương ép vì chính mình giải vây một đợt sau đó đem loại hạnh phúc này phiền náo ném sau được rồi thuận theo tự nhiên yêu mẹ nấu sao liền sao đi c ù n g lắm thì tự mình làm cái lệnh người phỉ nhổ cắt bã nam đem tiểu phó quan c ũ n g ủi dù sao hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tiểu phó quan vùi đầu vào những người khác ôm ấp hiện tại liền đi được tới đâu hay tới đó lần nữa trong lòng phỉ nhổ chính mình một trăm lần mòn sân từ bên cạnh kem ly phòng nhỏ mua hai con sở cho b ờ dị vị kem ly hướng phía tiểu phó quan đi đến cái này hai ngày thời gian hắn buổi tiếp tiểu phó quan đem toàn bộ quần đảo xạ bạ ảo đỉ chơi một mấy lần phải biết từ khi đảm nhiệm chính mình phó quan về sau nhọc nhằn khổ sở việc làm bảy nhiều năm thời gian e n còn chưa từng có chân chính nghỉ ngơi qua đây cũng là trong lòng của hắn ấ y n ấ y một cái đền bù cũng may hai người đều sẽ lục thức rổ cỡ xỉ ký bên trong c ả mị e thay đổi khuôn mặt ngược lại là không ngờ bị nhận ra đây chính là thành danh c h ỗ xấu làm gì đều tại đại chúng ngay dưới mắt rất khó có chính mình tư nhân không gian trừ phi là giống như bây giờ ngụy trang một chút ed cơi tiếp nhận mòn sần đưa tới kem ly cẩn thận liếm một ngụn nụ cười trên mặt so trên tay kem ly còn muốn càng ngọt nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền tội nhân vô cùng mọn sân mau đem đôi mắt dịch chuyển khỏi một miệng lớn kem ly vào trong bụng để l ã n h b vớt cảm giác cho mình đi trừ hỏa làm một duyệt mảnh vô số mà lại lại từng có tự mình thực tiễn lao tài xế vừa rồi tiểu phó quan bộ dáng kia thực tế có chút kích thích trái tim cùng thật cảm ơn trưởng quan mọn sân đưa tay vuốt vuốt tiểu phó q u a n đầu nợ nụ cười không cần khách khí như thế ngươi vui vẻ là được rồi sớm đã không còn người nhà ẻn hai ngày này xem như nàng cái này hơn hai mươi năm vui vẻ nhất hai ngày mặc dù có đôi khi nàng rõ ràng loại này vui vẻ rất hư hảo cũng biết mình không nên ham loại này ngọt ngào cảm giác nhưng có một số việc chính là như vậy đạo lý ngươi đều hiểu đổi thành trên người mình thời điểm liền có chút khống chế không nổi gửi mấy thế là chỉ có thể chính mình lừa gạt mình dù sao cuộc sống đã khổ như vậy làm gì lại mạnh mẽ để cho mình không được tự nhiên đâu đương nhiên hai ngày này ban đêm đều là riêng phần mình đi về nghỉ đây là vấn đề nguyên tắc mòn sần không dám đụng vào mòn sần lại tới nguyên soái văn phòng kỳ thật cũng không thể tính lại bởi vì trên cơ bản sẻn gỗ c ủ văn phòng cùng chính mình nửa cái văn phòng không có gì khác biệt đều là cùng gặp lao đầu học tập thói hư tật xấu trước kia hắn có thể không phải như vậy hiện tại ngược lại tốt không có việc gì liền hướng sẻn gỗ c ủ văn phòng vừa chui một bình trà mấy bao x ẻ bệ ấy hắn cùng gặp có thể cọ nửa ngày hết lần này tới lần khác sẻn gỗ cũ cầm cái này một da một trẻ hai tên hôn đản không có nửa điểm biện pháp chính mình hải quân nguyên soái uy nghiêm ở những người khác trước mặt vẫn được nhưng tại hai người kia trước mặt hoàn toàn không được việc thật sự là thiếu hai tên khôn kiếp này có việc nói chuyện không có việc gì đừng ở ta cái này đợi ngươi nhìn xem người ta ba cái đại tướng cái nào có ngươi như thế thanh nhàn n à y n à y sẻn gỗ cũ lao đầu ngươi nói lời này ta liền không thể nhẫn ta thanh nhàn đó là bởi vì ta bận bịu thành c h o thời điểm ngươi không thấy được liền nói vài ngày trước ta loay hoay thời gian ngủ đều giảm bớt ngươi còn không biết xấu hổ nói những thứ khác xạ cạ rủ kỳ tên c ủ a công việc kia ta so không được nhưng là buộc xạ lì nổ công việc kia cũng gọi bận bịu hắn đó mới là thật một bình trà liền có thể ngồi một ngày ta bên trên ta cũng được mòn sân nhịn không được liền đuổi trở về cái này ông láo xấu cực kỳ chính mình hai ngày trước loay hoay thời điểm không nói hiện tại vừa nhàn hai ngày tìm gốc dạ n g cũng không thể quăng để người làm việc không khiến người ta ăn cơm đi sen g o cù nhìn hắn một cái thản nhiên nói kia muốn không ta đổi lấy ngươi đi thay thế bổ xạ l ì nổ việc làm ngươi nếu là ao ước thôi đi ngươi nếu là yên tâm ta đi vậy ngươi liền phái ta tiếp nhận a mòn sần mới không giả có bản lĩnh ngươi ngược lại là phái ta đi qua sen g o cù ngạc nhiên có chút không phản b ắ t được cái này khốn nạn nói không sai coi như mòn sần muốn đi hắn cũng không dám thả ra hỏa này đi thay thế kỳ việc làm vậy một khi xảy ra chuyện liền thật là chọc thủng trời đại sự a ha ha ha h a sen g o cụ ngươi lại kinh ngạc đi gặp ở một bên vui vẻ phình bụng cười to sen g o cụ gia hỏa này ư ớ c hiếp chính mình không có vấn đề gì nhưng là muốn ư ớ c hiếp mòn sần tiểu tử này hiện tại mặc kệ từ bất luận cái gì phương diện đến nói đều không dễ dàng như vậy nhất là vòng lên làm người tức giận mòn sần tiểu tử này có đặc biệt thiên phú ngươi ngầm miệng k h ố n nạn gạp không cao hứng chừng gạp một chút sen g o cụ d â u ria đều vểnh lên n g ư ơ i tới thật đúng lúc dê bảy căn cứ tổ kỷ cặt phát tới tin tức bọn họ dường như giám sát đến đoàn hải tặc bị ặt gì đ â u hiện tại cái đồ cái tên điên này động tĩnh có chút không rõ chúng ta có lý do hoài nghi lần này thụ hàm nghi thức hắn rất có thể lần nữa tới quấy rối nói lên c á i đồ liền ngay cả sẻn gỗ cù đều có chút nhũ mày g i a hỏa này chính là một cái bờ g ờ cấp bậc gậy quấy phân heo làm lại chị không chết mặc kệ hắn đi lại không được hết lần này tới lần khác cái này khốn nạn vẫn yêu tìm đường chết m ò n sần nghe được tin tức cũng n h ư mày c á i đồ ra hỏa này đầu góc co lại thật đúng có thể lại làm ra chuyện như vậy dù sao hắn đã làm qua một lần đúng ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp không biết là có hay không có thể thực hiện m ò n sần chăm chú suy nghĩ nửa ngày rốt cục nghĩ đến một cái điểm đánh bại cái đồ cho hắn ăn trái ác quỷ điểm không quá đáng tin cậy bởi vì hắn không thể đánh vỡ trái ác quỷ năng lực giả nhược điểm không sợ nước biển nói không chừng cũng liền có thể ăn nhiều cái trái ác quỷ không chết lại nói trái ác quỷ không phải trên đường cái khắp nơi có thể thấy được đồ vật cái đồ chơi này hải quân cũng không có hàng tồn bình thường ai muốn có được vậy khẳng định là không kịp chờ đợi chính mình liền ăn ngươi nghĩ đến cái gì mòn sần tiểu tử gặp lão đầu lên tiếng hỏi thăm mòn sần cũng không có treo khẩu vị hắn nói thẳng ra mình ý nghĩ đổ quỵt xuất trong gia tộc có một cái đặc thù cán bộ ta lần trước một khối đem nàng ném vào ìm kéo đao bên trong nàng năng lực có lẽ có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này đương nhiên không có cụ thể thử qua ta cũng không rõ ràng dù sao cải đổ ngay cả trái ác quỷ nhược điểm đều tiêu trừ sen gộ củ thần sắc k h ẽ động hắn cũng nhớ tới mòn sần nói tới chuyện dù sao liên quan tới đ ổ quỵt xuất gia tộc cán bộ mòn sần là cùng hắn kỹ càng báo cáo qua n g ư ờ i nói là cái kia h ồ bi h ồ bi no mi nắm giữ giả gọi xù gạ tiểu nữ hài năng lực không tệ ta đang suy nghĩ nếu như cái đồ thật tới quấy dối vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn vừa vặn bây giờ không phải là có bốn cái đại tướng sao đến lúc đó đồng thời xuất thủ đã có thể hướng thế giới biểu hiện ra sự cường đại của chúng ta đồng thời cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất bắt được hắn như vậy cũng có thể tránh binh lính của chúng ta sinh ra thương vong mòn sân gật đầu đem chính mình vừa rồi nghĩ đến ý nghĩ nói thẳng ra lúc đầu lần này thụ hàm nghi thức chính là lại một lần biểu hiện ra hải quân cơ bắp như vậy đến lúc đó lai sở t r ệ ảm bốn đại tướng treo lên đánh cái đ ồ đem hắn bắt được đương nhiên cũng sẽ để có hiệu quả như vậy nếu như hắn thật dám đến nhưng kỳ thật bốn cái đại tướng liên thủ cũng không có dễ dàng như vậy làm thế giới này đỉnh cấp chiến lược mỗi cái đại tướng nội tâm không phải kiêu ngạo ra hỏa phải biết có người thế nhưng là đem mặt mũi đem so với sinh mệnh quan trọng hơn cho nên việc này còn cần sẻn gỗ củ đồng ý mới được trước tiên có thể như thế định ra đến đến lúc đó nhìn tình huống lại đi quyết định còn có cái kia sủ gạ chuyện muốn giao cho ngươi đến xử lý sẻn gỗ củ trầm tư một chút vẫn là đáp ứng đề nghị của m ọ n s ầ n nếu quả thật có thể thừa cơ giải quyết cái đồ cái họa lớn trong lòng này những thứ khác hết t h ể vấn đề đều không là vấn đề không có vấn đề giao cho ta là được hh ắ c ắ c lần này cái đồ không đến tắt đã muốn thật đến vậy liền hảo hảo cho cái tên điên này một cái kinh hỷ lớn nghĩ đến thật có thể giải quyết cái đồ khả năng mỏn sần cũng không khỏi có chút hưng ơ phấn lên đúng gặp lao đầu một bàn tay đập vào mỏn sần trên bờ vai nhắc nhở không nên khinh thường tiểu tử có thể có hôm nay thực lực như vậy cùng thành i ự u cái đồ cái tên điên này không có nhìn qua đơn giản như vậy mọn sần n h a răng nết miệng một trận ngươi đập liền đập vì cái gì còn muốn dùng tới bật sổ sổ cụ nếu không phải nhìn ngươi đã tuổi gần gian mua ta nhất định để ngươi đẹp mặt hắn bĩu môi trả lời yên tâm đi ta mọn sần một tiếng duy cẩn thận lật xe là không thể nào lật xe liền nhìn c á i đồ tên kia phải trang nhập hộp chuyện này trước hết đến nơi đây tiểu tử ngươi hôm nay tới nơi này lại có chuyện gì ta nghe nói ngươi mang theo hẹn ra ngoài nghỉ ngơi khốn nạn tiểu tử ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì ngươi nếu là dám tổn thương ẻn ta đem ngươi trần đánh gãy sen goku mở miệng hắn nhớ tới chính mình nghe nói chuyện nhìn xem mòn sần thần sắc bất thiện mòn sần không khỏi im lặng lại nói ngươi có phải hay không quản được nhiều lắm